trương 454, nhường hắn đi vào chương 454, nhường hắn đi vào gặp Chu gia 10 đại tộc lao, tại ngắn ngủi mấy hơi thở công phu ở bên trong, toàn bộ thừa nhận Nguyên thủy Khôi lỗi về sau, Chu Thiết Ý liền nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, hắn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Chu Thông, ngươi là công. Tộc trưởng, đây là phải làm. Chu Thông chắp tay nở nụ cười, trong thần thái lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hỉ. Đây quả nhiên là Nguyên thủy Khôi lỗi, cùng hắn Chu gia đồng dạng. Chu Thiết Ý liền nhìn qua Trần Trường bệnh, vừa chắp tay, nụ cười chân thành nói, hữu, Ngươi cái này khôi lỗi cùng ta Chu ra hiếu duyên có thể hay không nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Ta tới Chu ra, là tới chữa trị khôi lỗi, có thể không muốn bán ra. Trần Trương Mạnh lắc đầu, mười phần quả quyết tuyệt chu thiết ý đến Chu thiết ý liền nghe vậy sầm mặt lại. Hừ, một cái tộc lão lạnh đễu đạo, ngươi cái này tu sĩ kim đan tốt không lẽ phép, ta Chu gia tộc trưởng cùng ngươi tốt nói cùng nhau nói, nhưng ngươi như thế chẳng cho tình cảm. Cái này kim đan tiểu bối rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một tên khác tộc lão cười lạnh. Còn lại lão đều mắt lom lom nhìn chằm chằm trong mắt bọn hắn Cái này kim đàn tiểu tu sĩ chính là một con dê đợi làm thịt. Các ngươi đây là muốn ăn cấp trắng trợn. Trần trường mệnh mí mắt hơi hiếp lại. Nơi này chu ra người, tu vi trong mắt hắn cũng không cao, một mình hắn có thể đủ ứng phó. Nhưng hắn đối với chu ra cũng không mỏ ra nội tình, không rõ ràng phải chăng còn có nguyên anh cao cấp tồn tại. Đạo Hữu ta chu ra luôn luôn làm ăn già trẻ không gạt, làm sao lại cấp khôi lỗi của ngươi. Chu thiết y lìa đột nhiên nói chuyện, hắn vung tay lên, ngăn lại xuẩn xuẩn rụng động mười đại tộc đao, tiếp đó chậm rãi đi tới, nhìn xem Trần trường tiếu đạo Ta lấy hai cấu nguyên anh cảnh tầng hai khối lỗi, đổi lấy ngươi cái này một khối khối lỗi như thế nào? Cho bao nhiêu cũng không đổi. Trần Trường mệnh lắc đầu. Chu Thiết Y khỏe mắt cơ bắp tỉnh tỉnh nhảy lên, bây giờ lửa giận trong lòng cũng bay lên. Cái này Kim đang tiểu bối, thực sự là cho thể diện mà không cần á hắn Chu ra nguyện ý hai đổi một, đây đối với bên ngoài mà nói, đã chiếm lợi ích to lớn rồi, nhưng cái này tiểu bối lại còn không đồng ý, thực sự là đầu góc nước vào. Nguyên thủy khối lỗi, đối với Chu gia tới nói rất hữu dụng, nhưng đối với bên ngoài mà nói, không có tác dụng gì. Ngươi quá mức Chu Thiết Ý nhìn ánh mắt phát nộ, ngữ khí cũng âm trầm. Bốn chữ này lộ ra uy hiếp to lớn. Dù sao bọn hắn một phòng nguyên anh tu sĩ, có thể đủ đem một cái tu sĩ kim đan mang tới phong hiểm tiêu diệt tại trong trứng nước. Cái gì là nguyên thủy khôi lỗi? Chu gia tộc trưởng, Trần trường mạnh ánh mắt đột nhiên như dao bắn xuyên qua, rơi vào Chu Thiết Ý thì ở trên mặt. Giờ khắc này, Chu Thiết Ý thì tinh thần hoàng hốt một chút, tựa hồ cảm giác người này tìm đang tầng hai thanh niên tuyệt không đơn giản, vẻn vẹn một ánh mắt, hắn thị có loại bị yêu thú manh theo dõi cảm giác. Ngươi hỏi quá nhiều rồi. Một cái tộc lão cũng nhìn không được nữa Trần Trường Mệnh kiêu căng phách lối rồi, đột nhiên vung tay lên, một đạo trường xà giống như hoa mang, đột nhiên mà tới. Trần Trường Mệnh biến mất rồi. Sau một khắc, hắn đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Chu Thiết Ý, một cái sắt tay nắm lấy người sau cổ. Thể tu. Chu Thiết Yiyi thần sắc lại biến, doa đến mặt như màu đất. Cái này kim đan tầng 2 tiểu tu sĩ, nguyên lai vẫn là một cái nguyên anh cảnh thể tu. Hai người cách nhau không đủ hai trượng, ngắn như vậy khoảng cách đối với một cái nguyên anh cảnh thể tu mà nói, tương đương với không tồn tại. Mà khoảng cách này cũng là tu đạo nguyên anh cảnh tu sĩ tử vòng khoảng cách. Bị thể tu cẩn thân, hắn đâu còn giữ được bệnh. Bọn hắn 10 đại tộc lão đã ở thể tu công kích khoảng cách bên trong. Có thể nói ra, nếu là cái này thể tu đột nhiên động thủ, bọn hắn 10 đại tộc lao ít nhất sẽ vẫn lạc 1 phần 3. Bây giờ, tộc trưởng bị người này thể tu đã không chế, thoáng một cái để bọn hắn chu ra đánh mất quyền chủ động. Chu tộc trưởng, cái gì là nguyên thủy khôi lỗi, bây giờ có thể nói rồi sao? Trần Chương bệnh dán tại Chu Thiết Y Lì bên hai, thâm ý sâu sắc nở nụ cười. Chu Thiết Y Lì trầm mặc. Hắn là tộc trưởng, sao có thể lộ ra chu gia lớn nhất cơ mật? Ngươi Trần Trường Mạnh đột nhiên lấy tay chỉ một cái một cái Chu ra tộc lão, ngươi tới nói cho ta biết cái gì là nguyên thủy khôi lỗi, nếu như không có nói, ta liền trước hết giết các ngươi tộc trưởng. Bị uy hiếp tộc lão do dự nói ra, nguyên thủy khôi lỗi là. Không cần nói. Chu Thiết Ý liền hô to, ngăn lại tộc lão. Trần Trường mệnh giữ tận nợ đủ cười, thật không muốn tộc trưởng của các ngươi còn sống sao? Tay bên trong dùng lực, Chu Thiết y liền lập tức hô hấp không khoái, sắc mặt đỏ bừng lên. Dừng tay. Tên điêu tộc lão liền đội bây tay ngăn lại Trường Mạnh động tác, tiếp đó lớn tiếng nói ra, nguyên thủy khôi lỗi là ta Chu gia lấy được một cỗ khôi lỗi mà thôi. Cùng ngươi cái này khôi lỗi gần như giống nhau. Chúng ta sở dĩ muốn cầm đến khôi lỗi của ngươi, cũng là nghĩ nghiên cứu một chút. Thật sao? Trần Trường Mệnh suy tư mấy giây, nhặt nhặt một tiếu đạo, nghe nói Chu ra người, như muốn tu luyện các người độc nhất khôi lỗi chi thuật, còn cần tiến vào tổ tử thu được khôi lỗi chi ấn. Tin tức này, hắn cũng là trên đường nghe Chu Mật nói tới. Chu ra có tổ tử, Chu ra huyết mạch người tiến vào bên trong có thể thu được khôi lỗi chi ấn. Nhưng như thế nào thu được, Chu Mật cũng không rõ ràng. Lúc đó hắn là bị bịt mắt dẫn vào tổ từ bên trong, cho nên cũng không biết cái này khôi lỗi chi ấn là thế nào khắp ở trên ngực. người. Ngươi biết nhiều như vậy? Là ai nói cho ngươi? Chu Thiết Ý thì thở giúp hỏi. Tự nhiên là ngươi Chu ra người. Chân chương mệm nhẹ nhàng nở nụ cười, đầu tiên là thu hồi khôi lỗi số 2, tiếp đó một tay cầm lên Chu Thiết Ý, đi, chậm rãi hướng đi cửa đại điện, mang ta đi các ngươi Chu gia tổ tự xem. Mười đại tộc lão bị buộc ép đi theo. Tộc trường bị người khống chế, mà đối phương lại là cường đại thể tu, bọn hắn bây giờ đã không có biện pháp cứu gia trưởng. Hy vọng duy nhất liên la thủ hộ tổ từ Tam Đại Thái Thượng Trưởng lao đối phó được người này. Tại một cái tộc lão dẫn dưới đường, Trần Trường Mạnh một đường trèo lên đỉnh núi. Đỉnh núi xây rất nhiều kiến trúc, đám người một đường đi xuyên, tới rồi khu kiến trúc hậu phương. Nơi này có một diện tích không lớn biệt lạ. Trong sân có một tòa tổ tự, khói xanh lượn lờ không ngừng từ nhỏ miếu trong khe tự bay ra. Ngay người nào, cũng dám đối với ta Chu gia đạo tụ. Trần Trường Mệnh cùng Chu gia một đám cường giả mới vừa tiến vào tiểu viện, đột nhiên bóng người lấp lóe, ba tên ông lão mặc áo đen, mặt không thay đổi xuất hiện ở tổ tự phía trước. Trần Trường Mạnh liếc mắt nhìn Cái này ba tên ông lão mặc áo đen, tu vi thấp nhất đã ở nguyên anh cảnh tầng 5, rất cao tu vi đã đạt đến nguyên anh cảnh 6 tầng. Thái thượng trưởng lão cẩn thận, người này là một cái nguyên anh cảnh thể tu. Chu Thiết Ý đi hô to. Cái gì? Nguyên anh cảnh thể tu? Tam đại thái thượng trưởng lão thần sắc cả kinh, trước người ánh sáng lóe lên, lập tức xuất hiện một tầng lộng phòng ngự. Cùng lúc đó, mỗi người trước người đều xuất hiện một cái khối lỗi, tu vi và ba người tương xứng. Gặp ba người làm xong chuẩn bị chiến đấu, trần trường mệnh sắc mặt cũng lạnh lùng xuống. Xem ra, không đánh phục những thứ này lão gia hỏa Hắn không cách nào tiến vào chu gia tổ tử rồi. Nhường hắn đi vào. Ngay tại song phương kiếm bạc nổ chương khẩn trương thời khắc, đột nhiên một đạo sâu kín thương lão thanh âm từ tổ tử bên trong chuyển đến. Chương 455, Khôi Thần Vương chương 455, Khôi Thần Vương vừa nghe đến tổ tử bên trong thanh âm, chu gia tất cả nhân vật cao tầng nhóm đều sợ ngây người. Khôi Thần Vương nó, một cái thái thượng trưởng lão yếu hầu cảm thấy chát, khó tin nhìn qua tổ tử phương hướng, bờ môi rung động, muốn nói gì, rốt cục vẫn là không có nói ra. Những tộc lão khác cũng trợn mắt hốt sợ nhìn qua tổ tử. Tựa hồ Giờ khắc này mọi người đầu góc đều đừng đắn, như thế nào cũng nghĩ không thông có hơn ngàn năm chưa từng mở miệng khôi thần vương, tại hôm nay lại đột nhiên nói chuyện. Hơn nữa một thuyết này lại nói, liền để một cái không phải chu ra người tiến vào tổ tử bên trong. Cái này khiến chu ra những cao tầng này có chút khó mà tiếp nhận. Khôi thần vương, đây là cái gì? Trăn chương mệnh trong lòng cũng hiện lên hiếu kỷ, hắn nhìn chăm chú tổ tử phương hướng, ánh mắt rơi vào ba vị thái thượng trưởng lão trên thân, nhậm nhậm một tiếu đạo, đã có người mời ta, các ngươi còn muốn ngăn cản sao? Ba vị thượng trưởng lão trầm mặc mấy giây, tiếp đó là đầu, riêng phần mình lui ra phía sau. Trần Trường Mạnh cười cười, cất bước đi đến tổ từ trước cổ chính, đẩy cửa vào. Vừa tiến vào tổ từ về sau, đại môn liền tự động đóng lại rồi. Một tầng trận pháp sức mạnh, trong nháy mắt kết hoạt, ngừa ngoại nhân không cách nào nhìn trộm. Khôi lỗi. Khi thấy tổ từ ở bên trong, thơ phục một tôn cùng trong tay hắn khôi lỗi gần như giống nhau khôi lỗi thời điểm, Trần Trường mệnh trong lòng có chút kinh hỉ. Cái này cùng lúc trước hắn ngờ tới không sai bị lắm. Chu ra khôi lỗi chi thuật, quả thật cùng cổ nhân nhất tộc có liên quan. Còn khôi lỗi này cũng có linh trí, có lẽ từ trong miệng của nó, hắn có thể thu được nhiều tin tức hơn. Trần Chương Mạnh chậm rãi đi đến khôi lỗi trước mặt. "Khôi thần vương." Hắn do dự nói, "Đúng, đây là chu gia cho ta sương hộ. Trước kia ta chuyển tụ chu gia khôi lỗi chi thuật, cho nên bọn hắn cung cấp phụng ta làm khôi thần vương." Khôi thần vương mí mắt chậm rãi mở ra, có chút linh động nhìn chăm chú lên phía dưới thanh niên mặc áo đen. Chân Chương mệnh vung tay lên, một tôn khôi lỗi xuất hiện, chính là Nhị Hào khôi lỗi. "Đây là phía dưới cổ cổ nguyệt bí cảnh bên trong khôi lỗi." Khôi thần vương nói. "Không sai." Trần Chương ánh mắt sáng ngời, hỏi Cái này khôi lối đi theo ta đại chiến một trận, bị băng hệ thần thông thương tổ tới, bây giờ lâm vào ngủ say, còn có thể chữa trị sao? Có thể, chỉ cần tìm được An thần hoa, liền có thể tỉnh lại." Khôi Thần Vương thanh âm giản múa vang lên, tiếp tục nói ra, bất quá thân thể của nó cũng nhận một chút tổn thương, cũng cần chữa trị." Trần Trương mệnh gật đầu. "Ta sở dĩ nhường ngươi đi bảo, là bởi vì ta nhìn ra được, nhục thể của ngươi thập phần cường đại, tựa hồ tu luyện ta cổ nhân nhất tộc tiên lô rèn thể thuật." Khôi Thần vốn hỏi. "Không sai." Trần Trương mạnh nhìn xem Khôi Thần Vương, nói, "Ngài ngươi hảo nhãn lực." So với cổ nguyệt trong bí cảnh những khôi lỗi kia đến, còn cường đại hơn. Ta là truyền thừa khôi lỗi, tự nhiên phải cường đại hơn một chút." Khôi Thần Vương nhẹ nhàng thở dài, nói: "Tiếc là sống quá lâu, trong thân thể linh thức cũng dần dần suy sụp, thực lực hôm nay kém xa trước đây rồi." Trần trương mệnh trầm mặt. "Nguyên lai đây là truyền thừa khôi lỗi, hắn vẫn lần đầu nghe nói. Ngươi trẻ tuổi, ngươi từng tiến vào hai nơi cổ nguyệt bí cảnh rồi?" Khôi Thần Vương đột nhiên hỏi. "Không, ta chỉ từng tiến vào phía dưới cổ cổ nguyệt cảnh, đã thu phục được mấy tôn nguyên cảnh khôi lỗi." Trần Chương Mạnh nói rõ sự thật, tiếp tục nói ra. Ta đến từ đại tần bên kia, dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào Huyễn tinh hải. Ông trời của ta Lô Giản thể thuật, là linh giới một bị tiền bối truyền thụ cho. Cái gì? Linh giới đại nhân vật truyền thụ cho ngươi? Khôi Thần Vương kinh hãi, thần sắc cũng kích động. Chẳng lẽ nói, linh giới cổ nhân nhất tộc cuối cùng vô hạ giới rồi sao? Thì ra là thế. Khôi Thần Vương thở dài lên, kích động trong lòng chậm rãi dịu xuống một chút đi. Ta cổ nhân nhất tộc tiên Lô Giản thể thuật, đối với hôm nay tu sĩ nhân tộc mà nói, cực khó tu luyện, cho nên ngươi có thể tu luyện tới nguyên cảnh, đã phần hiếm thấy. Khôi Thần Vương tiêu đạo Ngươi bây giờ cũng coi như là ta cổ nhân nhất tộc chuyển thừa giả, cùng ta cũng không tính là người ngoài, cho nên ta có thể đem một chút bí mật nói cho ngươi biết." Tại hạ dựn hai lắng nghe. Trân Chương mệnh tính cần nghe theo gật đầu. "Ta cổ nhân nhất tộc trong lục cổ, thực lực cực kỳ cường đại, đã từng một trận dẫn đầu tại khắc năm đại cổ tộc, tại thời kỳ viễn cổ diệt ma chi chiến ở bên trong, cũng là lập được chiến công hiển hách." Khôi Thần Vương chậm rãi nói. "Trận chiến đấu này, đối với lục cổ tới nói là một hồi hai hoàng áp đầu, cuối cùng chúng ta mặc dù gian khổ thắng được, nhưng là tổn thương nguyên khí nặng nề, từ đây sáu đại cổ tộc cũng là không gượng dậy Thầy nghĩ lên một đoạn kia cánh tay màu đen, Trần Trường mệnh nếu mày hỏi, Diệt Ma chi chiến là cái gì? Thời kỳ vi cổ, một vị ma giới đại nhân vật chẳng biết tại sao, đột nhiên bản thể xuất hiện ở nhân giới, thực lực của hắn vô cùng cường đại, chúng ta bất luận cái gì một chi cổ tộc cũng không là đối thủ. Hắn mười phần tàn bạo, giết rất nhiều sinh linh, cuối cùng chúng ta sáu đại cổ tộc tất cả hóa thần cường giả liên hợp lại, vận dụng vô cực lục hợp sơn, mới chật vật đem hắn đánh bại, tiếp đó đem hắn phong ấn. Thần Vương trầm nói, thanh hắn giàn vua. tại miêu tả cái này đoàn uy gian tuế lúc, cũng lộ ra vô tận thù tức. Chân Trương mện trong lòng hơi động, có phải hay không đem hắn phân thây phía sau phòng ấn. Không sai, làm sao ngươi biết? Khôi Thần Vương trầm mồ. Đây chính là một cọ cơ mật, mà biết người cực ít được biết. Ta đã từng từng tiến vào cổ quý nhất tộc phòng ấn này mà cánh tay tr tận mắt thấy hắn đã thoát khốn. Chân Trương mện nhẹ giọng thở dài, đem Viễn Dương mũ đá ngẩm san hô bên trong trong cổ thành đi qua, đại khái nói ra, chỉ bất quá đối với Lý Vượng Linh Miêu tà sơ lược. Khôi Thần Vương vẻ mặt nghiêm túc, thở nói, không là ma giới bên trong đại nhân vật, tâm tư xảo trá, uy kế đoàn, cuối cùng vẫn nhường nó cho đã thoát khốn. Trân Trương Mạnh Thần sắc không nói gì. Linh giới cùng ma giới tại cấp độ thượng đô cao hơn nhân giới, cho nên những nhân giới tu sĩ đối với trực tiếp đối kháng ma giới đại nhân vật bản thể. cái này không khác nào nghịch thiên mà đi, phần thắng thực sự quá thấp. Cùng may Lục Cổ trước kia thực lực cũng là vô cùng cường hãn, mới có thể cuối cùng đánh bại cái này ma giới đại lão. Cái này vô cực lục hợp sơn là bảo vật gì? Châm Mặc Phúc Chốc, Trân trường mệnh trầm rãi hỏi. Khôi Thần buồn nói, chúng ta sáu đại cổ tộc chính là là trong nhân giới tiên tiên sinh linh, mỗi cái cổ tộc đều có một kiện núi loại tiên tiên linh bảo. Tiên tiên linh bảo? Trân Trương Mạnh hoặc. Hắn chưa từng nghe nói qua. Tại trước mắt hắn trong nhận thức biết, Thông Thiên Linh Bảo chính là cường đại nhất nhân giới bảo vật. Ngươi như là đã tới rồi muôn anh, chắc hẳn tự nhiên cũng đã được nghe nói Thông Thiên Linh Bảo à. Tại lục cổ chưa từng hủy diệt phía trước, nhân giới cường đại nhất bảo vật liền là Tiên Tiên Linh Bảo, đây là một loại tiên tiên đạn sinh linh bảo, cũng không phải người tình vi luyện chế ra. Khôi Thần Vương giải thích nói. Thì ra là thế, không biết lục cổ tiên tiên linh bảo đều là cái gì? Trần Trường Mệnh đội vấn hỏi. Nội tâm của hắn cũng có chút kích động, bởi vì Trần Trường Mệnh rất rõ ràng, hắn đang tại tiếp xúc cái này trong nhân giới bí mật lớn nhất. Ta cổ nhân nhất tộc nắm giữ nguyên từ nhâm sơn, cổ Phật là Ma Ha vô lượng sơn, cổ yêu là Bắc cực thông nguyên sơn, cổ ma là Ma thiên hạ âm sơn, cổ quỷ là Thái sơ âm dương sơn, cổ thần là Đại ngũ hành thần sơn. Nhắc đến lục cổ bí mật ấn, Khôi thần vương âm thanh dữ dội cả người cũng kích động, cái này sáu tòa núi đều là tiên thiên hạ phẩm linh bảo, nhưng chúng nó một khi hợp lại, phẩm cấp thì đến được tiên thiên cực phẩm. Tiên thiên cực phẩm linh bảo. Trân Trương Mệnh Chỉ cảm thấy đại một tiếng sét nổ tiếng vang, cho đến. Chương 456, luyện khí 456. Linh cổ luyện khí thuật cùng linh cổ khôi thiên thuật trần trường mệnh nằm mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ tới, sáu đại cổ tộc có lục đại linh sơn, nếu là tổ hợp lại với nhau vậy mà có thể đạt đến cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc Cái này thật sự là kinh khủng. hắn trước đó tin đồn, cũng chẳng qua là cảm thấy lục cổ cực kỳ cường đại, có thể xưng trấn áp một thời đại, nhưng bây giờ từ khôi thần vương trong miệng, hán biết được càng cường đại hơn bí mật. Cổ nhân nắm giữ Nguyên Tử Nhâm Sơn, cổ Phật nắm giữ Ma Ha Vô Lượng Tổ hợp cùng một chỗ, tạo thành vô cực lục hợp sơn. Thiên tiên cực phẩm linh bảo. Tại Diệt Ma một trận chiến bên trong, lục đại linh sơn đều bị vỡ nát, rất nhiều mảnh vụn bay về phía nhân giới các nơi, sáu đại cổ tộc dù là đem hết toàn lực, cuối cùng cũng không có thể tìm được tất cả mảnh vụn, một lần nữa đem lục đại linh sơn triệt để chữa trị. Khôi thần vương đột nhiên thở dài đứng lên. Trần trương mệnh trong lòng nghe vậy khét động, cái này khôi thần vương là là ám chỉ hắn tìm kiếm lục đại linh Vị nào linh giới yêu tộc đạo hưu có thể hay không chứng minh bây giờ ta cổ nhân nhất tộc tại linh giới sinh tồn trạng thái như thế nào? Ta không rõ ràng, vị tiền bối kia lúc đó tới đội vàng, cũng không có nói cho ta biết. Trần Trường mệnh lắc đầu. Từ xưa đến nay, cường long ép không qua địa đầu xã, linh giới 4 là cấp độ liên đao, dù là lục cổ cường đại, tới rồi linh giới e rằng thời gian cũng sẽ không tốt lắm. Khôi Thần Vương thở dài, ánh mắt tảm đạo, ta lục cổ mạnh mẽ quá đáng, rốt cục vẫn là gặp trời ghét, cho nên cái kia ma giới đại ma đầu ma lễ hải mới có thể chân thân tiến vào nhân giới bên trong. Thiên đạo an bài. Trần Trường Mạnh nhíu mày nói: Không sai, Thiên đạo muốn diệt ta sáu đại cổ tộc, cho nên mới sẽ an bài một màn như thế cho hay." Khôi Thần Vương cười lạnh, Trân Chương mệnh mặc mặc gật đầu. Bích Thương Tiền Bối đã từng nói, lục cổ mạnh mẽ quá đáng rồi, bị trời ghét, cho nên đằng sau chậm rãi liền diệt vong. Bởi vì cái gọi là khiêm tụ ích, mãn chiêu tổn, nếu là tự đại cuồng vọng tới rồi trình độ nhất định, Thiên đạo cũng sẽ không bỏ qua. Haha, ha, kỳ thực lục cổ trước kia cũng là nghĩ liên thủ là một chút đại sự kinh thiên động địa, tính toán đem nhân giới hệ thống tu luyện rất cao, nhưng mà thất bại. Khôi Thần Vương tự giễu cười. Cái gì? đem nhân giới hệ thống tu luyện cất cao. Chân chương mệnh đột nhiên cả kinh. Cái này lục cổ cũng quá điên cùng a. Đem tu luyện thể tu cất cao, độ khó này cao khó có thể tưởng tượng, đây quả thực là đối với nhân giới thiên đạo khởi sướng tới khiêu chiến. Chẳng thể trách thiên đạo cuối cùng giáng xuống lửa giận, đem lục cổ hoàn toàn tiêu vong ở trong lịch sử. Người vẫn là không thể cùng tiến đấu. Khôi thần vương thần sắc đau thương đứng lên, nói xong câu đó sau đó, cả người liền trầm mặt xuống. Lục cổ nắm cửa thiên địa mà sống, cuối cùng lại muốn cải thiên hoán địa, cuối cùng bị phản phệ. Nhưng thân là lục cổ Khôi thần vương cũng không hối hận tông nhân của hắn, thậm chí bao gồm cả 5 đại cổ tộc người, cũng chưa từng hối hận. Quanh oanh liệt liệt qua, tuy hoành qua, cái nào sợ thất bại rồi, bọn hắn lục cổ cũng không oán không hối rồi. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Hắn vì cái gì có thể thu được Khôi Thần Vương đơn độc triệu kiến? Tổ tư bên ngoài, Chu Thiết y liền mang theo vẻ nghi hoặc, nhìn xem ba tên thái thượng trưởng lão. Khôi Thần Vương luôn luôn trầm mặc ít nói, dù là đối mặt ta chu ra những thứ này tông nhân, nhưng người này lại thu được đơn độc triệu kiến, có thể là biết được cái kia nguyên thủy Khôi lỗi sự tình a." Một cái thượng trưởng lão trầm nói. Một tên khác thái thượng trưởng lão phân tích đáng người gật đầu. Vô luận như thế nào, người này nguyên thủy khôi lối đều nên lưu lại ta chủ gia." Chu Thiết Ý thì trầm giọng nói, "Không sai. Ba thiên thái thượng trưởng lão cùng nhau gật đầu, 10 phần đồng ý nguyên anh cảnh thể tu lại có thể thế nào, nếu như hắn chu gia vận dụng toàn bộ sức mạnh, đem tất cả nguyên anh cảnh khôi lỗi thế ra, cái này thể tu dù là lợi hại hơn nữa cũng không phải là đối thủ." Còn nữa nói, "Khôi thần vương thực lực kinh người, thời khắc mấu chốt chắc hẳn cũng sẽ xuất thủ tương trợ." Tổ tử bên trong, khôi thần vương nhìn chằm Trần Trường 10 phần cảm khái nói ra, "Ngươi thu được ta cổ nhân truyền thừa, Sau này nếu là gặp Nguyên tử Nhâm Sơn mạnh vụt, tự nhiên cũng sẽ sinh ra có chút cảm ứng. Tiên bối, ta hiểu rồi, sau này như là đụng phải Nguyên tử Nhâm Sơn mạnh vụt, ta tự nhiên sẽ đem hắn thu thật lại." Chân chương mệnh hiểu ý nói. Bây giờ, hắn đối với Khôi Thần Vương xưng hô cũng phát sinh biến hóa. Cái này Khôi Thần Vương đợi hắn không sai, đem lục cỗ cơ mật trọng yếu đều nói cho chính mình, giá trị phải tôn trọng. Khát ngũ đại linh sơn mạnh vụt, ngươi nếu là có cơ duyên, cùng thu thập lại." Khôi Thần Vương vui mừng một tiểu đạo Ngươi nếu là có thể tập hợp đủ lục đại linh sơn mạnh vụt, liền có cơ hội luyện chế đi ra lục đại linh sơn hàng ngái, mà lục đại hàng nhái cũng có thể tổ hợp cùng một chỗ, tạo thành vô cực lục hợp sơn hàng ngái. Mạnh vụt còn có thể luyện chế hàng ngái. Chân Trương Mạnh có chút tâm động, hắn biết rõ cho dù là hàng ngái, uy lực cũng là vô cùng lớn, vượt xa bảo vật tầm thường. Sau này, hắn như muốn đối phó cái kia ma giới đại ma đầu Ma Lễ Hải, thật vẫn cần vô cực lục hợp sơn loại bảo vật này tương trợ. Đối với Ma Lễ Hải thực lực, Chân Trương mệnh trong lòng cũng có chút rụt dù, dù là người này bị phong ấn nhiều năm, thực lực đã sớm không còn ngày đó cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Hán đội vàng Ngô Quyền hỏi, "Tiền bối, nên như thế nào lựa chế?" Khôi thần vương lấy ra một mai ngọc giản, giáng tại trên trán, qua mấy giây mới lấy xuống, cách không ném cho Trần Trường Mệnh. Ta cổ nhân nhất tộc, tại luyện khí cùng Khôi lỗi làm ra phương diện, nắm giữ đặc biệt thiên phú, cho nên tại thời kỳ biết cổ, liền đã tự luyện chế ra không có linh sơn mảnh vụ hàng nhái. Khôi thần vương cười cười, nói, "Đương nhiên, nếu là có mảnh vụ lời nói, sẽ càng thêm dễ dàng lựa chế, luyện chế được hàng nhái thực lực cũng căn bản." Đa tạ tiền bối, tiếp nhận ngọc giản về sau, Trần Chương mệnh đội vàng đưa vào thần thức nhìn lướt qua, khuôn mặt bên trên lập tức hiện lên vui mừng. Cái này ngọc giản bên trong lại có hai bộ cấm pháp, trong đó một bộ linh mẫn cổ luyện phi thuật, mà khác một bộ linh mẫn cổ khôi thi thuật. Không cần phải nói, bộ hai chính là cổ nhân nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo khôi lỗi chi thuật rồi. Ta vị trưởng Khống Chu ra, cho nên mới chuyển xuống khôi lỗi chi ấn. Người hoàn toàn không cần, chỉ phải dựa theo trên thẻ ngọc đi lại linh cổ khôi thiên thuật tu luyện là được rồi." Khôi thần vương giải thích nói. "Được, tiền Trần Chương mệnh mang theo cảm kích nói. Cái này, khôi Thần Vương chính xác coi hắn là trở thành cổ nhân nhất tộc truyền thừa giả rồi, cho nên mới sẽ như thế hậu đại với hắn. Chẳng những nói ra rất nhiều viễn cổ cơ mật, thậm chí còn đem cổ nhân nhất tộc luyện khí thuật cùng Khôi Lôi thuật đều truyền cho hắn. Ta chỉ là một cái truyền thừa Khôi Lỗi, chủ yếu là truyền thừa cổ nhân nhất tộc luyện khí thuật cùng Khôi Lôi thuật, đến nỗi cổ nhân tu luyện hai đại một trong những hoạch tâm thắc tháp thiên công, người muốn đi bên trên cổ cổ nguyệt trong bí cảnh đi kế thừa. Khôi Thần Vương phản phất tại dặn do hậu sự đồng dạng, âm thanh cũng có chút suy yếu, bộ thân thể này mặc dù còn có thể sống được, nhưng trong đó linh thức lại đèn đã cạn chắc hẳn trăm năm về sau Ta linh thức liền đem trung quy ở thiên địa. Khi đó tới phiên ngươi một chuyến chu gia, đem ta mang đi, chôn ở cổ nguyệt trong bí cảnh là đủ. Chương 457, chu ra dự định chương 457, chu gia dự định tiền gói, cổ nguyệt trong bí cảnh khôi lỗi, vì cái gì trạng thái so người tốt hơn? Trần Trương mệnh hỏi. Đồng dạng là cổ nhân tạo ra khôi lỗi, vì cái gì cổ nguyệt trong bí cảnh khôi lỗi? Linh thức tựa hồ không có có nhận đến ảnh hưởng gì. Có hai nguyên nhân. Khôi thần vương chậm rãi nói ra, đệ nhất chính là cho chu gia nhân gia nhập vào khôi lỗi chi ấn, tiêu hao linh thức, điểm thứ hai ngươi chớ quên, thiên đạo đấu kỵ lục ổ. Cho nên ta một khi ra bên ngoài bây giờ, linh thức chịu đến thiên đạo chi lực ảnh hưởng, liền sẽ dần dần suy sụp. Mà Cổ Nguyệt Bí cảnh là một phương tiểu thế giới, thiên đạo lực ảnh hưởng lượng rất nhỏ, cho nên ở trong đó Khôi lỗi trạng thái vượt rất xa ta. Thì ra là thế." Chân Trương mệnh nhẹ gật đầu. "Ngươi ở đây Cổ Nguyệt trong bí cảnh, hết thể thu được bao nhiêu Khôi lỗi?" Khôi Thần vâng hỏi. "Bốn cố." Bố. Chân Trương mệnh thành thật trả lời. "Bị thương Khôi lỗi có thể nhường chu ra giúp ngươi chữa trị, tiếp đó ngươi đi đảo thông sơn tìm được Ang hoa, đem hắn luyện chế thành chất lỏng đốt cho Khôi lỗi, bọn chúng liền sẽ thức tỉnh." Khôi Thần cũng nói. Huyền Băng Đảo, Thông Thiên Tuyết Sơn. Trần Trường Mạnh đem hai địa phương này vướng vảng nhớ kỹ trong lòng. An Thần Hoa ưa thích lạnh vô cùng hoàn cảnh, nở rộ thời kỳ nở hoa cũng chỉ có một tháng, mà dược hiệu cũng chỉ có trong một tháng này hữu hiệu, cho nên ngươi muốn đem cống tốt thời gian. Khôi Thần Vương nghĩ nghĩ dặn dò. Trần Trường Mạnh gật đầu. Khôi Thần Vương ngữ khí nghiêm trọng, Huyền Băng Đảo là băng tuyết cung địa bàn, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, tận khả năng giữ lượng, không nên tùy tiện nổi lên va chạm, miễn cho để cho mình lâm vào cảnh. Ta hiểu được, tiền Trần Trường Mạnh quyền, đuổi người hành lễ. Cái này Khôi Thần Vương đối với hắn mười phần đủ ý tứ, có thể nói thật coi hắn là trở thành cố nhân truyền thừa đệ tử. Các ngươi vào đi." Khôi Thần Vương đột nhiên mong hướng ra phía ngoài, phát ra nói nhỏ. "Tổ tử bên ngoài, chu ra một đám nhân vật cao tầng đang đang lo lắng, đột nhiên nghe được giọng Khôi Thần Vương, lập tức thần sắc vui mừng, tại Tam Đại Thái Thượng trưởng lão dẫn dắt phía dưới, nối đuôi nhau mà bảo, "Tiến vào tổ tử." Nhìn thấy Trần Trường mệnh bình yên vô sự, chu ra nhân cũng có chút không nghĩ ra. "Vị tiểu hữu này trên người có mấy gỗ Khôi lỗi bị thương, các ngươi hỗ trợ chữa trị một chút đi." Khôi thần Vương phân phó nói. Là Đám người vội vàng đáp. Trần Trường Mạnh vung tay lên, liền đem bốn cỗ Khôi Lỗi lấy ra. Vừa nhìn thấy cái này, bốn cỗ Nguyên Thủy Khôi Lỗi Chu ra người cũng cháng váng, không nghĩ tới Trần Trường mệnh trong tay có nhiều như vậy Nguyên Thủy Khôi Lỗi. "Ngươi, ngươi là từ đâu chỗ kiếm được?" Chu Thiết Ý Liễu run giọng hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi. Trần Trường mệnh cười nhạt một tiếng. "Không sai, các người giúp đỡ chữa trị Khôi Lỗi thân thể liền tốt, đến nỗi linh thức, nhường hắn tự mình giải quyết." Khôi Thần Vương ngữ khí uy nghiêm nói. Chu gia nhân căm như hến, chẳng ai ngờ rằng thanh niên mặc áo đen này vậy mà như thế phải Khôi Thần Vương coi trọng. Chu gia người mang theo bốn cố khối lỗi, dẫn Trần Trường Mệnh ra tổ tử, sau đó tiến vào đỉnh núi phía trước một tòa bên trong đại điện. "Đạo hữu, ta Chu ra chứa trị khối lỗi là độc môn bí kỹ, không cho phép ngoại nhân quan sát." Chu Thiết y hướng về phía Trần Trường Mệnh liền ổn quyền, khách khí nói ra, "Còn xin đạo hữu sườn núi phòng trà yên tĩnh chờ." "Được." Trần Trường Mạnh sảng khoái gật đầu. Một cái tộc lao đi tới, mang theo Trần Trường Mệnh rời đi đỉnh núi lại điện. Một cái thái thượng trưởng lão gặp người đã đi xa, đột nhiên tay lên, ở trong đại điện bố trí xuống chế. Thôi thần vương thay đổi, hắn nhất định nhận đi một cái gì. Không sai, hai người này chắc có rất sâu liên hệ, nhưng chúng ta nhưng lại không biết." Một cái tộc lao ánh mắt lấp loé, "Nếu như chúng ta có thể trưởng khống cái này bốn cố khôi lỗi, như vậy sau này khôi thần vương triệt để suy yếu sau đó, có lẽ chúng ta có khả năng đem năm câu nguyên thủy khôi lỗi linh thức dùng hợp được." Một tên khác thái thượng trưởng lão thử thăm dò nói, "Phương pháp này có thể đi." Tên thứ ba thái thượng trưởng lão một tiếu đạo, "Nếu như chúng ta có thể làm được điểm này, khôi thần vương lại không bí mật có thể nói." Haha! Ha. Một đám tộc lão cười vang. Tất cả mọi người là nhân tình, cho nên tại cơ hội trước mắt, ai đều không muốn mất đi. Nếu như có thể bắt lấy kế hoạch này, triệt để trưởng khống khôi thần vương bí mật, như vậy hắn Chu gia thực lực sẽ tăng nhiều, đồng thời bọn hắn cũng sẽ không lại bị quản chế tại khôi thần vương nắm trong tay. Người này là nguyên anh cảnh thể tu, thực lực rất mạnh, cho nên chúng ta muốn bố trí xuống sát trận, đem hắn vây giết trong đó." Một cái thái thượng trưởng lao nói. "Liên bố trí xuống cựu khúc hôn nguyên đại trận đi." Người thứ hai thái thượng trưởng lão nghi nghi nói. Vừa nghĩ tới trận này, mọi người thần sắc khẽ biến. Cái này cựu khúc hôn nguyên đại trận là một môn cực kỳ cao pháp, cho dù là lấy Chu gia sâu không lường được nội tình, cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện bố trí ra. Bọn hắn cũng phải tiêu hao số lớn tài nguyên tới luyện chế trận bản trận kỳ, xây dựng trận pháp. Trận pháp này cả công lẫn thủ, uy lực kinh khủng. Cho dù là nguyên anh cảnh tầng 8 9 tu sĩ rơi vào trong đó, cũng đánh gây không khả năng còn sống. Mà một cái nguyên anh cảnh tầng 3 thể tu rơi vào cựu không hôn nguyên đại trận bên trong, tối đa cũng liền kiên trì mấy canh giờ, tiếp đó cũng sẽ bị đại trận cứng rắn luyện hóa thành huyết thủy. Tiếp xuống, tại ba vị thái thượng trưởng lão an bài phía dưới, chu ra những thứ này các tộc lão liền đều bật đột. Hắn chúng ta đối với lần hành động này, nghiêm ngặt giữ bí mật, sẽ không tiết lộ tí nào phong thanh. Mà Trần Trường Mệnh thì tại sơn núi bên trong một gian trong đại viện nghỉ ngơi, chu gia người mỗi ngày đều sẽ phái người tới, đưa lên rượu ngon món ngon, đủ loại linh quả. Ba ngày sau, chữa trị thế nào? Trần Trường Mệnh thông qua một vị chu gia tộc nhân, đem một vị tộc lao hô đi qua, dò hỏi: "Con cần một đoạn thời gian, đạo hữu ngươi không cần nóng độ." Tộc lao mỉm cười giảng giải: "Tốt a." Trần Trường Mệnh nhẹ gật đầu. Đối với linh cổ khôi thiên thuật, hắn mấy ngày nay cũng có chỗ đọc lướt qua, cho nên tinh tưởng chữa trị khôi lỗi cũng là một kiện dày công công việc, không phải dễ dàng như vậy liền chữa trị khỏi cũ mấy hắn bây giờ cũng không có gì nóng nảy, chuyện có thể tại loạn tinh đảo chu ra dừng lại lâu. Xin hỏi, Huyền Băng Đảo băng tiết công thực lực như thế nào? Trần Trương Mạnh nghĩ nghi hỏi. Huyền Băng Đảo băng tiết cung? Tộc lão nào nào, liền đội văn hỏi, "Lão hữu, băng tiết cung thực lực cực kỳ cường đại, có cao giai nguyên anh tu sĩ mấy tên, chúng đều giai nguyên anh tu sĩ trên trăm tên nhiều." Nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ? Trần Trương Mạnh trừng mắt nhìn, tâm tình cũng trở nên nặng nề. Nhìn, nếu là muốn đạt được An Thần Hạo, thật đúng là phải hào hào đồ một phen. người, lập hành, lãnh cốc vô tình. Vô luận chính đạo còn là ma đạo, cũng sẽ không nhẹ mặt, đạo hưu nếu là muốn đi băng tiếp cùng, tốt nhất vẫn là nghĩ lại cho kia. Tộc lão khuyên, đa tạ rồi. Chân chương mạnh ổn quyền nở nụ cười, không có nói thêm cái gì. Tộc lão đội vàng rời đi, Trần chương mệnh trở lại trong phòng, tiếp tục tu luyện. Một tháng sau, một cỗ trí cường khí tức ba động, từ dần núi trô dâng lên. Lập tức hỗn độn không rõ qua mang, giống như là quần quần hà thủy tử trong hư không hiện ra, trong nháy mắt liền bao phủ dần núi một nơi nào đó. Ừ. đang tu luyện Trần Trường Mạnh trong lòng cả kinh, lập tức vươn người đứng dậy. Khi hắn đem thần thức pet lướt ra ngoài, lập tức liền thấy sân mình đã hãm sâu một tòa hỗn độn mê mang đại trận bên trong. Chương 458, nhất thiết phải vì vô Chi trả giá đặc chương 458, nhất thiết phải vì vô Chi trả giá đắc thực sự là lòng tham không đáy a. Trong nháy mắt này, chân Trường Mệnh liền hiểu tình cảnh của mình. Tại h lợi đen lòng tâm thái điều khiển, dù là có khôi thần vương cái này từ Chu gia đời thứ nhất tiên tổ lên liền tồn tại đại ân nhân, Chu ra hôm nay những thứ này các tộc lão, thậm chí là cái kêu ba tên thái thượng trưởng lão, tại trước mặt lợi ích to lớn, lựa chọn vi phạm khôi thần vương đích ý chí. Muốn đem chính mình giết người gì cậu, độc chiếm bốn cố khôi lỗi. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, cái này bốn cố khôi lỗi giống như khôi thần vương, đều thuộc về nguyên thủy khôi lỗi, một khi sửa lại thành công, nói không chừng liền có thể bọn hắn liền có thể triệt để nắm trong tay. Thân hình lóe lên, Trần Trường mệnh xuất hiện tại trong sân. Ngươi Chu ra gan chó thật lớn, cũng dám không nghe lời tại khôi thần vương lời nói. Trần Trường mệnh ánh mắt lạnh nhạt, trầm giọng chất vấn. Ha ha, tiểu tử, ngươi nếu là dặn dò ra cái này bốn cố nguyên thủy khôi lỗi xuất xứ, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hỗn độn không rõ trong ánh sáng. Chuyển đến một cái thái thượng trưởng lao tiếng cười. Trong tiếng cười lộ ra đáp ý cùng phượng, phản phất hết thảy đều đều ở trong lòng bàn tay. Dạn dò xuất xứ. Trần Trương mệnh cười lạnh. Đám này hám lợi đen lòng ra hỏa, miệng sẽ có lời nói thật sao? Dù là chính mình nói ra khôi lỗi xuất xứ, bọn hắn vẫn sẽ đối với tự mình ngập thủ. Khôi thần vương đối với Chu gia tốt như vậy, ân trách bao năm, cuối cùng lại đổi lấy vô tình phản bội. Chúng ta biết ngươi là thể tu, nhưng cái này kiểu khu hỗn nguyên đại trận chính là đặc biệt nhằm vào ngươi bày ra, vì có thể vây tòa trận pháp này thế nhưng là tiêu hao ta Chu gia không thiếu nội tình mới luyện chế thành công. Thái thượng trưởng lao đắc ý tiếng cười, lại một lần nữa tại hỗn độn trong ánh sáng băng lên, Cửu Khúc Hỗn Nguyên Đại Trận. Chân Trương mện khẽ nhíu mày, chân pháp này hắn đồng thời chưa nghe nói qua, cho nên cũng không hiểu nên như thế nào phá trận. Nhưng nếu như hắn muốn phá trận, trực tiếp nhất biện pháp chính là vận dụng Đại Sát Khí Ma Linh Đằng. Ma Linh Đằng có thể công có thể thủ, phòng ngự cường đại, có thể đủ ngăn trở cái này Cửu Khúc Hỗn Nguyên Đại Trận công kích, không để cho mình bị liên lụy. Chân Trương mện đôi mắt thúy, qua ánh sáng suy tư. Dựa theo phân tích của hắn, Chu gia người cũng đem hắn trở thành nguyên anh tầng 3 thể tu ở vào cẩn thận tốc độ, Chu gia nhân không muốn cùng chính mình chính diện cùng gián, để tránh xuất hiện thương vong không cần thiết. Do đó, mới có thể làm bộ ổn định chính mình, tiếp đó âm thầm luyện chế trận kỳ cùng trợ bạn, bố trí xuống cái này cựu cấp hồn nguyên đại trận. Căn cứ vào trở lên điểm này, cái này tòa đại trận uy lực cũng liền giới hạn trong nguyên anh cảnh 7 tầng cả hữu. Dù là nguyên anh cảnh 8 tầng tu sĩ, tại tòa trận pháp này bên trong đều sẽ bình yên vô sự, cho nên hắn ma linh đẳng có thể đủ phá vỡ tòa trận pháp này, nát bấy Chu gia người âm hưu. Nghĩ tới đây, Trần Trường mạnh khỏe miệng bĩn lên, hiện lên một tia Một đoàn hắc quang Đột nhiên từ trong tay tỏa ra, cấp tốc phóng đại, một trong nháy mắt, liền tràn đầy cả tòa viện. Từng cái màu đen đằng đạm, giống như ác long giống như dương ngành múa đuốc. Đây là cái gì? Đại trận bên ngoài, Chu ra các tộc lão, còn có ba tên thái thượng trưởng lão hai mắt trừng lớn, khó tin nhìn qua đột nhiên xuất hiện màu đen quái vật khổng lồ, trên mặt viết đầy chừng kinh. Ầm. Mười mấy đầu lắc đẳng bất hướng hỗn độn quang mang chỗ sâu, phát ra từng đợt tiếng vang. Đại trận lay động một hồi. Chu gia đám cấp cao thần sắc đại biến. Không tốt, quái vật này thực lực quá mạnh mẽ. Một cái thái thượng trưởng lão mặt âm nói ra, Trong tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, một đạo đạo quang mang bắn vào đại trận bên trong. Hai gã khác Thái thượng trưởng lão cũng là như thế. Cái này Hắc Đằng lai lịch bí ẩn, bọn hắn cũng không thể phân biệt. Nhưng không có thể phủ nhận là, Hắc Đằng thực lực 10 phần cường hãn, vô cùng có khả năng phá vỡ trận pháp. Tiểu Khốc Hôn Nguyên đại trận bắt đầu công kích, từng đợt như thủy triều quang mang điên cùng cuồng hướng Ma Linh Đằng. Ma Linh Đằng thân thể lên như diều gặp gió, trong khoảnh khắc trở nên càng thêm khổng lồ, vô số ác long một dạng đằng, hướng về bốn phương hướng, công kích dày tới. Ầm ầm, liên tiếng nổ, bên hai không giúp. Kiểu khúc hồn nguyên đại trận nhìn như cơn bão công kích, bị ma linh đằng cho dễ như trở bàn tay tan rã. Chân chương mạnh đứng trong sân, ngoài thân có vô số hắc đằng thủ hộ, một chút cũng chưa từng thu đến tác động đến. Không biết tự lượng sức mình, hắn cười lạnh, trong ánh mắt sát ý tràn ngập. Những thứ này chu ra cao tầng, đừng mơ có ai sống, hết thảy đáng chết. Hôm nay, hắn sẽ vì khôi thần vương thanh lý môn hộ, đem các loại hại nhóm chi mã toàn bộ phận giết sát. Ầm ầm. Tại đánh về sau, kích, liên tục kích, tại từng đợt ca ca bên trong nhanh chóng tăng dần không tốt. Ba tên thái thượng trưởng lão thần sắc lại biến, tại đối mặt đại trận sắc bị phá một khắc, quả quyết lùi lại, đồng thời vung tay lên, hết thể hơn 10 cô con rối hình người đột nhiên xuất hiện. Những tộc lão khác, bao quát tộc trưởng Chu Thiết Y Yiye cũng tê ra khôi lỗi, mỗi người đều như lâm đại địch. Trên trăm cấu nguyên anh cảnh khôi lỗi, tu vi không giống nhau, dậm dạp chẳng trị phân bố tại mọi người trước người, tạo thành một cổ lực lượng cường đại. Đây chính là chu gia chân chính nội tình. Tại kinh lịch bạn năm phát triển, bọn hắn tạo ra được nhiều như vậy nguyên anh cảnh khôi lỗi, những khôi lỗi này ở bên trong, cơ hội cũng là chu gia tiên nhân thần thức giấu trong đó. Tổ tự đại môn từ từ mở ra, Khôi Thần Vương chậm rãi đi ra. Hắn đứng ở cửa, ngắm nhìn dần núi phương hướng, mặt không biểu tình, trầm mặc im lặng. Chu gia nhân, quá làm hắn thương tâm rồi. Hắn đem cổ nhân nhất tộc Khôi lỗi chi thuật chuyển cho Chu gia đời thứ nhất tiến tổ, tiếp đó lại phụ tá Chu gia từng đời một hậu nhân có thể nói, hắn đối với Chu gia ân tình có thể so với con sâu. Nhưng, Chu gia nhân phản mình rồi. Bọn hắn liên hợp lại, cũng dám đối với hắn cổ nhân nhất tộc chuyển nhân tộc thủ. Khôi Thần Vương một mực tí tưởng, hắn công nhận vị này thanh niên mặc áo đen thực lực tuyệt không đơn giản. Cho nên thứ một thời gian đồng thời không có gấp xuất thủ, mà là lựa chọn ngắm nhìn thái độ. Quả nhiên, thanh niên này còn có đòn sát thủ, thế ra một gốc cổ quái hắc đẳng. Cái này hắc đẳng hắn cũng chưa bao giờ thấy qua, bởi vì có đại trận cách trở, khí tức không thể tiết ra ngoài, cho nên Khôi Thần Vương cũng không thể phân biệt. Ầm. Cựu Khô Hồn Nguyên đại trận tại một hồi lay động kịch liệt ở bên trong, cuối cùng bị bạo lực phá vỡ. Khôi Thần Vương nhắm mắt, hắn biết rõ, đón lấy tới Trần Trường mệnh tuyệt đối sẽ đại khai san giới, sẽ không dễ dàng tha thứ cho ra. Nhưng hắn sẽ không ngăn cản. Bởi vì Chu gia nhất thiết phải vì bọn họ vô tri trả giá đắt. Đại trận bị phá, hỗn độn quang mang văng tứ phía, bốn phía đám khôi lỗi phi thân lên, xông về đại trận trung tâm vị trí Ma Linh Đẳng. Cùng lúc đó, Chu gia cao tầng cũng làm xong công kích chuẩn bị, một khi phát giác khôi lỗi công kích đã khó, bọn hắn chính là kịp thời trợ rút. Nhìn qua dậm đạp chẳng chít nguyên anh cảnh khôi lỗi liều chết xô phòng, Trần Trường Mệnh trong mắt lóe lên giễu cợt tri ý Ma Linh Đẳng không sợ con chiến. Tới nhiều hơn nữa cũng có thể như thế nào. Ma Linh Đẳng thoát khốn sau đó, thân thể thêm một bước khổng lồ, cắm tại trong hư không, tựa như một mảnh to lớn mây đen đem giữa sườn núi bầu trời đều cho che lại. Cái gì? Cấp 9 trung gia yêu thú. Một cái thái thượng trưởng lão thần thức đã qua, lập tức liền cảm nhận được ma linh đang đăng cấp, điều này làm hắn trong lòng há nhiên. Chương 459, đoàn diện chương 459, đoàn diện Chu gia cao tầng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này cổ quái Hắc Đẳng lại là một con yêu thú. Thật là khiến người không nghĩ tới. Cấp 9 trung gia yêu thú, Kha bị Nguyên Anh cảnh tầng 5 tu sĩ, nhưng từ vừa rồi cái này Hắc Đẳng phá trận thực lực đến xem, nó thực lực chân chính, e rằng đối sát Nguyên Anh cảnh 8 tầng tu sĩ Vô số đầu ác long một dạng hắc đẳng che khuất bầu trời lướt qua. Thanh thế phi người, liên tưởng đến cái này ác long một dạng hắc đẳng, mỗi một cây đều tràn đầy lực lượng kinh khủng, Chu ra cao tầng trong lòng cũng là căng thẳng, lo lắng bọn hắn phái đi ra ngoài khôi lỗi có thể hay không ngăn trở. Ầm ầm, đầy trời hắc đẳng lướt qua. Chu ra vẫn lấy làm kiêu ngạo những thứ này nguyên anh cảnh khối lỗi, tại ma linh đằng khổng lồ sức mạnh công kích trước mặt, căn bản là chống đỡ không được, vừa đối mặt liền bị đánh bay ra ngoài. Có chút cảnh giới thấp nguyên anh cảnh khối lỗi, tại chỗ liền giải thể, một thân tài liệu bốn phía bay vụt. Mà tu vi tại năm sáu tầng nguyên anh cảnh khối lỗi, cũng không thể chống đỡ được được đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Tại những khối lỗi này ở bên trong, có mấy tôn nguyên anh cảnh tầng 8 khối lỗi, ngược lại là trận ma linh đang tấn công. Kích. Tổ tiên hổ hữu, một cái thái thượng trưởng lão lòng còn sợ hãi, mấy loại này khối lỗi bên trong có chu gia tổ tiên thần thức. Cái này cũng là chu gia cường đại nhất khối lỗi. Ma linh đang gặp phải trận đánh, bắt đầu điên cuồng tấn công lên, trong lúc nhất thời tiếng oanh minh bên thai không dứt, cái kia mấy tôn anh 8 khối cũng là liên tục bại lui. Chu gia cao tầng mặt như màu đất, bọn hắn bạn bạn không ní tới. Cái này của quái hắc đẳng chiến lược vậy mà đáng sợ như thế, 78 câu nguyên anh cảnh tầng 8 khối lỗi, vậy mà cũng không ngăn được. Các người chạy mau, vì ta Chu già giữ lại hư hỏa. Một cái thái thượng trưởng lão dự cảm không ổn, vội vàng nói với Chu Thiết Y đi Chu ra khơi lỗi, kiên trì không được bao lâu. Chu Thiết Y với sắc mặt thiết thành, gật đầu, quả quyết mang theo 10 tiền tộc lão bỏ trốn mất dạng. Vừa chạy ra không bao xa, một cỗ cực hàn chi lực đột nhiên xuất hiện, một đại phiến trong hư không đông thành một tảng lớn hàn băng. Cùng lúc đó, bóng người màu đen nổi lên, một cái toàn thân đen nhánh tinh nghiền, đột nhiên xuất hiện ngoài hàn băng. Trần Trường Mạnh tới rồi. Hắn đã sớm sớm nhường Hàn Đỗ Chu ẩn nấp tới. Hắn tin tưởng, lấy Hàn Đũ Chu thực lực, không nhất định có thể toàn bộ vây khốn những thứ này Chu ra người. Do đó, hắn cũng muốn xuất thủ. Hàn Băng ở bên trong, một cái tộc lao đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, sau lưng bị móc ra hai cái lô máu. Những phương hướng khác, theo ánh sáng lóe lên, Hàn Băng bị chấn nát. Trần Trường Mạnh khẽ miệng ngầm lấy cời lạnh, như một đạo kia chấp màu đen giống như sùng phong liễu chết tới. Những tộc lao này thực lực đồng thời không mạnh, kẻ cao nhất cũng liền nguyên anh cảnh tầng 5, đột kích, căn bản liền không có cơ hội phản kháng. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Chu gia mười đại tộc lão, huyết vậy hư không. Ngắn ngủi trong mấy mắt, Trần Trường Mệnh đem còn lại cửu đại tộc lão toàn bộ tàn sát sạch, làm cho đối phương Nguyên Anh đều chưa kịp đáp đấu, liền cứng rắn đập chết. Chu Thiết Ý điệt không chết, bị Trần Trường Mệnh một cái tát đập chó rồi. Nơi xa, Chu ra ba tên thái thượng trưởng lão nhìn thấy cái này thảm thiết một màn, lập tức nha thử một nước, gầm thét hướng về Trần Trường Mệnh lao đến. Nguyên tầng, lại có thể thế nào? Trần Trường Mệnh lạnh, Hắn bây giờ có nghịch kháng nguyên anh cảnh 6 tầng tu sĩ chiến lực, cho nên dù là cái này ba cái lao già của đầu hắn cũng không sợ, chỉ cần ma linh đẳng đánh tan cái kia mấy con rắn rối, liền có thể chạy tới chợ rút. Đỉnh núi. Khôi thần vương đứng tại tổ từ cửa ra bảo, khiếp sợ nhìn qua phía dưới chiến đấu, rung động trong lòng tổ đỉnh. Hắn lầm bẩm nói, trong giọng nói lộ già khó có thể tin. Này làm sao cùng hắn trong trí nhớ không tầm thường? Nhìn tương tự, nhưng cuối cùng hình thái hoàn toàn phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ, hôm nay lô giàn thể bị linh giới người nào cho sửa chữa qua? Bằng không mà nói, uy lực làm sao lại cường đại như thế? Một cái ý niệm trong đầu hiện ra, Khôi Thần Vương liên tục gật đầu, trong lòng càng phát giác khả năng này cực lớn, linh rồi cấp độ cao, cho nên ánh mắt và cách cục tự nhiên cũng khác biệt, cho nên đem Thiên Lô rèn thể thuật ưu hóa cũng là vô cùng có khả năng. Tức là à, nếu như ta nắm giữ chân chính một thân, đến lúc đó có thể hướng hắn lĩnh giáo cái này cải tiến bản Thiên Lô rèn thể thuật rồi. Khôi Thần Vương nhẹ nhàng thở dài, đối mặt Chu gia mời đại tộc lao chết đi, hắn nhìn kỹ mà không thấy, phản phất cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Đối với Chu gia, hắn thực sự quá thất bại rồi. Do đó Dù là những thứ này, nguyên anh cảnh lão già nhỏ đều đã chết, hắn cũng cảm thấy không quan trọng. Ngược lại chu gia trước kia chính là một người, phát triển thành lớn như vậy một cái gia tộc. Bây giờ chưa chút tiểu bối tại, cũng như vậy đủ rồi. Ngược lại chu gia một mực ẩn thế không ra, tại thế gian này cũng không có bất kỳ cái gì thủ lĩnh. Dù là cấp cao chiến lược toàn bộ hao tổn, đối với chu gia tương lai sinh tồn không gian tới nói, cũng không có có bất kỳ tổn thất nào. Ầm ầm, trên chương mệnh du tẩu cùng tam đại nguyên anh cảnh tầng 6 cường giả ở giữa, kinh vô hiểm, cùng ba tên chu gia thái thượng trưởng lão triển khai mười phần kịch liệt quyết đấu. Hắn rất lâu không có vui sướng như vậy chiến đấu. Do đó, hắn đánh phải 10 phần tận đứng. Trái lại chu ra Tam đại thái thượng trưởng lão, nhưng là càng đánh càng kinh hãi, bọn hắn dù là đánh nhau vỡ đầu, cũng không nghĩ ra thanh niên mặc cáo đen này luyện thể công phu là cái gì. Trong Viễn Tinh Hải chưa từng nghe nói qua, người này chỉ có nguyên anh cảnh 3 tầng, nhưng khi bọn hắn ba tên nguyên anh cảnh tầng 6 cường giả bây công, vẫn như cũ lông tóc không thường, hoàn toàn tay không nên tiếp trong tay bọn họ lĩnh bảo. Cái này thật đáng sợ. Ba người không dám tưởng tượng, một khi bị người này cá thân, lấy bọn hắn thực lực trước mắt, căn bản là không cách nào ngăn cản. Lợi sa, Ma Linh đẳng điên cuồng công kích, cuối cùng đem những cái kia nguyên hành cảnh tầng 8 khôi lối đánh bay ra ngoài. Những khôi lỗi này thân thể cường độ hết sức kinh người, dù là bị nặng nề đánh kích, cũng chỉ là xuất hiện vết rách, cũng không có giải thể. Ma Linh đẳng chạy như bay đến, hơn 10 đầu màu đen đằng mạ, cách lao Viễn liền hướng về ba tên thái thượng trưởng lão rút đánh tới. Không tốt, ba người thần sắc lại biến, lập tức phát động tuấn di. Nhưng mà, lúc này Trần Trường mệnh công kích được rồi, hắn liên tục ra quyền, sư không bị chấn động nhăm cứng rắn cản trở ba tên thái thượng trưởng lão tuấn di thần thông. Tuấn di thần thông cũng chỉ là tại không gian hoàn hảo dưới tình huống mới có thể thi triển thuận lợi, một khi không gian phát sinh biến hóa, liền sẽ đối với thuần di sinh ra ảnh hưởng. Cho nên nói, Nguyên Anh tu sĩ thuần di thần thông cũng là tồn tại nhất định tai hại. Phốc phốc, Ma Linh đằng bắt được cơ hội, hết sức ăn y đem ba cây hắc đằng vào ba tên thái thượng trưởng lão ngực. Nguyên Anh ngáy mắt bay ra, lại có ba cây hắc đằng đột nhiên mà tới, đem Nguyên Anh đánh tan. Nắn nguội trong nháy mắt, Chu gia thực lực mạnh nhất 3 tên thái thượng trưởng lão cũng hoàn toàn chết đi rồi. Chiến đấu đột tĩnh, liên lụy loạn tinh nào. Rất nhiều Chu gia bọn tiểu bối kinh hoàng không chịu nổi buổi ngày cũng không dám tới gần địa điểm chiến đấu, cũng chỉ có một ít kim đan cảnh cao cấp tập nhân mới dám rất xa quan chiến. Song xong rồi, ta chu ra xong rồi. Chu Thông đứng ở đằng xa, toàn thân như rất vào hơn bằng, mười phần băng lãnh. Hắn tự nhiên nhận ra Trần Trường Mệnh. Chu Thông không nghĩ tới, người này thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy, vậy mà lấy sức một mình, đem chu ra tất cả nguyên anh cảnh tu sĩ cho đoàn diệt. Chương 460, hiệp vệ thu hoạch chương 460, hiệp vệ thu 13. Trần Trường Mệnh bay đến Chu Thiết Y trước mặt, nhẹ nhàng bố bản tay một cái, cái sau liền tự tỉnh lại. Người ma này Vậy mà giết ta chu ra nhiều người như vậy. Chu Thiết Ý Điệp mặt lộ vẻ cười thảm chi sắt, nhìn trong Chu Trần Trường Mạnh, thần sắc dữ tợn, có loại cũng giết ta, lao tử cũng không muốn sống. Hồn ảo. Trần Trường Mạnh trở tay tắt một bạn hai, Chu Thiết Ý Điệp lại hôn mê. Hắn cái này bàn tay chấn động thần hồn, cho nên dù là nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng giống vậy chịu ảnh hưởng. Trần Trường Mạnh quay người, liền thấy Khôi Thần Vương Lặng Nghiên xuất hiện tại sau lưng. Bọn hắn đang chết. Không đợi Trần Trường Mạnh nói chuyện, Khôi Thần Vương dẫn đầu mở miệng trước. Trần Trường nhẹ nhàng nở nụ cười. Khôi thần Vương không hổ là người một nhà a, vẫn luôn hướng về hắn. Chu gia nhân trong lòng còn có phản bội, thậm chí ngay cả mệnh lệnh của ta cũng không nghe rồi." Khôi Thần Vương nhẹ nhàng thở dài, "Ngươi vận mượn ngươi chi thủ, dọn dẹp một chút Chu gia những thứ này không nghe lời đám gia hỏa." Nói đến đây, Khôi Thần Vương nhìn về phía Ma Linh Đẳng, lộ ra nghi hoặc cùng vẻ khiếp sợ, "Cái này hắc đẳng là cái gì yêu thú? Vì cái gì tại trên người của nó, ta cảm nhận được cổ ma cổ yêu cùng hơi thở của cổ quỷ?" Tiên đối, nó là Ma Linh Đẳng, là ta tại đại tần bên trong trong lúc vô tình lấy được, mới đầu nó cũng rất nhỏ yếu, một đường tôn phệ của ma, cổ quỷ cùng cổ yêu nhập thân, mới trưởng thành cho tới bây giờ trình độ này. Trần Trường Mạnh giải thích nói, đối với Ma Linh đằng lai lịch, hắn có giữ lại, không có điểm tên dư môn. Cưng, ngược lại thật là thiên địa kỳ vật. Khôi Thần Vương không có hoài nghi, chỉ là khen ngợi một câu. Hắn đi về phía Chu Thiết Ilya, nhưng cũng chỉ là đi vài bước, đột nhiên liền dừng lại, quay người nhìn về phía Trần Trường Mạnh, cái này Ma Linh đằng, có phải hay không còn có thể thôn phệ khác ba cổ. Trần Trường mệnh như mày, thôi làm suy tư nói, cái này khó mà nói, nếu có cơ hội ta muốn để nó thử xem. Ai? Khôi Thần Vương thật dài thở dài, nửa đầu mong hướng lên bầu trời, thấp giọng mắng, lao tắc thiên a. Ngươi thực sự là không cho ta lục cổ nhất tộc Lưu Đường sao a, đều đã chết nhiều năm như vậy, còn đản sinh ra ma linh đẳng dạng này kỳ bật tới thôn phệ lục cổ nhục thân. Nghe được Khôi Thần Vương nói như vậy, Trần Chương mệnh trong lòng cũng là khẽ động. Hắn đột nhiên cảm thấy, Khôi Thần Vương lời nói cũng có chút đạo lý, có lẽ là trong cõi U Minh Thiên Đạo chỉ dẫn, mới khiến cho dược môn đã sáng tạo ra ma linh đẳng. Thậm chí là Ma Linh Kê. Ba, một cái tát rơi xuống, Chu Thiết Ý Liệt tỉnh lại. "Khôi Thần Vương, ngươi sao không xuất thủ?" Chu thiết Ý hỏi. "Các ngươi vi phạm mệnh lệnh của ta, ta tại sao muốn xuất thủ?" Khôi Thần Vương cười lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay lên, liền thấy Chu Thiết Ý đi trước ngực tỏa ra ánh sáng, sau đó Chu Thiết Ý, ý thần sắc biến mở mịt đứng lên. Thông qua Khôi Lỗi Chi Ấn, hắn đã bị ta đã khống chế. Khôi Thần Vương nói, Trần Trương mạnh gật đầu. Hắn vẫn cảm thấy Khôi Lỗi Chi Ấn, không nên vẹn vẹn tu luyện Khôi Lỗi thuật đơn giản như vậy, hôm nay gặp mặt, cuối cùng ấn chứng hắn suy đoán trong lòng. Khôi Lỗi Chi Ấn, còn có thể khống chế người. Trần Trương mạnh hỏi, tiền bối, ta những Khôi Lỗi tiên, chưa chỉ phải như thế nào? Chưa chỉ xong rồi. Khôi thần Vương vỗ một cái Chu Thiết Ý Cái sau phát động tuần gì, lập tức biến mất rồi. Qua mấy giây, Chu Thiết Ý liề lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời mang về bốn khối khôi lỗi. Gặp những khôi lỗi này hoàn hảo như mới, Trần Trường Mạnh trong lòng thở dài một hơi. Khôi Thần Vương bung bay lên, từ đằng xa chụp tới ba bộ nguyên anh cảnh tầng 8 khối lỗi. Linh thức ta xóa đi rồi. Khôi Thần Vương hơi hơi một tiểu đạo, lần này đối với ngươi tạo thành thiệt hại, đây là ta thay Chu ra bồi thường ngươi, bọn chúng ba khối khôi lỗi mặc dù nhục thân không đủ cường đại, ở tu vi không sai, chờ đó có thể vào thức, đó liền có thể thao túng đã tặng tiền bối. Trần Trương Mạnh Ngũ Quyền cảm kích nói: "Khôi Thần Vương lại vô căn cứ chảo một chút khôi lỗi mảnh vụn tới khiến cho bọn chúng ở giữa không trùng tụ thành một cái hình cầu. trong miệng nói ra, những tài liệu này có thể giúp ngươi chữa trị cái này bà cô khôi lỗi." Trần Trương Mạnh lại một lần nữa nói lời cảm tạ, tiếp đó vung tay lên, đem thu vào trong chữ vật giới chỉ. Lúc này Ma Linh đằng cùng Hàn Đỗ Chu cũng bay tới, bị hắn thu vào ngự thú vòng tay bên trong. Kỳ trung bảng đệ thất, Hàn Đỗ Chu. Khôi Thần Vương liếc mắt nhìn, nhìn không được tiểu đạo, quả nhiên nội Tiền bối quá khế rồi. Trần Trương Mạnh điếu đạo Ta vốn chính là lẻ loi một mình, nhiều một ít bảo toàn tính mạng ác chủ bài, cuối cùng là tốt. Đúng rồi, tiền Bối, Vạn Bối còn cần trong sơn cốc trồng trọt những cái kia u tâm thảo." Trần Trường mệnh nói bổ sung. "Ngươi lúc gần đi, lấy đi là tốt." Khôi Thần Vương lơ đễnh. "Vậy Vạn Bối cáo tử." Trần Trường Mạnh cúi người hành lễ. "Ừm, đi thôi." Khôi Thần Vương cởi phất tay, trong ánh mắt lộ ra lưu luyến chia tay chi ý, hắn không bao lâu công việc đầu, cùng Trần Trường mệnh lần tiếp theo gặp mặt, có thể hắn đã chết. Trần Trường Mạnh hóa thành một đạo hắc quang bỏ chạy. Hắn trong sơn cốc đem hơn 100 gốc u tâm thảo toàn bộ mang đi. Lần này ta tại Loạn Tinh Đảo, mặc dù đã trải qua một chút khó khăn chật trở, trung quy là hữu kinh vô hiểm, cuối cùng cũng thu hoạch không thiếu. Chúng bay ở Loạn Tinh Đảo trên mặt biển, trần trường bệnh tự lẫm bẩm. Hắn vốn cố đến từ cậu nguyệt trong bí cảnh khối lõi, đã bị Chu ra chữa trị khỏi rồi. Mà Khôi Thần Vương tặng cho hắn linh cổ luyện khí thuật cùng linh cổ Khôi Thiên Thuận. Thậm chí, còn nói cho hắn lục cổ bí mật, còn có lục đại linh sơn mạnh mộ tin tức. Cuối cùng, Khôi Thần Vương lại tặng cho hắn nguyên 8 khối lõi, cùng một chút chữa trị tài liệu, thậm chí là lúc gần đi còn thuận đi một chút ưu Những khối lõi này một khi bị hắn trừ Sau này liền có thể biến thành hắn ngoại trừ ma linh đằng bên ngoài, tầm thứ hai chiến đấu lá bài chủ chốt. Đối với vương Bài, Trần Trường Mệnh tự nhiên chơi biết. Hắn là tán tu, không có môn phái tương trợ, đơn đả độc đấu là chỗ yếu của hắn. Nhưng nếu như thêm ra một chút giúp đỡ, loại này quẫn bách cảnh ngộ liền có thể thật to đối mới. Dựa theo trí nhớ lúc trước, Trần Trường Mệnh một đường bay ra loạn tinh đảo hải vực. Lấy ra địa đồ quan sát mấy giây, Trần Trường Mệnh quyết định về trước một chuyến ngoại hải Hàn Trước kia tử cậu nguyện bí cảnh chung ly mở về sau, hắn liền không có trở về ngoại hải rồi, cái này nhoáng một cái đều đi qua hơn 10 năm. Sở Dĩ muốn trở về một chuyến, Trần Trường Mệnh cũng là nghĩ xem Hàn Gia hôm nay tình huống phát triển, nếu như phát triển không sai, như vậy hắn liền có thể an tâm rời đi ngoại hải rồi. Thứ đây, yên tâm tại nội hải phát triển. Dù sao hắn đều nguyên anh cảnh tầng 2, không thích hợp bên ngoài hải phát triển. Mà lần này hắn ở đây nội hải cái mục đích thứ nhất chính là Huyền Băng Đạo Thông Thiên Tuyết Sơn lên An Thần Hoa, loại hoa này thời kỳ nở hoa chỉ có một tháng thời gian, một khi bỏ lỡ, cũng không biết mấy người bao nhiêu năm. Loại này sự không chắc chắn, cũng làm cho Trần Trường Mạnh làm xong trưởng kỳ chuẩn bị. Làm ra sau khi quyết định, Trần Trường Mạnh đổi quần áo tướng mạo Đóng vai thành một người đàn ông tuổi trung niên hình tượng, cưới linh chu phi hướng về phía ngoại hải. Hai tháng sau, Trần Trường Mệnh lấy Trần Sơn thân phận tiến vào Thái Thương Đạo. Mà giờ khắc này Hàn ra, phong nghị sự bên trong đã ngồi đầy thế lực khắp nơi. Chương 461, Ma ảnh tôn giả chương 461, Ma ảnh tôn giả Hàn tộc trưởng, chúng ta đã rất nghệ mặt người rồi, đây là lần thứ hai mời người Hàn ra cái vị kia Trần Trường lao đi tới Tùng Phong đỉnh. Một cái kim đang cảnh tầng năm lão giả, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Hàn ý ý ý ý, chầm bỏ, ta đã nói rồi, Trần Trường lão một mực đều đang bế quan tu luyện, hắn không xuất quan. Ta Hàn gia không cách nào liên lạc với hắn. Hàn Tuyết ý vì đãng tiêu đạo. Kể từ cuộc nguyệt bí cảnh sau khi từ biệt, vị nào Trần Trường lão liền cũng không trở về nữa rồi, cũng không biết là chết hay sống. Dù sao cuộc nguyệt bí cảnh rời đi thời điểm là ngẫu nhiên truyền tống, cho nên phong hiểm rất lớn, trước đây nàng bận khí không tệ, chuyển đến ngoại hải một chỗ khu vực an toàn, lúc này mới thuận lợi trở về Thái thường đạo. Hàn ra không có Trần Sơn cái này vị khách khanh trưởng lão tỏa trấn khiến cho Hàn gia cao tầng cũng là đứng ngồi không yên, cảm giác một khi tin tức để lộ, có thể sẽ gây nên những gia tộc khác trả thù. Không may, trưởng Hàn Thiên Minh tại lúc đi ra ngoài bị yêu tố phục kích mà chết bởi vì Hàn Tuyết y gì từ công nghiệp trong bí cảnh sau khi đi ra đã đột phá kim đăng cảnh tăng thêm nàng và cái kia vị khách khanh trưởng lão quan hệ tâm đầu ý hợp cho nên người Hàn ra một mực đề cử nàng vì tộc trưởng mới nhận trước tại tộc trưởng trên vị trí này Hàn Tuyết y vẫn luôn là nơm lớp lo sợ cả ngày lấy tâm treo nàng cũng sợ Trần Sơn tiền bối một đi không trở lại như vậy nàng Hàn ra thật là xong đời mà ảnh tôn giả lão nhân ra ông ta thế nhưng là có chủ tâm muốn cùng Trần trưởng lão kết giao bằng lưu cho nên Hàn tộc trưởng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ muốn hay không thông tri Trần trưởng lão Kim Đan Cảnh tầng năm lão giả ánh mắt lấp loé, ý uy hiếp mười phần. Nếu không thì ta đi qua cho Ma Ảnh Tôn giả buổi tội đi. Hàn Tuyết Ý liền thở dài, đứng dậy. Ma Ảnh Tôn giả lão nhân ra ông ta thế nhưng là nguyên anh cảnh tiền bối, há lại ngươi cái này Kim Đan Cảnh tầng 2 tiểu tu sĩ nói gặp liền đáp. Lao giả cười lạnh. Hàn Tuyết Ý lìa bất giá. Nàng đi đâu tìm Trần Sơn tiền bối a? Người đâu, đem Hàn Tuyết bay lên lênút xấp, xem vị này Trần Trường lao trốn ở nơi nào. Lão giả biến sắc, nợn nụ cười gằn. bây giờ hoàn toàn chắc chắn, cái này Trần Trường lao đã không tại Hàn gia rồi. Không muốn Hàn Tuyết Ý đi kinh hoàng hô, tính toán ngăn cản đám người. Cú sang ngừa bên, lão giả chân tướng với bảy, một cái tắt liền đem Hàn Tuyết Ý liề đánh bay rồi. Hàn Tuyết Ý liề đụng vào trên vách tường lăn xuống, một lần nữa xông lại tính toán ngăn cản. Nhưng mà, một người đàn ông thân ảnh đột nhiên cản tại phía trước. Đây là? Nhìn qua thân ảnh quen thuộc, Hàn Tuyết Ý hô hấp chỉ trệ, trái tim không chịu thua kém bắt đầu nhảy lên. Trần Sơn trưởng lão trở lại rồi. Không có có chủ nhân cho phép, các ngươi tự xông vào nhà dân phụ làm sao? Một đạo thanh âm lên. Đám người thân thể cứng đờ, không hẹn mà cùng xoay người sang chỗ khác. Lúc này mới phát hiện một cái tên nam tử xa lạ, Trần Trường lão. Lão giả gặp qua Trần Trường mệnh, cho nên thứ một thời gian liền nhận ra, hắn vừa mừng vừa sợ lại sợ, cả người lập tức lui lại mấy bước, tiếp đó liền ôm vẻ nói: "Ma ảnh tôn giả xin ngài tùng phong đỉnh một lần." "Được, các ngươi trở về đi, ta một xe đi tìm hắn." Trần Trương mệnh cười nhạt một tiếng. Lão giả gật đầu liên tục không ngừng, hỏa tốc mang theo một kiển kim đan tu sĩ rời đi Hàn ra. Hàng Tuyết Y li chảy nước mắt, khóc không thành tiếng, "Tiền bối, ngài cuối cùng đã trở về." Gặp người mỹ nữ này khóc đến nước mắt như mưa, Trần Trường mệnh ho khan một tiếng, khục khục ta bị chuyển đến nội hải, được phải một cái chuyện, cho nên chậm trễ. Được, tiền bối. Hàn Tuyết Y Lì lau đi nước mắt, mang theo Trần Trường Mệnh bay về phía Tùng Phong đỉnh. Dọc theo đường đi, thông qua Hàn Tuyết Y Lì miêu tả, Trần Trường Mệnh liên thu được một chút tin tức. Tùng Phong đỉnh, tại Thái Thường đảo quần sơn trong, cũng là nửa năm gần đây tới mới tạo dựng lên, một tên cứ gọi ma ảnh Tôn Dạ Nguyên anh cảnh một tầng tu sĩ trên cư phụ cận hơn 1000 dặm sơn mạch. Nội hải ở bên trong, nửa góc Nguyên anh vi tồn. Cho nên một cái nguyên anh cảnh một tầng tu sĩ xuất hiện ở Thái Thượng Đạo bên trên có thể tưởng tượng trấn nhiếp chi lực cường đại đến mức nào, rất nhiều gia tộc nhau nhau mang theo trọng lễ tiến đến bái phòng. Thậm chí rất nhiều gia tộc bị ma ảnh tôn giả tiếp sau khi thấy, tại chỗ liền biểu thị ra quy thuật. Cái này ma ảnh tôn giả làm việc cẩn thận, đối với Hàn gia cái này vị khách khanh trưởng lao vô cùng kính kỵ, cho nên liền phái người qua tới mời, Hàn Tuyết Ý để lấy bế quan làm lý do cự tuyệt một lần. Hôm nay là lần thứ hai mời. Tiến bối, phía trước trên đỉnh núi chính là Thanh Phong đỉnh. Tiến vào một mảnh đại sơn, phi hành một hồi, Hàn Tuyết Ý chỉ vào một nơi nào đó nói: Ừ. Chân Trương Mạnh gật đầu. Cái này Tùng Phong đỉnh quái mẹ, một bóng người cũng không có. Cái gọi là ma ảnh tôn giả, chẳng lẽ lúc nghe chính mình bái phòng mà đến liền trốn? Hay là nói, tại Tùng Phong đỉnh bày ra thiên la địa võng, chờ đợi mình tiến vào cái bẫy? Ở nơi này mà chờ ta. Chân Trương Mạnh khai báo một tiếng, liền bay vào Tùng Phong đỉnh bên trong. "Chân đạo hữu, người rốt cuộc đã đến." Một đạo cô gái mỹ hoạt tiếng cười, từ bốn phương tám hướng vang vọng. Tùng Phong đỉnh bên ngoài, đột nhiên tạo nên phân sắc quang mang, tạo thành một tòa trận pháp. Phấn sắc quang mang tràn ngập khí tức hương vị ngọt ngào. Ma đạo đệ tử Chân Trương Mạnh nhíu mày, bản năng nghĩ tới Hạ bị Tiên. Hai cái này nữ tu, rất tương tự á đều lấy quyến rũ nam nhân làm thú vui. Đại trận bên trong, phấn sắc quang mang quái động, tạo thành một cái mông lung không do nữ tử bóng ảnh. Chân Ngọc Hữu, ta đối với ngươi cái này thể tu thân thể cảm thấy rất hứng thú, ngươi nguyện ý làm đạo lữ của ta sao? Nữ tử cười yếu đất. Cái này đại trận bên trong có độc. Trần Trương Mạnh ánh mắt mông lung, thân thể lung lay sắp đổ, tựa hồ chúng mục rồi. Nữ tử khanh khạch một tiếng, chúng ta người tu đạo, tự nhiên e ngại thể tu chiến lực, cho nên cho ngươi hạ điểm đầu, cũng là nghĩ nhường người như vậy. Nói đến chỗ này, nàng lại nở nụ cười tự đắc, ta đây cửu lương tán khách là mê đảo qua nguyên anh cảnh thể tu, cho nên ngươi cũng không ngoại lệ đây. Quang ảnh biến hóa, một cái khêu gợi tự y điền nữ tử, mang theo một trương la sát mặt nạ, chợt để xuất hiện ở đại trận bên trong. Nàng ấy khêu gợi môi đỏ, không cách nào chăn cố chế lấp, bây giờ nhẹ nhàng khế động, bị hoặc lần bạn. Ngã, đổ. Nàng trong lòng đã có dự tính lầm bẩm nói. Chân chương mệnh thân thể tại từng đợt trong lay động, ngã xuống. Nơi xa, Hàn nhìn thấy đại trận quang mang dâng lên, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác khôn ổn. Cái này ma ảnh tôn giả quả nhiên bố trí mai phục, hy vọng tiền bối thoát khốn. Hàng Tuyết Ý thì trong lòng mặc niệm, nếu như Trần tiền Bối bị ma ảnh tôn giả bắt được, như vậy nàng toàn bộ Hàn gia cũng sẽ không còn tồn tại rồi. Trần Trường Mạnh thân thể chỉ lát nữa là phải nằm trên mặt đất, đột nhiên hắn khẽ vươn tay, lực lượng khổng lồ cầm giữ như không, lập tức liền đem ma ảnh tôn giả cho định ngay tại chỗ. Lập tức một cái lý ngư đả định đứng lên, Trần Trường mệnh rơi vào ma ảnh tôn giả trước mặt. Thiếu nha đầu, cùng ta chơi sát dụ, ngươi còn kém một chút xíu đây. Trần Trường Mạnh cười nhạt một tiếng, đưa tay chụp tới ma ảnh tôn giả trên mặt la sát mà Hắn muốn nhìn một chút, cái này dưới mặt nạ, đến cùng là dạng gì khuôn mặt. Chương 462, tỷ muội song sinh chương 462, tỷ muội song sinh nhìn qua một chương đại thủ rơi xuống, mà ảnh tôn giả trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Nàng bạn bạn không nghĩ tới, cái này thể tu sẽ cường đại như thế, đã vừa xa nguyên anh cảnh một tầng phạm vi này. Nguyên anh cảnh một tầng, đây là nàng căn cứ vào trước đây tin tức, được đi ra phán đoán. Do đó, nàng mới có thể bại hạ bấy giờ. Nếu như là nguyên anh cảnh tầng 2 thể tu, nàng cũng sẽ suy tính một chút muốn không nên đột thủ, dù sao cái này nguy hiểm trong đó quá cao. Tôi không cẩn thận cũng sẽ bị thể tu giết sát. Mặt nạ bị lấy xuống. Theo tới đấy, hiện ra một trương mang theo sợ hãi thần sắc yêu mị khuôn mặt. Khi thấy rõ ma ảnh tôn giả tướng mạo thời khắc, Trần Trường Mệnh cũng là khẽ giật mình, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc tới. Nữ từ này, vậy mà cùng Hắc Mị Tiên giải phải gần như giống nhau. Tiền bối, người gặp qua ta. Ma ảnh tôn giả một đời Việt nam vô số, nhân sinh kinh nghiệm phong phú, cho nên liếc mắt liền nhìn ra vị này thể tu trong mắt trong lúc kinh ngạc, lộ ra một chút xíu mùi vị quen thuộc. Nàng lập tức nghĩ tới khả năng nào đó. Đúng, già qua. Trần Trường Mệnh cười nhạt một tiếng. Hỏi, các ngươi dung mạo rất giống, giống như tỷ muội song sinh. Chúng ta chính là tỷ muội song sinh." Mà ảnh Tôn giả Vũ mị nở nụ cười, tiền bối, ngươi thấy là tỷ tỷ của ta Hắc Mị tiền, nàng có phải hay không từng thích ngươi?" Cái đó ngược lại không có, nàng cho ta làm qua 10 năm tay sai. Trần Chương Mạnh lắc đầu nở nụ cười, "Thiên hạ chuyện giữa, thật đúng là trùng hợp vô số, hắn trở lại ngoại hải chuyện thứ nhất, vậy mà gặp được Hắc Mị tiền sinh đôi muội muội, mà cô muội muội này tiền phú cũng không tệ đồng dạng tu luyện đến nguyên anh cảnh một tầng." "Tiên bối, cũng là không có ý mà phạm." Ma ảnh Tôn Dạ làm bộ đáng thương, lộ ra một phần sợ sở, sở làm người hài lòng bộ dáng, ta vốn là muốn cùng Hàn ra cái này vị khách khanh trưởng lao kết giao bằng hữu, thuận tiện cùng hắn thay xong, mỗi lần tới là cái này vị khách khanh trưởng lao lại là tiền bối, ta, ta thật đáng chết. Nói, ma ảnh tôn giả liền tự trách đứng lên. Chân chương mạnh một tay nắm lấy ma ảnh tôn giả, một cái tay khác đột nhiên nặng nghề một quyền kích đánh đi ra. ầm. Một tiếng vang thật lớn, đại trận bị phá. Ma ảnh tôn giả trong lòng hãi nhiên càng ngày càng sợ hãi. Cái này thể tu một quyền liền phá nàng bảy ra đại trận, thực lực này e rằng chỉ có nguyên anh cảnh tầm muốn. Vương Mỹ tới chính mình không tự lượng sức muốn một cái nguyên anh cảnh tầng 4 thể tu đạo thủ, mà ảnh tôn giả liền cảm giác mình ngu xuẩn như cái không có thuốc nào cứu được nữa đồ đần. Nơi xa, hàng Tuyết Y Lệ nhìn thấy đại trận bị phá, trong lòng vui mừng, vội vàng bay tới. Cái này ma ảnh tôn giả lại là một nữ tử. Nàng một mặt kinh ngạc, là một cái nữ ma đầu. Trần Chương Mạnh cười cười, nói, nàng này tính chất dâm, e rằng hang ổ bên trong góc nhạc không thiếu trai lơ. Hàn Tuyết Y Lệ mặt đỏ lên. Nàng thế nhưng là hoàng hoa đại khuê nữ, cho nên đối với loại này dâm đãng nữ ma đầu, trong lòng cũng cảm giác lại sợ vừa hận. Bao năm không thấy tiền bối tu vi lại tăng lên rất nhiều à chỉ sợ sớm đã bước vào nguyên anh cảnh thể tu hàng ngũ hàng Tuyết y thì cảm thụ được ma ảnh tôn giả thực lực trong lòng đối với Trần Sơn tiền bối thực lực có một cái rõ ràng phản đoán đi Trần Trương mệnh một tay nắm lấy ma ảnh tôn giả bay về phía nơi xa hắn sớm liền thấy bên kia kiến tạo một tòa nhìn có chút khí phái cung điện hàng Tuyết y thì cùng ở Hậu phương tiền bối, tất nhiên tỷ tỷ của ta cho ngươi làm qua tay sai vậy ta cũng cho ngài làm tay sai được không ta liền cầu ngài đường với ta dọc theo đường đi mà ảnh tôn giả càng không ngừng lại ngại do đó Nàng liền động tâm tư, tất nhiên tỷ tỷ có thể thực hiện được, nàng vì cái gì không thể làm? Các nàng tỷ bội song sinh giai phải hoàn toàn tương tự, tu vi cũng giống nhau. Trần Trường mệnh không để ý tới nàng. Đẩy ra cung điện đại môn, Trần Trường mệnh liền thấy hơn 10 người nam tử tại trong cung điện uống say mềm, bọn hắn quần áo không chỉnh thể, tinh thần lơ lửng, trạng thái cũng không tốt. Trần Trường Mạnh liếc mắt liền nhìn ra, những người này bị ma ảnh tôn giả thải bộ qua, cho nên thân thể mới sẽ như thế không đầy đủ. Vừa nhìn thấy ma ảnh tôn giả bị người ta tóm lấy, những thứ này nam tử thần tính kích động đứng lên. Nữ ma đồ này, cuối cùng gặp phải người cha. Thương Thiên Trưởng giám, chúng ta cuối cùng có ngày nổi danh, Tiên Bối có thể hay không thả chúng ta một con đường sống?" Những thứ này nam tử xung lại, phân phật quỳ xuống một bàn lớn. Chân Trưởng mệnh ánh mắt trong đám người nhìn lướt qua, phát giác những người này tu vi phổ biến tại Kim Đăng Cảnh, mặc trên người quần áo kiểu dáng đều có chỗ khác biệt, có ít người ngực, thậm chí còn có đặc biệt tiêu chí cùng chưa biết. Một tên nam tử trong đó, được có cái núi viết tiêu chí, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Người đến tử thế là gì?" Chân Trưởng mệnh một trảo liền đem này nam tử từ trong đám người lăng không cầm ra tới. "Tiên Bối, văn Bối đến từ miền băng đảo băng vĩnh cùng." Nam tử cung kính nói: "Viên băng đảo. Trần Trương Mạnh trong lòng hơi động, đây chẳng phải là hắn bức kế tiếp địa phương muốn đi sao? "Ta lại hỏi ngươi, người băng tuyết cung bên trong phải chăng trồng An Thần Hoa?" Trần Trương Mạnh hỏi. "Ừ, tiền bối." Nam tử thành thật trả lời, cái này không tính là gì bí mật, rất nhiều người đều biết. Cái này An Thần Hoa lần tiếp theo mở ra thời gian, ngươi nhưng có biết?" Trần Trương Mạnh lại hỏi. "Cái này ta thì không rõ lắm, tiền bối, An Thần Hoa là cùng chủ tự mình chống trọt, nơi đó có trận pháp thủ hộ, ngoại trừ cung chủ bản thân bất kỳ người nào đều không thể tiến vào." Nam tử lắc đầu. Trần Trường Mạnh nhíu mày, cảm thấy Băng Tuyết Cung có chút khó giải quyết. Cái này An Thần Hoa thủ hộ như thế nghiêm ngặt, hắn muốn thu được cũng là cực kỳ khó khăn. Nếu như mạnh bạo, hắn hôm nay thực lực tổng hợp cùng Băng Tuyết Cung còn chênh lệ không nhỏ, không có cái gì phần thắng, còn dễ dàng đem tài sản của mình tính mệnh cũng cho bảo. Xem ra, nhất định phải vận dụng một chút thủ đoạn phi thường rồi. Nhìn qua người này Băng Tuyết Cung Kim đang cảnh tầng hai đệ tử, Trần Trường mệnh đôi mắt thời gian dần qua trở nên thâm thúy. Nếu như không lẻn vào cung, như vậy hắn cách xa xôi. Chỉ có vào đi bảo, mới có cơ hội thu được An Thần Hoa. Nhưng lèn vào băng tuyết cũng cũng không phải chuyện dễ. Nếu như ta kiểu trang thành người này, như vậy thì có thể tiến vào băng tuyết cung rồi. Một cái ý niệm trong đầu nổi lên. Trần trường mệnh phân tích một phen, cảm thấy thao tác này có khả thi. Loé lên ánh bạc, liền chui vào ma ảnh Tôn Giả ngực. "Tiên bối, ngài đối với ta làm cái gì?" Ma ảnh Tôn Giả một mặt sợ hãi. "Tỷ tỷ ngươi trước kia cũng là không nghe lời, cho nên ta đem ngân tuyến vệ tâm trùng đặt ở trong cơ thể nàng." Trần trường mệnh không cho là đúng nợ nọ đồ về sau nàng biểu hiện tốt đẹp, ta đã thu nải trùng, thả nàng tự do. Ngân tuyến tâm trùng ma ảnh tôn giả trong lòng hạ nhiên, nàng đương nhiên nghe nói qua này trùng trớ lợi hại, bất quá nghĩ đến tỷ tỷ cũng từng từng chịu đựng, đồng thời cuối cùng bình yên vô sự, nàng treo một trái tim cũng rơi xuống. Chỉ cần biểu hiện tốt đẹp, như vậy nàng liền có thể giống tỷ tỷ Hắc Mị Tiên đồng dạng, cuối cùng cũng có thể lấy được tự do là nữa. Chân chương nhẹ nhẹ vung tay, đưa ra ma ảnh tôn giả. Hàng Tuyết Yiye, ngươi theo ta đi ra một chuyến. Chân trương mạnh ném câu nói tiếp theo, quay người đi tới cung điện phía ngoài cổng trường. Hàn Tuyết Yiye nghi ngờ trong lòng, đội vàng đi theo ra ngoài. Chương 463, ngươi còn có gan tự trở về? Trân Trương ngươi còn có gan tử trở về." Trần Trương mệnh đứng chắp tay, nhìn qua nơi xa trong núi phong cảnh, ánh mắt trầm tĩnh, du nhiên mở miệng. "Hôm nay thái thường đạo bên trên, ngươi Hàn gia không có cái gì địch nhân rồi." "Tiền bối, ý của ngài là?" Hàn Thiết Ý trong lòng nhảy một cái, bạn năng nghĩ tới khả năng nào đó, lập tức sắc mặt tái nhận. "Qua trận chiến này, ta liền muốn trở về nội hải rồi, trở lại lúc cũng không biết bao lâu thời gian, cho nên ta muốn nói cho ngươi là. ta muốn tự nhiệm Hàn gia khách khanh trưởng lão chức." Chân Trương Mạnh từ tốn nói. Lúc đó làm Hàn gia khách khanh trưởng lao, Hắn cũng là vì thu được Hàn gia Kim Nguyên quý nhất công, về sau hắn người trưởng lão này cũng trợ giúp Hàn gia rất nhiều vội bằng, cả hai cũng coi như là công bằng giao dịch. Đồng thời không còn đang ủy lớn hiếp nhỏ. Bây giờ hắn luyện thể tu vi đã đạt đến nguyên anh cảnh, không thích hợp nữa bên ngoài hải hành động, vừa vận tự dịp đi Huyền băng đạo cơ hội, về sau liền trưởng kỳ tại nội hải phát triển. Tiền bối đối với ta Hàn gia đại ân đại đức, vạn đối suốt đời khó quên. Hàn Tuyết ý giữ khổ tâm nở nụ cười, cúi người hành lễ. Cái này ma ảnh tôn giả đã bị ta khống chế, ta sẽ để cho nàng tại Thái Thượng đảo ít nhất thưởng chú 50 năm cho nên nàng sẽ bảo kê người Hàn ra. Trần Trương mệ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, cho nên ngươi muốn nắm cơ hội này, thật tốt phát triển Hàn ra. Đa tạ tiền bối. Hàng Tuyết Ý thì khóc không thành tiếng. Nàng không nghĩ tới Trần Sơn tiền bối trước khi rời đi, lại còn an bài một cái nguyên anh cảnh đại lao cho Hàn gia chỗ dựa, đây quả thực không muốn quá hạnh phúc. Ngươi đi về trước đi. Trần Trường Mệnh quay người hướng đi cung điện. Hàng Tuyết Y lại một lần nữa mặc mặc hành lễ, tiếp đó ngự kiếm dựng lên, bay về phía Hàn gia. Lần nữa tiến vào cung điện, Trần Trương mệ nhìn xem lo lắng bất an mà ảnh tôn giả nói ra, yên tâm, ngươi sẽ không chết chỉ cần tại Thái Thường Đảo đóng giữ 50 năm, ta liền có thể khôi phục ngươi tự do." Mà Ảnh Tôn Giả cảm kích gật đầu. "50 năm về sau, nếu như ta không có tới vậy, ngươi liền đi Huyền Băng Đảo bên ngoài chờ ta." Trần Trương mệnh lại nói, "Tiền bối, ngài muốn đi Huyền Băng Đảo?" Ma Ảnh Tôn Giả kinh ngạc đứng lên, Huyền Băng Đảo thế nhưng là thế lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là nguyên anh cảnh cao giai cường giả cũng không dám đi Huyền Băng Đảo lỗ mãng. Trần Trương Mạnh gật đầu. Băng Tuyết cung tên kia Kim đang đệ lên, "Tiền bối, muốn dẫn ta trở về?" "Tạm thời sẽ không." Trần Trương Mạnh lắc đầu. Tiên đệ Kim Đan đệ tử lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng. Trần Trường mạnh nhẹ nhàng vung tay lên, người này Kim Đan đệ tử liền hôn mê đi. Hắn đưa tay đặt ở người này đỉnh đầu, bắt đầu thi triển siêu hồn thuật. Đây là Trần Trường mệnh tại Loạn Tinh Đảo Hải vực, đánh chết một cái nào đó nguyên anh tu sĩ chữa bất giới chỉ bên trong phát hiện một môn thông thần. Môn thần thông này có thể siêu lấy ký ức người khác, dùng cái này tới thu được mong muốn tình báo. Nhưng môn thần thông này cũng có quyết điểm ư, chính là đối với cảnh giới hơi thấp tu sĩ hiệu quả tốt, nếu như đối phương cảnh giới cao, cũng liền mang ý nghĩa thần thức cường độ cũng lớn. Như vậy cái này siêu hồn thuật liền tác dụng không lớn hơn rồi, thất bại phong hiểm rất lớn. Mà một khi thất bại, người bị thi thuật vô cùng có khả năng biến thành đỡ đẩn. Trần trường mệnh hôm nay thần thức cường độ, Kha Bị Nguyên Anh cảnh tần 4, cho nên siêu hồn cái này Kim đang cảnh tầng 2 băng tuyết cùng đệ tử, thật sự là quá mức dễ dàng. Siêu hồn thuật. Nhìn thấy môn thuật phát này, một bên ma ảnh tôn giả cũng kinh hãi không thôi. Nàng không nghĩ tới bị này thể tu cũng sẽ siêu hồn thuật. Dù sao siêu hồn thuật cần khổng lồ thần thức mới có thể tu luyện. Hắn tu đạo tu vi, đến cùng đạt tới trình độ nào? Vì cái gì có thể dễ dàng như thế siêu hồn nói như vậy, luyện thể có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh, tu đạo tu vi cũng sẽ không quá cao, dù sao tu sĩ tinh lực có hạn, không thể nào đem hai loại bất đồng tu luyện hình thức đều tăng lên tới nguyên anh cảnh. Đi qua dài dòng một giờ siêu hồn sau đó, Trần Trường Mệnh mới chậm rãi đem tay lấy ra. Nếu là bình thường tình huống, siêu hồn trong bán chú hương sẽ kết thúc, nhưng lần này lèn vào băng tuyết cung cũng có nguy hiểm tương đối, cho nên Trần Trường Mệnh đem người này tất cả ký ức toàn bộ lục soát, đồng thời hoàn chỉnh ghi tạc trong óc. Người này tên là Chu Cẩm Tiên, tại 10 tuổi liền lúc liền gia nhập vào băng tuyết cung rồi. Chân chương Mạnh Lăng không gỡ xuống Chu Cẩm Tiên chữ vật giới chỉ, lợi dụng tiểu tiêu tan thần thuật phá bỡ, quét nhìn một cái, lập tức trong lòng cũng yên tâm. Cái này đồ bên trong rất đủ, có băng tuyết cung đệ tử lệnh bài thân phận, tu luyện công pháp, đan dược và trang phục những vật này. Chân chương Mạnh quay người, nhìn xem Ma Ảnh Tôn giả mặt không thay đổi phân phó nói: "Ngươi xem tốt cái này Chu Cẩm Tiên, không, có mệnh lệnh của ta, tuyệt không thể thả hắn rời đi Thái Tuần Đảo." Tiên Bối xin yên tâm, chút chuyện nhỏ này bối nhất định làm đến. Ma Tôn giả vàng đã ứng. Giờ này khắc này, nàng đã đoán được vị này thể tu Tiên Bối muốn làm chuyện gì rồi. Trần Trường Mạnh bay người rời đi, bay ra Thái thường đảo sau đó, Trần Trường Mệnh lấy ra linh chu tiếp tục phi hành. Hắn nhớ lại Chu cầm Thiên tiếp đó thân thể dung mạo bắt đầu chậm dại biến hóa, đi qua bán chú hương thời gian, hắn liền đổi thành một bộ anh tuấn tướng mạo. Bộ dạng này tướng mạo cùng Chu Cẩm Thiên giống nhau đến bảy phần. Cứ việc Trần Trường Mệnh có biến hóa chi năng, nhưng cũng không thể lập tức biến cùng Chu Cẩm Thiên giống nhau như lúc, hắn lấy ra tấm gương quan sát, tại một chút nhỏ bé chỗ không ngừng mà điều chỉnh mấy lần mới sau, lúc này mới hài lòng. Tiếp xuống, chính là âm. Hắn không ngừng điều chỉnh hầu kết và dây thanh. Cuối cùng thanh âm nói chuyện cũng giống như Chu Cẩm Thiên rồi. Tiếp xuống, liền là khí chất rồi. Hắn nhớ lại Chu Cẩm Thiên ký ức, tận khả năng đem chính mình đưa vào trong đó, từ từ khí chất cũng phát sinh biến hóa. 5 tháng sau, Trần Trương mạnh đến Huyền Băng đảo chỗ ở Hải Bắc lúc, cả người khí chất cùng tướng mạo đã cùng Chu Cẩm Thiên hoàn toàn tương tự rồi, dù là quen thuộc nhất người nhìn thấy hắn, cũng sẽ không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Huyền Băng đảo chỗ nội hải cực bắc chi địa, ở đây quanh năm giến lạnh, bất quá nơi này nước biển mật độ cũng cao, rất khó kết băng. Từ ngoại hải đến nội hải cực bắt tri địa, đường đi xa xôi, trần trường mệnh cũng không gấp gấp rút lên đường, cho nên mới tiêu phí lâu như vậy thời gian. Dọc theo đường đi, hắn em tử chu ra lấy được ú tâm thảo toàn bộ luyện chế ú tâm đan phục dụng, thần thức cường độ lại tăng lên không thiếu, nhưng tổng thể còn không có đột phá nguyên anh cảnh tầng 5. Tuy hành 3 ngày sau, huyền băng đảo thấy ở xa xa. Cái này huyền băng đảo diện tích không nhỏ, có thể so với nửa cái man hoang đảo rồi nhìn về nơi xa rộng lớn vô ngần huyền băng đ chính là Thông Thiên Tuyết Sơn, bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên tại trong thị giác mới có như thế khác biệt thắng cảnh tượng. Cái này cũng nói rõ, Thông Thiên Tuyết Sơn cao. Lại phi hành nửa tháng, chân chương bệnh từ cuối cùng Vu Phi tới rồi Thông Thiên Tuyết Sơn ngoại vi băng tuyết cung chủ sở. Băng Tuyết Cung hết thảy có thập tam tọa sơn phòng, cũng đều cao vút trong mây, nhưng cùng Thông Thiên Tuyết Sơn so sánh, còn là tiểu vu gặp đại bu, thập tam tọa núi tuyết khí thế bàn bạn, giống thập tam cái trung thành cảnh cảnh thủ hộ dạ, chủ điện, liền thiết lập trên Thông Sơn, núi này cũng là Băng trưng. Vay đến Sơn Môn Cẩu, Trần Trường Mạnh liền bị hai tên Băng Tuyết Cung đệ tử nhận ra. "Chu Cẩm Thiên, ngươi còn có gan tử trở về?" Một cái kim đang cảnh Băng Tuyết Cung nữ đệ tử, mặt lộ vẻ chán ghét nhìn xem Trần Trường Mạnh, lớn tiếng nói. "Chương 464, Hàn Băng Ngụ." "Chương 464, Hàn Băng Ngụ." Đối mặt nữ đệ tử quan lớn, Trần Trường Mệnh nao nào. "Ta vì cái gì không thể trở về đi?" Hắn nhíu mày, nhớ lại trong đầu Chu Cẩm Thiên ký ức, tựa hồ Băng Tuyết Cung tông quy ở bên trong, chỉ cần không có bị khu trừ bất kỳ cái gì đệ tử ra ngoài đều có thể trở về. Ngươi bị cái kia tiếng xấu vang dền ma ảnh tôn giả bắt làm tù binh, đúng không?" Tiên điệu Kim Nan cảnh nữ đệ tử ánh mắt căng thẳng, trầm giọng hỏi. Trần Trường Mệnh gật đầu. Nàng hư lạnh nói, "Bình thường người không biết được ma ảnh tôn giả diện mục chân thật, nhưng chúng ta cung chủ biết được, tin tưởng đó là cái ma đạo nữ tu, hoang dâm vô đạo, chuyên môn nữa thích anh tuấn nam tử." Trần Trường Mệnh sắc mặt cứng đờ, đột nhiên cảm giác đại sự không ổn, hắn một cái Kim Nan cảnh tiểu đệ tử trên thân phát sinh sự tình, lại bị cao cao tại thượng cung chủ cho biết được, đây cũng không phải là chuyện tốt. Trần Trường Mệnh cười cười, cố ý nhẹ nhõm nói ra, "Vị sư tỷ này Mà ảnh tôn giả tuy là nữ lưu hạ người, nhưng cũng không phải trọc ác không làm nên đổ. ngươi xem nàng bắt ta không bao lâu liền thả ta đi, ngươi sắp bị ép cô khô a, không có giá trị lợi dụng, nàng mới thả ngươi trở về. Tên đưa kim đang cảnh nữ đệ tử trên dưới dò xét Trần Trường Mệnh, trong mắt hiện ra vẻ nhạo báng. Một tên khác nữ đệ tử cũng nhịn không được cười trộn. Trần Trường Mệnh mừng ngỡ, cố ý đỡ lực, thiếu đạo, không, ngươi xem ta tinh khí thần sung mãn, nơi nào như bị ép cô. Hai nữ quan sát tỉ mỉ, phát giác Trần Trường Mệnh tinh khí thần quả thật mãn, không có chút nào bị ép khô độ dáng thế hảm, trong lòng một thời gian cũng nổi lên suy xét. Chẳng lẽ nói, cái này ma ảnh tôn giả tốt phát hiện tâm rồi? Như thế nào đối mặt anh tuấn như vậy nam tử, không có đột thủ. Không thể không nói, băng tuyết cung bên trong nam đệ tử ít, nam nữ tỉ lệ so sánh khủng, chỗ lấy đa số nam đệ tử đều sinh đắc một bộ túi ra tốt, ngày bình thường thường xuyên bị thẩm mến. Nữ đệ tử nhất miệng, hư lạnh nói, bất kể nói thế nào, sư phó ngươi đều nói, nếu như ngươi trở về cũng không cần đi đệ tử phòng rồi, trực tiếp đi Cửu Cam Sơn trông coi Hàn Băng Ngục. Hàn mệnh trong lòng động, trong lòng lập tức nhớ tới nơi này. Đây là chuyên môn giam giữ phạm nhân chỗ. Trong này không chỉ có bị trừng phạt bằng tuyết cung đệ tử, còn có chút bị trấn áp hung thú, thậm chí một chút ma đạo cùng tà phái tu sĩ. Tóm lại, nơi đây bị giam giữ người cực kỳ tà bác. Đám hung thú này hoặc tu sĩ bị phong ấn tu bị, cho nên cũng phải ăn uống ngủ nghỉ, trông coi hàn băng một người, liền phải thường xuyên phụ trách chiếu cố những người này ẩm thực sinh hoạt thường ngày. "Tốt ta, ta đi." Trần Trường Mệnh cố ý thở dài một tiếng, sau đó tiến vào trong sân môn. Hàn băng ngục chỗ kia rất dễ dàng để cho người ta nổi điên, cũng không biết sư đệ có thể kiên trì bao lâu. Nhìn qua Trần Trường Mệnh đi xa bóng lưng, một gái nữ đệ tử thấp giọng nói: Ai biết được, ngược lại ở trong mắt công chủ, hắn Chu Cẩm Thiên chính là bị ô nhục nam nhân, cũng không tiếp tục thuấn khiết rồi, người suy nghĩ một chút công chủ như vậy băng thanh ngọc khiết người, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho Chu Cẩm Thiên loại tồn tại này. Đem hắn đặt ở hàn băng ngục, cũng là nghĩ nhường hắn tự sinh tự diệt a. Một tên khác nữ đệ tử lơ đến nói. Chân Trương Mạnh tiến nhập sơn môn sau đó, liền tầng trời thấp phi hành, tận lực rời xa đỉnh đầu đại trận. Rất nhiều băng viết cung đệ tử vừa nhìn thấy hắn, lập tức đều như là ma, trên mặt toát ra khiếp sợ và nhìn có chút hạ hệ thần sắc. Chân Trương Mạnh không nhìn đây hết thảy, Đối với Vu Băng Tuyết cũng hắn không có bất kỳ cái gì lòng cảm biến, ngược lại đi Hàn Băng Ngục với hắn mà nói cũng không tệ, ít nhất thành thành thật thật tại một chỗ, thích hợp hắn truyền tâm tu luyện. Chân chương mạnh bay đến một mảnh núi tuyết phía trước, mảnh này núi tuyết cũng bị trận pháp bảo vệ. A, Chu sư đệ, ngươi thật đúng là đã trở về. Một cái thanh niên kinh ngạc, từ lại trận bên trong chuyển ra, lập tức đại trận liệt mở một cái lỗ hồng, một người đàn ông bay ra. Chu sư đệ, ta là thứ thập Tam Phong Dương cảnh nhân. Nam tử hổ quyền, ha đạo, trông mong tinh tinh trông Cuối cùng đem Chu sư đệ ngươi cho chồng đến, không thể không nói, vận khí của ta còn thực là không tồi, mới nhìn phòng thủ Hàn Băng ngục hơn một năm thời gian, liền phải kết thúc rồi. Dương Sư Minh, nơi đây chỉ ngươi một người sao?" Trần Trường mệnh hỏi. Hàn Băng ngục cũng coi như là cấm địa, cho nên Chu Cẩm Tiên cũng đối nơi này cũng biết chi không rõ. "Đúng vậy a, chỉ có một mình ta." Dương Cảnh Nhiên đắng hề hề nở nụ cười, mang theo Trần Trường mệnh bay vào trận pháp bên trong. "Bên này là khó, an uống cũng có." Bay vào sau đó, Dương Cảnh Nhiên chỉ vào một ngôi đại điện nói, "Bên kia là Sinh Hoạt Khu." Ngươi mày bình thường chính ở đằng kia hoạt động. Ngón tay hắn khẽ động, chỉ hướng một hướng khác bên kia cũng có một tòa mô hình nhỏ cung điện. Hai người bay đến một tòa cự đại thành cửa đồng trước mặt. Đây chính là Hàn Băng Ngục cửa bảo. Dương Cảnh Nhiên vỗ vỗ thanh đồng đại môn, thở dài nói, trong này thật lạnh, dù là chúng ta tu luyện băng hệ công pháp cũng có chút gánh không được. Trần Trường Mạnh hỏi, Dương sư Minh, ở trong đó những người kia có thể đỡ được sao? Bọn hắn không có bị hoàn toàn phong ấn, bao nhiêu cũng giữ lại một điểm tu vi để chống đỡ cái lạnh. Dương Cảnh Nhiên nhìn xem Trần Trường Mạnh, dặn dò, không có việc gì đừng lao đi vào. Ba năm ngày đi vào tiến đưa chút đồ ăn liền tốt, ngược lại bọn hắn cũng không nói chết. Nhất là cái kia mấy cái hung thú, người đi không y cũng không đáng kể lấy, bọn chúng ra dậy thì béo, căn bản cũng không không nói chết. Bất quá, chúng ta băng tuyết của người, người có thể chiếu cố một chút, dù sao nhân ra về sau còn sẽ ra ngoài. Tất cả mọi người ở một cái trong tông môn ngẩng đầu không thấy túi đuôi lượm. Được, ta hiểu lượng, Đa Tạ Dương sư Minh. Phía trước Dương cảnh nhiên nói rông rãi, Trần Trường mạnh mẽ ôn quyền nở nụ cười, biểu thị ra cảm tạ. Ở đây rất an toàn, cho dù là bọn họ có năng lực phát hốn, cũng trốn không thoát cái này phía ngoài đại trận. Dương Cảnh Nhiên nhìn qua trung quanh sáng lên lại trận quan mang, có chút cảm khái nói, "Trần Trường Mạnh gật đầu. Dương Cảnh Nhiên đem hai cái lệnh bài kín đáo đưa cho Trần Trương Mạnh, tiếp đó lại dặn dò vài câu, tại Trần Trường Mệnh hộ tống phía dưới, liên vội vã rời đi hàng băng ngục. Trần Trường Mạnh trở lại trở về sân gốc. Nhìn qua cái này lớn như vậy núi tuyết, Trần Trường Mạnh trừng mắt nhìn, trên mặt toát ra thần sắc hài lòng tới. Nếu là tiệm tu, nơi đây tuyệt hảo. Hết sức an toàn a không ai quấy rầy." Trần Trường Mạnh trước bay về khu cư trú, tiến vào cái kia tòa mô hình nhỏ trong cung điện. Trên mặt đất có một đống cho tàn, còn có một số gia thú dính máu cùng máu nhện cây. Trần Trường Mạnh nhịn không được cười lên, cái này Dương Sư Minh một người là thật nhàm chán, cho nên mới sẽ là một ít thịt rừng nướng lên ăn. Trong đại điện, đứng sừng sững lấy một mặt phát ra bạch quang của kính. Trong cổ kính, tỏa ra Hàn Băng Ngục đại trận bên ngoài cánh tượng, Trần Trường Mạnh thấy vậy bình tỉnh, cuối cùng biết được vì cái gì Dương Cảnh Nhiên lập tức liền biết rồi hắn đi tới Hàn Băng Ngục. Cái này phía dưới kết nối từng đợt pháp, liên tục không ngừng cung cấp linh khí có thể không gián đoạn giám thị bên ngoài. Điện này bên trong có giường, cái bàn, ghế các loại đồ dùng hằng ngày đầy đủ mọi thứ, Trần Trường tìm một cái sạch sẽ chỗ liền bắt đầu tu luyện thiên lô giàn thể thuật. Thông Thiên Tuyết Sơn cánh bắc, Đệ tử phong, đỉnh phong chỗ, tọa lạc một tòa cung điện màu bạc. Sư phó, Chu sư đệ đã trở về. Một cái kim đang cảnh 10 tầng tuyệt mỹ nữ tử, đứng tại trong đại điện, khom người nói. Chương 465, sư phó từ bỏ chương 465, sư phó từ bỏ hắn còn mạng trở lại. Cố Hoài Bắc Mỹ mắt hơi mở mở, một kia hàn quang bắn ra. Thân là ngọn núi thứ 9 phong chủ, nàng một thân tu vi đã đạt đến nguyên cảnh 8 tầng. cung thập tam phong phong chủ đều là nữ tử. Cái này cùng Băng Tuyết cung công pháp có liên quan căn thích hợp nữ tử tu luyện. Căn cứ vào nhìn thủ sơn môn đệ tử nói, Chu sư đệ tinh khí thần sung mãn, tựa hồ cũng không có bị nữ ma đầu kia thải bổ. Tiêu Cửu Mi có chút lung túng nói, nàng La đệ Cửu Phong Kim đang cảnh trong các đệ tử đệ nhất nhân, bây giờ tu vi đã đột phá kim đang cảnh mười tầng đỉnh phong, chỉ kém được bước, liền có thể đột phá đến nguyên anh cảnh rồi. Một khi đột phá nguyên anh, Tiêu Cửu Mi liền có thể tấn thăng chấp sự trưởng lão, từ đây không cần thi hành băng tuyết cung nhằm vào các đệ tử ban bố rất nhiều nhiệm vụ, về thời gian tự do Tại thời khắc chốt, chỉ cần tham gia trong tông môn trọng đại hoạt động là đủ. Không cần phải để ý đến hắn." Cố Hoài Bắc không nhịn được nói, "Bất kể như thế nào, bị ma ảnh tôn giả dạng này tiếng xấu vang rền nữ ma đầu bắt đi, chắc chắn cũng sẽ không là hoàn mỹ chi thân rồi. Bị làm bẩn qua, liền không sạch sẽ rồi." Cố Hoài Bắc là nữ tử, cho nên đối với dạng này bị làm bẩn qua nam đệ tử, trong lòng bạn năng xa lánh. Do đó, năng dự định từ bỏ chúc cầm tiên rồi. Nhưng hắn đến trong coi Hàn băng ngục, cũng là nghĩ mặc kệ tự sinh tự diệt. "Được, ta hiểu được, sư phó." Tiêu Cửu Mi không người rời đi. Bên ngoài đại điện, đại sư tạ, "Thế nào?" Để cho ta Chu sư Minh trở về sao?" Một cái xinh đẹp hoạt bát cô nương tiểu chạy tới, khoác lên Tiêu kiểu Mi cánh tay. "Sư phó Từ Bỏ." Tiểu kiểu Mi như mày, nói chuyện cùng nàng cô nương, là mới vừa tấn thăng kim đan cảnh một tầng Quế Lăng Vân. Nha đầu này ngày bình thường cùng Chu Cẩm Thiên quan hệ rất tốt. Sư phó lao nhân gia nàng chính là bất công, Chu sư Minh cũng không có việc gì à, có lẽ là bị nữ ma đầu kia nửa đường bắt sau khi đi, tiếp đó lại được người cứu xuống đâu." Quế Lăng Vân lẩm bẩm nói. "Sư phó tâm ý đã quyết, chúng ta tạm thời cũng là bất lực, ngươi dành thời gian đi xem một chút Chu sư để đi." Tiêu phủ mi trợn rải, quay người rời đi. Quế Lăng Vân sững sốt một hồi, thận hạt nhìn một cái sư phó ở tòa đại điện này, quay người lại liền bấy mất. Nàng thẳng đến cửa cơm sơn mà đi. Chu sư minh đã trở về, nàng nhất thiết phải mau mau đến xem hắn. Cửa cơm sơn. Một đạo quang mang bay tới, đứng tại hàn băng mục đại trận quang mang bên ngoài. "Chu sư minh, ở đây sao?" Quế Lăng Vân hô. Trong đại điện, thông qua mặt kia cổ kính, đem giọng Quế Lăng Vân cùng hình ảnh toàn bộ chuyển tới. Đang tu luyện trận mỆnh không thể không dừng lại, nhìn về phía cổ kính người trên hình ảnh. "Quế Lăng Vân." Nhận rõ một chút, Hắn liền nghĩ tới nàng này là ai? Đây là Chu Cẩm Vân tiểu mê mộng. Một một thẩm mến Chu Cẩm Vân. Trong băng tiết cùng, nam đệ tử cấp biết, người người dáng dấp lại mười phần anh tuấn, cho nên mỗi cái nam đệ tử đều có không ít xinh đẹp nữ ủng độn. Chu sư minh, ta tới thăm ngươi. Quên lăng Vân lại ô. Chân chương mệnh mất nó dĩ, cũng chỉ có thể đứng dậy. Tất nhiên khoác lên Chu Cẩm tiên gia, như vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đóng vai diễn tiếp rồi. Ngược lại An Thần Hoa cũng không phải dễ dàng như vậy cầm tới tay, trước mắt hắn liền thời kỳ nợ hoa đều không rõ ràng. Đại trận mở một cái lỗ hổng, chân mệnh từ bên trong ra. Vừa nhìn thấy Trần Trường Mạnh, Quách Lăng Vân đôi mắt sáng lên, nàng quan sát toàn thể một chút, chậm chậm nói: "Chu sư minh, sư phó Lao nhân ra nàng thật là trách là người, ta cảm giác người hôm nay tinh khí thần so trước đó đều tốt hơn bên trên gấp bộ đây." Trần Trường Mệnh trước mắt, trong lòng lập tức hiện ra một cái tuyết sắc bóng hình xinh đẹp, ngọn núi thứ 9 phong chủ, Cố Hoài Bắc, cũng là trong trèo lạnh lùng đại mỹ nữ. Từ bỏ liền từ bỏ đi, Hàn Băng cục địa phương tốt như vậy, ta vẫn cầu còn không được đâu. Trần Trường Mạnh trong lòng thầm. Không quan trọng, ngược lại giả tự thành, chọc giả tự trọng. Đối mặt tiểu mê mội Quách Trường Mạnh nhún không cho là đúng cười cười. Cái nụ cười này tại Chu Cẩm Thiên cái kia trương anh tuấn khuôn mặt bên trên, vẫn là lộ ra hết sức bên người, trong lúc nhất thời lại để cho Quách Lăng Vân phạm vào hoa si rồi. "Chu sư minh, ngươi thật là để mắt." Quách Lăng Vân si ngốc nói. "Quách sư muội a, nếu như không có chuyện gì, ta liền phải trở về phòng thủ Hàn băng rồi." Trần Trương Mạnh bắt đầu hạ lệnh cho khách. "Chu sư minh, ngươi không có việc gì liền tốt, ta chính là ghé thăm ngươi một chút, nếu như ngươi cần ăn cái gì, liền kịp thời cùng ta nói." Quách Lăng có chút bối rối nói. "Được, Quách sư muội, tâm ý của ngươi ta nhận." Trần Chương mệnh nở nụ cười. Tiểu nha đầu này rất hiền lành, đối với cô nương như vậy hắn vẫn tương đối thưởng thức. Hắn và Băng Tuyết cung nhân không có thủ không có toán, bây giờ mai phục đi vào cũng bất quá là vì an thần hoa mà thôi, chỗ lấy trước mắt đối với Vu Băng Tuyết cung bất luận kẻ nào tới nói, hắn cũng không có bảo trước là chủ ý nghĩ. Quách Lăng Vân cười cười, quay người rời đi. Trần Chương mệnh đường cũ trở về, tiếp tục tu luyện ba ngày sau, hắn quyết định đi Hàn Băng Ngục đi một chuyến. Đi trước một chuyến kho, lấy một chút đồ ăn, tiếp đó hắn liền bay đến cái kia phiến đồng đại môn trước mặt, lấy ra một cái lệnh bài, nhẹ nhàng môn tượng đụng một cái một đạo quang mang bao phủ lại bài, tựa hồ tại xác nhận thân phận, qua mấy giây liền rút trở về. Thanh đồng đại môn chậm rãi mở ra. Một cố khiếp người hắn ý, đập vào mặt. Đổi thành khác tu sĩ kim đan, e rằng tu vi thấp người cơ thể đều sẽ bị đông cứng. Nhưng Trần Trường mệnh là nguyên anh cảnh thể tu, đối với loại này rét lạnh không có chút nào cảm giác. Hàn tin bước mà vào bảo. Sau cánh cửa thanh đồng là một đầu sâu thảm đường hầm, 10 phần cực lớn, độ cao có 10 trượng, đường kính có 7-8 trượng, hành tẩu ở trong đó, có loại tiến vào một tòa sâu không lường được tự thú trong bộ cảm giác. Thành vạng linh từ chỗ sâu thổi tới, Đội người rồi. Người tên là gì? Đi lại bán trụ hương công phu, vách đá bên cạnh liền xuất hiện một cái tảng đá lao ngục, một người mặc băng tuyết cung phủ sắc nam tử bật ra, lấy tay đới lấy cửa nhà lao. Chân Trương Mạnh thản nhiên nhìn người này một cái, lấy ra một chút đồ ăn liền ném vào. Chu Cẩm Thiên. Chân Trương Mạnh lấy ra một quyển sách, cái này cũng là Dương Cảnh Nhiên lưu lại, quyển sổ này bên trong ghi lại Hàn Băng ngục trung quan áp thân phận nhân vật, cùng với đã phạm tội gì. Cái này thứ nhất trong lao ngục nam tử, gọi là tôn kiêu nhất, đệ nhất phong đệ tử, bởi vì điểm mỗ nhiều tên nữ đệ tử trong sách trèo đến băng tuyết cùng cao tầm dự dự, liền đem cái này kim đan cảnh tầng 5 giá hỏa cho nhốt lại. Kỳ hạn là 100 năm. Kim đan cảnh tầng 5, phong ấn tuyệt đại đa số tu bị, trong hàn băng ngủ sống không quá 10 năm. Vậy cũng là biến tướng giết người. Nhìn lấy trên đất đồ ăn, Tôn Kiếm nhất cười lạnh trò phúng, "Tiểu tử ngươi tính khí rất tồi à, nhìn ngươi bất quá kim đan cảnh tầng 2, nói không chừng nhịn không quá ta, cũng sẽ bị đông lạnh chết tại đây hàn băng ngục bên trong." "Liên quan gì đến ngươi?" Trần Trương Mạnh cười nhạt một tiếng, tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Cứ như vậy hắn một đường tiến lên là không thiếu băng huyết cùng đệ tử, thậm chí là một chút ma đạo cùng tà phái chính là nhân vật, hắn một đối chiếu một cái sổ lại lý giải những nhân vật này. Ha ha ha. Từng trận tiếng cùng thiếu, từ chỗ sâu một cái trong lao ngục chuyển đến. An Trần Hoa, ta muốn An thần Hoa. Ha ha ha. Tiếng cười bị điên, chợt cao chợt thấp. Trần Trường mệnh trong lòng hơi động, bước nhanh hơn. Chương 466, Tuyết Vũ Băng tức chương 466, Tuyết Vũ Băng thứ 49 hảo lao ngục trước, Trần Trường mệnh dừng bước, hướng về bên trong nhìn lại. Một người mặc áo trắng, tóc hai bủ xù nữ tử, đang lại trong lao ngục khoa tay múa chân. Một bên cười to, một bên nhắc tới cái gì An Thần Hoa. Thứ 49 hảo trong lao một người, không có ghi chép. Trần trường mệnh trong danh sách từ bên trên không có tìm được bất kỳ ghi lại nào, thứ 49 trang bên trên lại trống rỗng. Hắn khẽ nhíu mày. Người này, thân phận tuyệt không tầm thường, cho nên cũng không có đăng ký có trong hồ sơ. Trần trường mệnh ném một chút đồ ăn đi bảo, nhưng cô gái mặc áo trắng này nhìn như không thấy, vẫn như cũ điên điên cuộc cùng, cùng. Người muốn An Thần Hoa. Đợi một hồi, Chân trường mệnh đột nhiên mở miệng thăm dò. "Đúng, An Thần Hoa, không có An Thần Hoa ta sẽ chết." Nữ tử áo trắng đột nhiên thần sắc biến đổi, như Ngạ Lang giống như lập tức liền bỏ tới cửa nhà lao, hai tay gắt gao án lấy cửa nhà lao, ánh mắt sắc bén từ lộn xộn tóc xanh bên trong bắn ra đến, như mũi tên rơi vào trần chứa mệnh trên thân. "Ngươi có?" Nàng như dã thú gào thét. Trần trường mệnh cân nhắc một chút cách diễn tả, chậm rãi nói ra, "Ta không, nhưng ta muốn. Có lẽ ta có thể giúp ngươi cầm tới An Thần Hoa." "Ngươi tu vi quá thấp rồi." Nữ tử áo trắng trong con ngươi chảo phúng nồng đậm. Tu vi thấp?" Chân Trương Mạnh trong lòng không cho là đúng nợ nụ cười. Hắn suy tư, không hoảng hốt không đội nói toàn bộ hàn băng ngục, chỉ một mình ta khán thụ giả, ngoại trừ ta cũng không một người nào khác nguyện ý giúp giúp ngươi rồi. Ngươi không bằng cùng ta nói một chút, cái này An thần hoa là cái gì? Nó ở nơi nào, nên như thế nào thu được? Dạng này ta mới có thể giúp đến ngươi. Nữ tử áo trắng thần sắc biến đổi, tựa hồ lại không thanh tỉnh rồi, điên cuồng tiểu đạo, ha ha, An thần hoa. Giang Linh Âm, ngươi tên nghịch đồ này, còn không mau cho vi sư tặng hoa tới. Giang Linh Âm. ngay vậy, Trần Trường Mệnh trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Băng cung công chủ, liền kêu Giang Linh Âm. Người này xưng hô Giang Linh Âm vị đồ Đây chẳng phải là nói, người này là Giang Linh Âm sư phó, ban biết cùng đợi trước cung chủ. Chẳng thể trách không có ghi chép, thì ra là vậy một tôn đại nhân vật bị quan ở nơi này. Trần Trương mệnh sắc mặt bừng tĩnh, rốt cuộc hiểu rõ cô gái mặc áo trắng này lai lịch. Như vậy đại nhân vật, chính xác không thể đăng ký trong danh sách. A a, Giang Linh Âm, nhanh cho ta An Thần Hoa, ta sắp muốn đi lên rồi, nhanh lên. Nữ tử áo trắng cổ thiếu. Trần Trương mệnh như mày. Cái này An Thần Hoa quả thật có yên ổn thần hồn tác dụng, nhưng vì cái gì cái này đợi trước cung chủ cần An Thần Hoa mới có thể ổn định tân hồn? Phải biết bình thường tu sĩ là không cần an thân hoa vừa nghĩ tới đây đột nhiên toàn thân lông tơ dự đứng Trần trường mệnh đột nhiên phát giác một đạo như ưu linh thân ảnh màu trắng đột ngột xuất hiện ở trong lao ngục cái này cũng là một nữ tử. đưa lưng về phía Trần trường mệnh cho nên cũng thấy không rõ tướng mạo nhưng trên người của người này lại tản ra nguyên anh cảnh 10 tầng khí tức cường đại Giang Linh em. Trần trường mệnh trong lòng tung ra bà trưa này tới cũng chỉ có đương nhiệm cùng chủ Giang Linh âm mới nắm giữ nguyên anh cảnh bởi tầng tupi Trần trường mệnh nằm mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ tới Giang Linh em không mời mà tới lập tức liền thuấn di đến lao ngục bên trong, cũng bị điên nữ tử áo trắng trực tiếp gặp mặt. "Sư phó, An Thần Hoa tới rồi." Giang Linh em lấy ra một đóa màu đỏ tiểu hoa, tung bay kỳ dị mùi thơm, đưa cho nữ tử áo trắng. "An Thần Hoa." Nữ tử áo trắng lập tức liền đem An Thần Hoa đoạt lấy, tiếp đó một ngụa xuống. Qua mấy giây, nữ tử áo trắng hai mắt trắng dã, trừng trừnga xuống. Người chính là Chu Cẩm Thiên a?" Giang Linh em đưa lưng về phía Trần Trư Mạnh, nhà nhẹ hỏi, "Đệ tử chính là Chu Cẩm Thiên." Trần Trư Mạnh cúi người hành lễ, đem Chu Cẩm Thiên đóng vai phải giống như đúc. Đây là ta sư phó, nàng điên rồi." Giang Linh em thẳng thán. Trần Trương mệnh trầm mặc, cũng không tiếp lời. Điên không điên, là một cái người tiến vào hàn băng ngục bên trong cũng có thể thấy được, không cần nhiều lời. Không cùng. Giang Linh em còn dự định nói cái gì, đột nhiên ho khan. Chân Trương Mạnh thấy được nàng lấy tay che miệng lại, vai kịch liệt chập trùng. Bị thương. Trần Trương mệnh trong lòng hơi động, giờ khắc này hắn đều có nhường Ma Linh đăng xuất thủ ý nghĩ, nhưng mà hắn ngạnh sinh dính ngăn lại ý nghĩ này. Một trận chiến này, hắn cũng không có đem nắm. Giang Linh em là nguyên anh cảnh mười tầng đại tu sĩ, nội tình tâm hậu. Tại trên địa bàn của nàng chiến đấu, dù Lan nàng bị thương, Ma Linh Đẳng cũng rất khó chiến thắng nàng. Một khi dẫn tới khác Nguyên Anh, như vậy hắn liền nguy hiểm, muốn chạy trốn đều không trốn thoát được. Thân ảnh màu trắng lóe lên, Giang Linh Nghiêm đột nhiên biến mất rồi. Chờ giây lát, gặp bốn phía không hề có động tinh gì, Trần Trường mệnh thở dài ra một hơi, lúc này mới cảm giác buông lỏng. Loại này đối mặt cung chủ cảm giác, có chút kích động a tiến vào băng tuyết cung ngày đầu tiên, hắn liền gặp được cũng mới hai vị cung chủ, hơn nữa còn chứng kiến An Thần Hoa, thu hoạch cũng không tệ lắm. Mặc mặc quan sát một chút nữ tử trắng, Gặp nàng tạm thời không có thức tỉnh ý tứ, Trần Trường mệnh tiếp tục đi vào bên trong đi. Ngao ngao. Một cái cự đại trong lao ngục, một cái mơ hổ lông trắng tuyết thú bị ngân sắc xiềng xích khóa lại thân thể, cơ hội không thể lập dậy. Đây là Huyền Minh Tuyết Hùng, cấp 9 sơ giai yêu thú. Liếc mắt nhìn sổ, Trần Trường mệnh đi vào lao ngục, nhìn kỹ nó. Mao lung lung, mập tốt tốt, nhìn có mấy phần nguy thơ. Huyền Minh Tuyết Hùng nhìn thấy một cái tu sĩ kim đan lấy như thế ánh mắt quan sát chính mình, lập tức giống bị vũ nhục, hướng về phía Trần Trường Mạnh liền lớn tiếng gào lên. Thanh thật một chút, nếu không thì không cho ngươi ăn cái gì. Trần Trường Mạnh điếu Vị minh tuyết hùng tiếp tục gào thét, thân thể bặm mẻo, đem ngân sắc xiển xích lôi kéo vang lên ken két. Quan sát một hồi, Trần Trường Mệnh lại hướng về cái tiếp theo lao ngục đi đến, đó lấy tới hơn 10 lao ngục, cũng là nhốt băng tuyết hệ yêu thú đẳng cấp kẻ cao nhất, lại có một cái 10 cấp trung gia yêu thú. Tuyết Vũ băng đốc. Nhìn qua trong lao ngục, thân giải mấy trượng cực lớn băng đốc, Trần Trường Mạnh hai chân như mọc rễ cũng lại không nhúc nhích được. Tuyết Vũ băng đốc hết sức xinh đẹp, tựa như trong ngày mùa đông tuyệt đẹp tuyết hình. Toàn thân nó bao trùm lấy một tầng như toát vũ, như tinh, tinh tâm chế tạo thành, lập mà Thực sự là trời cũng giúp ta." Trần Trường Mệnh ánh mắt nóng rực lên. "10 cấp sơ giai yêu thú, Kha bị Nguyên anh cảnh tầng 8 9 tu sĩ. Nếu như con yêu thú này có thể trở thành khế ước của hắn yêu thú, như vậy thực lực của hắn đem thêm một bước tăng cường." "Nhìn cái gì vậy, nhân loại nhỏ bé, còn không đem đồ ăn dâng lên?" Gặp Trần Trường Mệnh nhìn mình chằm chằm, không có hảo ý, lập tức chọc giận Tuyết Vũ băng đớp. Nó vốn là 10 phần cao quý, không cho phép tiết độc ánh mắt. "Tốt tốt." Trần Trường Mệnh cũng không tức giận, vung tay lên, đem chứa vật giới chỉ bên trong đồ ăn đưa vào trong lò ngục. Nhìn qua một đống như ngọn núi nhỏ yêu thú huyết nhục chống rông xuất hiện, Tuyết Vũ Băng tức lập tức hai mắt sáng lên, túi đầu xuống, liền ăn như do cuốn. Nhìn nó ăn như hổ đói, Trần Trường Mệnh nhịn không được nhắc nhở, an từ từ, đường ngậm. Ai cần ngươi lo, xéo đi. Tuyết Vũ Băng tức giận dữ. Nó phát ra cô gái thanh thủy âm thanh, là một cái chim mái. Hảo Tâm không có há bão. Trần Trường Mệnh cười cười, xoay người rời đi hướng thanh đồng đại môn. Chuyến này Hàn Băng ngục bên trong nhiệm vụ hoàn thành, bây giờ hắn cũng cần phải trở về chương 467, ta biết ngươi thầm mến hắn chương 467, ta biết ngươi thầm mến hắn trở lại chỗ ở, Trần Trường Mệnh liền bắt đầu điên cuồng thi triển khế ước pháp môn. Khế ước pháp môn được cường hóa 3 lần, nhất thiết phải đạt đến lần thứ 4 mới có thể khế ước Tuyết Vũ băng tức. Sở Dĩ nhìn chúng con yêu thú này, không chỉ là bởi vì nó là một cấp trung gia yêu thú đơn giản như vậy. Tuyết Vũ băng tức là phi hành yêu thú, tốc độ vô song. Nếu như hắn có thể khế ước nó, sau này vô luận là gấp rút lên đường vẫn là đạo bệnh, đều có nhất định Đương nhiên Loại này băng hệ yêu thú chiến lực cũng rất cường đại, tính cách dữ dằn, băng tuyết cung cho đến nay cũng không có thuần phục nó. Một tháng thời gian trôi qua, Trần Trường mệnh cuối cùng đem khế ước phát môn cường hóa tới rồi lần thứ tư. Hắn đầy cõi lòng lòng tin, đi tới hàn băng ngục bên trong. Nhân loại, người gần nhất tới không chịu khó a, ta đều nhanh cho nói. Vừa nhìn thấy Trần Trường Mạnh tới, Tuyết Vũ băng tức trong mắt lạnh như băng ở bên trong, lập tức xảy ra biến hóa phức tạp, nó mong mọi cái này nhân loại đến, nhưng cao ngạo nó lại xem cái này kim đang cảnh tiểu tu sĩ. Ta dự định một mực bị đoán ngươi, trừ phi có một ngày ngươi nguyện ý nhận ta làm chủ nhân." Trần Trương Mạnh đứng tại lao ngục bên ngoài, sát mặt thản nhiên nói. "Cái gì? Nhận ngươi làm chủ nhân?" Haha, ha, toàn bộ Băng Tuyết Cung đều không ai có thể trở thành chủ nhân của ta, ngươi chỉ là một cái kim đang cảnh tầng 2 tiểu tu sĩ, cũng dám nói quá không biết ngượng." Tuyết Vũ băng tức cười ha ha, cười hỗn loạn, tựa hồ tại vô tình chào phúng Trần Trương Mạnh. Cung cú một tiếng, Trần Trương Mạnh lắc lư một cái lễ bài, cửa nhà lao đại môn bị hắn đẩy ra, bước vào. Hắn đi lại thong rong, thần sắc bình tĩnh. Tuyết Vũ Băng Tước giật mình nhìn người này Kim đang cảnh tầng 2 tiểu tu sĩ đi tới, hơi kinh ngạc. Già hòa này, không muốn sống nữa sao? Mặc dù nó bị phong ấn tu vi, đồng thời bị tỏa liên khóa lại, không cách nào hành động, nhưng bây giờ cùng nó tiếp cận, như vậy nó vẫn là có thể vận dụng lực lượng của thân thể, đem người này loại nghiền nát. Đương nhiên, nó sẽ không làm như vậy. Bởi vì Tuyết Vũ Băng tức cũng biết, cái này Hàn Băng ngục bên trong liền trần trường mệnh một người như vậy loại, nếu như đem hắn giết chết, như vậy nó về sau phải nơi cung cấp thức ăn cũng chưa có. Trấn nhẹ nhàng nhảy lên, liền bay đến Tuyết Vũ Tước trên đầu. Đáng chết! Xuống. nó giận dữ, liều mạng lúc đầu, nhưng vô luận như thế nào đong đưa cũng không tránh thoát được. Chân trường mệnh thi triển khế ước pháp môn, màu đen phủ văn xuất hiện, rơi vào Tuyết Vũ băng tước trên đầu. Tuyết Vũ băng tước tinh thần hoảng hốt một chút, cảm giác đại nào giống như bị cái gì xâm lấn. Bất quá, ngắn ngủi hoảng hốt rất nhanh liền biến mất rồi. Người muốn khế ước ta. Nó minh bạch hết thảy, vừa sợ vừa giận. Cái này kim đang cảnh tầng 2 tiểu tu sĩ, vậy mà muốn khế ước nó. Mặc dù không có thành công, nhưng là để nó hoảng hốt như vậy lập tức, điều này cũng làm cho nó sinh ra hàn ý trong lòng. Cái này nhân loại, có chút đáng sợ. Nó xem không rõ rồi. Khế ước thất bại, không hổ là 10 cấp yêu thú a. Trần Trường Mệnh từ băng tước trên đầu phiêu nhiên rơi xuống, xuất hiện tại lao ngục bên ngoài. Cường hóa lần thứ tư về sau, hắn đồng thời không thành công, bất quá Trần Trường Mệnh đã cảm thấy nếu như cường hóa đến lần thứ 5, hắn một nhất định có thể thành công khế ước Tuyết Vũ Băng Tước. Trần Trường Mệnh lưu lại một chồng đồ ăn, xoay người rời đi. Tại trải qua số 49 lao ngục lúc, hắn phát giác nguyên bản một mực nằm hôn mê cái này đợi trước công chủ, vậy mà vừa tỉnh lại. Vừa mới to tỉnh, thần sắc hốt, ngồi ở trên giường không lúc giống như băng điêu đồng đẳng. Có thể nói cho ta biết, ngươi vì cái gì cần An Thần Hoa sao? Ha ha, An Thần Hoa, ta muốn An Thần Hoa. Phản Phất bị Trần Trường Mệnh một câu nói kích động đến, cô gái mặc áo trắng này thậm chí lại một lần nữa không thanh tĩnh, bắt đầu điên đứng lên. Trần Trường Mệnh như mày, xem ra cô gái mặc áo trắng này trạng thái 10 phần hỗn bét, hôm nay muốn hỏi ra chút gì là không thể nào. Hắn không chút do dự rời đi. Chuyện trọng yếu nhất trước mắt là đem kế dược pháp môn cường hóa đến đại viên mãn. Đã như thế, hắn liền có thể thu phục Tuyết Vũ Băng tấn rồi. Tại băng tuyết cung như thế cái nguy cơ trùng trùng chỗ, nhiều một cái 10 cấp yêu thú cũng tăng thêm rất nhiều cảm giác an toàn. Khế ước pháp môn, 10 lần. Sau 3 tháng, theo bên thai chuyển đến một tiếng vang thật lớn, hai dòng nước ấm từ lòng bàn chân dâng lên, chạy khắp toàn thân, một cô viện não tin tức cũng rót vào trần chương mệnh đại nào sau đó. Cuối cùng đột phá lần thứ năm. Trần chương mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười, tiêu hóa trong đầu tin tức, đột nhiên khuôn mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên bản khế ước pháp môn đại viên mãn sau đó, hắn chỉ có thể khế ước 5 con yêu thú, nhưng bây giờ số lượng này lận ra gấp 3, theo lý thuyết, bây giờ hắn có khế ước 15 con rồi. Cái này có chút ý tứ, cảm giác cùng trước đó không quá giống nhau đâu. Trần Trường mệnh trước mắt, như có điều suy nghĩ nhìn phía lòng bàn chân. Theo lý thuyết, khế ước này pháp môn liền lên 5 cái danh ngạch, nhưng đột nhiên tăng lên gấp ba, luôn cảm giác giống là có người cố ý mở cho hắn tiểu táo đồng đạo. Hắn thở bỡ rãy, lật ra bàn chân nhìn lại. Vẫn là hai quả quen thuộc nút ruồi, không có bất kỳ biến hóa nào, dù cho Trần Trường mệnh đưa mắt nhìn một hồi, hắn cũng không giống lần trước như thế tinh thần tiến vào một loại hoảng hốt trạng thái. Không hiểu nổi. Trần Trường Mạnh lắc đầu, mặc vào vớ không còn đi chú ý. Một đạo nam tử thanh nhã Tại không do trong không gian vang lên, lưỡi khí lộ ra tức hỗn hẹn. "Ngươi thực sự là rảnh rỗi nhất cả trừ a, vì cái gì cho hắn sửa đổi quy tắc? Khế ước này pháp môn tới rồi lần thứ 5, có thể khế ước 5 con yêu thú không phải cũng rất tốt sao?" "A, đúng, ta quên ngươi là nữ nhân, không có trứng." "Xéo đi, ngươi không nói lời nào sẽ chết." Nữ tử giận dữ nói. "Ta cái này cũng là tốt bụng, hắn là nhân vật nào? Ngươi không rõ ràng sao?" Nam tử cười lạnh. Nữ tử trầm mặt phút chốc, chậm rãi nói ra, "Hắn là cái vô địch nam nhân, nhưng vì truy cầu đại đạo, cam nguyện bỏ hết vậy, một lần nữa ném vào luân hồi." trong giọng nói của nàng, lộ ra khâm phục. Nam tử cảm khái lên, cũng mở ra máy hát. Đúng vậy à, chúng ta trong tiên giới vô địch trước năm, nhưng hắn sau khi đến, chúng ta vẫn là bị trấn áp. Hắn vì truy cầu tiên gia đại đạo, một lần nữa ném vào luân hồi, lấy người bình thường chi tư tu hành, thể nghiệm thế gian đủ loại khó khăn, phần này quyết tâm cùng nghị lực, nói thật ta cũng rất bội phục. Giúp hắn một chút không sai. Nữ tử khẽ cười nói, ngược lại ta xuất thủ cũng rất có hạn độ, sẽ không quá mức, chắc hẳn một ngày kia hắn tỉnh lại, cũng sẽ không trách ta, nói không chừng còn có thể cảm tạ ta đây. Ha, ngươi nằm mơ. Nam tử chế dế ước, Cút. nữ tử lại sinh khí rồi, miệng phun Hoa Sen bắt đầu lướng về phía nam nhân điên cuồng chửi mắng. Nam tử chống đỡ không được, bắt đầu cầu xin tha thứ, "Tốt, ta biết ngươi nhưng thật ra là thầm mến hắn, cho nên muốn giúp hắn một chút. Cho nên ta cũng không trách ngươi, chính ngươi chắc chắn trình độ này liền tốt." "Ta thầm mến hắn? Ngươi nói chuyện hoang đường gì? Ta làm sao có thể thầm mến hắn?" Nữ tử liền tiếp nói. Nói xong, nàng cũng chầm mặt xuống, cũng không nói chuyện nữa. Nam tử cũng nghĩ đến cái gì, không nói nữa. Cái này không rõ trong cung dàn, biến tính mịch một mảnh, hào không một tiếng động rồi. Đây là thầy, Trần Trường Mệnh tự nhiên không thể nào biết được. Chương 468, trong nhà người tới chương 468, trong nhà người tới Hàn Băng Ngục. Cửa thanh đồng phía trước, khế ước sức mạnh tăng cường hơn gấp 10 lần, bây giờ một nhất định có thể khế ước Tuyết Vũ Băng thứ rồi. Trần Trường Mệnh nhẹ nhàng ngở nụ cười, lấy ra lệnh bài sáng ngời dưới trở lấy cửa thanh đồng mở ra, liền tung người bay vào lạnh như băng Hàn Băng Ngục bên trong. Họ chu đấy, ngươi vài ngày không có tới, nhanh chết đói lao tử. Vừa nhìn thấy Trần Trường Mệnh đi bảo, Tôn Nhất liền lạnh đê được. Thật sự là ngạo tử quỷ đầu hai. Trần Mệnh cười mắng, hiện đây ném một chút đồ ăn đi vào. Hắn cũng biết, Hàn Băng ngủ bên trong 10 phần rất lạnh, nếu là không có ăn lời nói, Tu sĩ bình thường cũng chịu không được. Một đường đưa đồ ăn đi qua, hắn đi tới số 49 lao ngục trước mặt. Nữ tử áo trắng diện bích mà ngồi, đầu người bông xuống, tóc xếp sợi tóc như cỏ dại. "Nghịch đồ, nghịch đồ." Trong miệng nàng phát ra thanh âm trầm thấp, lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được hận ý trần trường mệnh đưa vào một chút đồ ăn, tiếp đó lặng lặng đứng tại lao ngục bên ngoài, nhìn chăm chú vị này đợi trước băng tuyết cùng công chủ. Từ bóng lưng nhìn, nàng phía trước chắc cũng là một vị phong thái tuyệt thế giai nhân. Nhưng tiếc là điên rồi về sau, hết thể mỹ hảo cũng giống như kính hoa thủy nguyệt. Tiêu Tan cũng thấy, ngươi còn cần an thần hoa sao?" Trần Trường Mệnh nhẹ nhàng mở miệng. Nữ tử áo trắng không lúc đích, đối với Trần Trường Mệnh thăm dò người mặt là ngơ. Trần Trường Mệnh tha nhẹ, quay người rời đi. Xem ra, hắn tạm thời còn không cách nào thu được cô gái mặc áo trắng này tiến nhiệm. Bất quá cũng không gấp, cái này hàn băng ngục rất thích hợp tu luyện, hắn có là thời gian và nàng đánh tiêu hao chiến. Đi tới chỗ sâu nhất, hắn lại một lần nữa thấy được Tuyết Vũ Loài người tiểu tử, còn còn không hết hi vọng sao?" Tuyết Vũ Băng Tước vừa nhìn thấy Trần Trường Mệnh, trong lòng liền nổi trận lôi đình, không chút khách khí hỏa lực tu phát. Người chỉ là kim đan, liền muốn khế ước một cái 10 cấp yêu thú, thần không biết ai cho người lá gan. Ha ha ha. Nó tủy ý cười to. Trần Trường Mệnh thân hình lóe lên, lại một lần nữa xuất hiện tại Tuyết Vũ Băng Tước trên đỉnh đầu. Tuyết Vũ Băng Tước biết vùng không tới trên đỉnh đầu cái này nhân loại, liền dứt khoát từ bỏ động tác này, trực tiếp nằm lên trên mặt đất lạnh như băng, liền chuẩn bị ngủ. Trần Trường Mệnh hư không vẽ ra một cái ngân sắc phù sau đó nhỏ báo chín giọt máu tươi đen ngòm, trong tích tắc, ngân sắc liền biến thành thần bí cao quý màu đen. Phirúc, Chân Trương mạnh hét lớn một tiếng, màu đen phủ văn lóe lên một cái rồi biến mất, rơi vào Tuyết Vũ Băng Tức trong đầu. Tuyết Vũ Băng Tức vốn là đóng lại đôi mắt, đột nhiên bỗng nhiên mở ra, thân thể kịch liệt run rẩy, con người tại thời khắc này đều cấp tốc run rùng, tựa hồ khó có thể tin thể nội phát sinh biến hóa. Biến hóa này có thể xưng cải thiên hoán địa. Vẹn vẹn kéo dài vài giây đồng hồ, Tuyết Vũ Băng Tức liền yên tĩnh trở lại, nó hé miệng, phát ra thanh "Tham chủ nhân." "Ừm, cuối cùng quy ta." Chân nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi người xuống. Nuốt về cái kia thánh khiết mà băng lãnh phải lông ngũ, trong lòng có chút cảm khái. Nếu như hắn có thể khế ước đầy 15 con 10 cấp yêu thú, như vậy thực lực của hắn đem tăng lên trên diện rộng. Đối mặt Băng Tuyết Cung, cũng có đầy đủ kiên thích. Dù là không thể thủ thắng, nhưng nếu muốn rời đi, Băng Tuyết Cung cũng không cách nào lưu lại hắn. Trên người ngươi còn có phản ứng, có chút phi phước. Chân chương mạnh nhảy xuống tới, đứng tại Tuyết Vũ Băng Tuyết trước mặt, ánh mắt ngưng trọng lên. Khế ước thành công, cũng chỉ là bước đầu tiên. Những cái này bước thứ hai, lấy hắn thực lực hôm nay, còn không cách nào làm đến. Tiên Lôi, ngài có biện pháp nào giải trừ cái này phong lớn sao?" Rơi vào đường cùng, Chân Trương Mệnh hướng Bích Thương cầu viện. "Cái này phong lớn hẳn là băng tuyết cung cung chủ bày, tu vi dù là tới rồi Nguyên Anh cảnh mỗi tầng, cũng rất khó phá vỡ." Bích Thương trầm ngâm, chậm rãi nói ra, "Ta biết được một loại phá ấn đan, đặc biệt nhắm vào thể phách cường đại yêu tộc. Còn có loại này đan dược." Chân Trương Mệnh nghe vậy có chút kinh ngạc. Yêu tộc cùng nhân tộc so sánh, không qua am hiểu phong ấn, đã từng có một vị linh giới yêu tộc tiền bối, đối với đan đạo rất có nghiên cứu, liền sáng tạo ra một loại phá ấn đan. Thứ theo cảnh giới khác nhau, Tại phối chế dược liệu thường có chỗ khác nhau. Bích Thương tiếu Đạo, cái này pha ấn đan một khi ăn vào thì sẽ sinh ra cuồng bạo chi lực, tạo thành biển rít gào một dạng xung kích, đem phong ấn nhất cử xung phá. Nhưng hai hại là dễ dàng đối với nục thân tạo thành tổn thương. Nhưng hai hại lấy hắn nhẹ, xung phá phong ấn phía sau có thể chậm rãi dưỡng thương nhà. Như thế rất tốt. Trần Trường Mạnh cười gật đầu. Tiếp xuống, Bích Thương đem chỗ dược liệu cần thiết cho Trần Trường Mạnh liệt kê một cái danh sách. Trần Trường Mạnh xem xét, cũng có chút giật mình, cái này phản ứng đan dược liệu cần thiết vậy mà đạt đến hơn 100 loại. Rất nhiều dược liệu đều cực kỳ trân quý. Ngươi nghĩ ngươi thật tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp giải trừ phong ấn của ngươi. Trần Trường Mệnh vỗ vỗ tuyết vũ băng tướng, lưu lại một đống lớn đồ ăn sau đó rời đi. Nhưng vào lúc này, Quên Lăng Vân mang theo một lão giả, đội vã từ đằng xa bay đến cửa Cầm Sơn bên ngoài. Chu Sư Minh, nhanh lên đi ra, nhà ngươi người đến. Quên Lăng Vân hướng về phía Hàn Băng Ngục đại trận, liền hô hô lên, lúc này Trần Trường Mệnh vừa vặn vừa trở lại đại điện bên trong, từ trong cổ kính nhìn đến bên ngoài một màn. Người nhà? Trần Trường Mệnh sở, không có nghĩ đến cái này thời khắc lại có nhà của Chu Cẩm Thiên người tìm tới cửa. Hắn hơi suy tư, liền bay ra ngoài. Bất kể nói thế nào, hắn hôm nay thân phận chính là Chu Cẩm Thiên, nhất định phải đóng bay tốt, bằng không một khi lộ tẩy, liền dã chàng xe cát. Đại trận bứt ra, một bóng người bay ra. Thiếu ra. Lão giả vừa nhìn thấy Trần Chương Mệnh, liền một mặt buồn đau. Trần Chương Mệnh cùng Quách Lăng Vân hai mặt nhìn nhau. Đây là thế nào? Phúc bá, trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Trần Trương Mệnh hỏi. Lão giả này tên là Phúc bá, nhà quản gia, tu vi cũng không cao, tuổi đá cao cũng liền miễn cưỡng tu luyện đến kim đan cảnh. Lão gia, hắn sắp không được. Phúc nói đến đây, nước mắt chảy xuống. Chân Trương Mạnh Trừng mắt nhìn, đột nhiên trong đầu thoáng qua một tia điện. Hắn lúc này mới ý thức được, Phúc Bá nói tới lao ra chính là Chu Cẩm Thiên cha ruột. Đại nhập cảm còn chưa đủ à, trước đó Quang chú ý quan phù băng tuyết cũng nhớ, đối với Chu ra tình huống, vậy mà không để ý đến. Chân Trương Mạnh Thẩm hô may mắn, may mắn hắn đem Chu Cẩm Thiên ký ức toàn bộ nhớ kỹ, chỉ là chú ý điểm khác biệt, cho nên đương Phúc Bá nói lao ra người này phải hắn mới không có tại thứ một thời gian nhớ tới. Chuyện gì xảy ra? Cha ta không phải thật tốt sao? Chân Trương Mạnh toát ra thần sắc lo lắng. Bên cạnh Quách Vân cũng khẩn trương lên. Lào ra thân chúng vô danh chi độc, bây giờ thoi thoát hắn nói muốn tại trước khi chết thấy người một mặt. Phúc bá khóc không thành tiếng. Phúc bá, chúng ta đi trước đệ tiểu phong. Nếu như ta muốn ra ngoài, cần cùng sư phó xin. Trần trường mệnh nghĩ nghĩ nói. Phúc bá đáp ứng hắn cũng biết băng tuyết cung loại này thế lực khổng lồ, hết thể đều là gò bó theo khuôn phép, không thể tùy ý mà làm. Ba người tới đệ tiểu phong. Trần trường mệnh đi đến cung điện màu bạc trước, thấp dọng nói ra, đệ tử Chu Cầm Thiên, cầu tiến sư tôn. chương 469, a trá thi chương 469, a thi Chu thiên trong đại điện Đang cùng Tiêu Cửu Mi nói chuyện trời đất cố Hoài Bắc thần sắc khẽ động, nếu mày tự nói, tiểu tử này không phải tại Hàn Bang luôn sao? Như thế nào chờ đợi mấy ngày liền chịu không được, muốn rời nơi đây. Sư phó, có lẽ Chu sư đệ có chuyện khẩn cấp gì hướng ngài hồi báo. Tiêu Cửu Mi nhìn lướt qua bên ngoài, thấp giọng nói, nhường hắn đi bảo. Cố Hoài Bắc nói, "Chu sư đệ, vào đi." Tiêu Cửu Mi liếc mắt nhìn bên ngoài, âm thanh truyền ra ngoài. Đại sư tạ. Nghe được cái này âm thanh, Trần Trường Mệnh hơi hơi nhíu mày, trong nháy mắt liền nghĩ tới người này là ai. Tiêu Tử Mi, đệ cửu phong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Kim đang cảnh 10 tầng đỉnh phong, vẻn vẹn kém nửa bước đã đột phá nguyên anh cảnh rồi. Đẩy cửa vào, Trần trương mệnh đi vào. Đại điện trung ương, một tòa bạch ngọc trên đài cao, ngồi xếp bằng một cái người mặc đồ trắng tuyệt sắc nữ tử, nàng ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt buông xuống, cho một loại người bất cận nhân tình cảm giác. Bên cạnh, cũng đứng một cái mi nữ. Nàng dáng dấp hết sức xinh đẹp, dáng người cao gầy, mắt vượng hơi có vẻ mị hoặc, môi đỏ dày luận, cho một loại người yêu yếm xúc động. Chu sư đệ, ngươi có chuyện quan trọng gì?" Điều Mi thấp giọng hỏi. Trong nhà lão phụ sinh mệnh nguy cấp, trước khi Lâm Trung muốn gặp ta một mặt. Trần Trương mệnh ngỗ quyền, "Ngươi vừa trở về mới mấy ngày, liền không chịu nổi tính tình. Có phải hay không tâm dạ?" Cố Hoài bắt sắc mặt không vui, "Sư phó, ta lời nói câu câu làm thật." Trần Trương Mạnh trầm giọng nói, Cố Hoài bắt thần thức đã qua, thấy được Quách Lăng Vân cùng một cái sắc mặt bi thống lão giả, thế là liền không nói. "Sư phó, vậy ta thay thế Chu sư đệ trông coi Hàn Băng ngủ một đoạn thời gian đi, nhường hắn về nhà thăm bệnh nạp thân." Tiêu Cửu Mi nói. Trần Trương Mạnh mắt nhìn Tiêu Cửu Mi, không có nghĩ đến cái này sư tỷ như thế lòng tình. Từng, vậy ngươi bị liên lụy rồi." Cố Hoài bắt mặt không biểu tình nói, "Đã tạ sư tỷ." Chân Trương Mạnh cũng liền đội vàng cảm tạ, tiếp đó đem lệnh bài chuyển giao cho Tiêu Cửu bi. Chân Trương Mạnh trở về tới trong sân động, hướng về phía Quách Lăng Vân nói, "Sư muội, lần này đa tạ ngươi đem phúc bá mang bảo." "Chu sư minh, đây hết thảy cũng là ta phải làm." Quách Lăng Vân mặt đỏ lên. Chân Trương Mạnh cười cười, mang theo phúc bá rời đi bằng tiếp cùng. Mấy ngày sau, hai người tiến nhập Hồn Cái này Hồn Nguyên Đảo, đảo nhưng không như vậy Tiến vào Đảo bầu trời, mới phát hiện nơi đây khắp nơi có thể thấy được lục sắc, không còn bị băng tuyết bao trùm hai người một đường bay đến tiến bảo mơ Hồ Nam Quốc chu ra trở thành tại mơ hồ Nam Quốc bên trong hắn thực lực cũng là bản xứ số 1 chu cẩm Thiên lão cha cũng là một vị nguyên anh cảnh một tầng tu sĩ gia tộc bên trong Kim đang cảnh tu sĩ cũng rất nhiều nhưng chỉ có chu cẩm thiên một người bị băng tuyết cung thu vì đệ tử cái này cũng cho chu ra mang đến vô tận Minh Quang hai người trở lại chu ra Trần trường mệnh gặp được rất nhiều chu ra người tốt tại trước hắn liền ôn tập quau cẩm Thi ký ức cho nên mới biểu hiện ung dùng cơ nổi con a người cuối cùng đã trở về, mau đi xem một chút cha ngươi đi, hắn sắp không được. Một mỹ phụ vừa nhìn thấy Trần Trường Mệnh, liền khóc không thành tiếng nói. Được. Trần Trường Mệnh nhắm mắt đáp ứng hướng về phòng trong đi đến. Nữ nhân này chính là Lý Ngọc Hà, Chu Cẩm Thiên mẹ đẻ. Đi vào trong phòng, Trần Trường Mệnh thấy được hấp hối Chu Văn Sơn, hắn toàn thân ra thịt lộ ra xanh biết chi sắc, thật giống như bên trong một loại nào đó kỳ động, nhìn có chút quỷ dị. Cẩm Thiên, cha cuối cùng có thể gặp lại ngươi rồi. Nhìn thấy Trần Trường Mệnh đi vào, Chu Văn Sơn tinh thần cũng phấn chấn một chút, tại người làm năm cũng miễn cưỡng ngồi dậy. Trần Trường Mạnh cố ý lo lắng hỏi: "Ta cũng không rõ ràng, trên thân loại độc này chưa bao giờ thấy qua." Chu Văn Sơn tỏ giải, nói ra: "Ngươi gặp ta một mặt, về sau nhớ ký cha chết dáng mẹ, tiếp đó nhớ kỹ giúp cha báo thủ. Trần Trường Mạnh gật đầu: "Ta Chu ra chỉ ngươi rất tiền đồ." Chu Văn Sơn con mắt bắt đầu ảm đạm, suy yếu nói ra: "Nhất định muốn giúp cha báo thủ, nếu không thì cha tại dưới ức tuyển cũng chết không nhắm mắt." "Cha, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngài báo thủ. Trần Trường Mạnh bộ nói. Chu Văn Sơn đầu, liền đổ một mất. Trong phòng, lập tức một mảnh tiếng khóc, rất nhiều nữ quyến càng không rơi lệ. Trần mệnh đứng dậy thần sắc bi phân đi ra ngoài hắn vừa mới thần thức đảo qua Chu Văn Sơn thân thể chính xác không thu hoạch được gì loại này toàn thân ra thịt màu xanh lá cây độc Trần trường mệnh cũng không phân biệt ra được cho nên muốn trông cậy vào hắn báo thủ Trần trường mệnh cũng cảm thấy không thể nào dù sao hắn cũng chỉ là một tên giả mạo a trái thi trong phòng đột nhiên chuyển đến cô gái tiếng kêu sợ hãi Trần trường mệnh quay người liếc mắt liền thấy Chu Văn Sơn thẳng cắp đứng lên toàn thân nhanh chóng dài ra một tấm phát xanh đôi mắt cũng biến thành độ xác nhìn hết sứcỷ gì cái này chẳng lẽ là thi độc Nhìn thấy Chu Văn Sơn dạng này, trong lòng của hắn có suy đoán. Chu Văn Sơn đứng lên về sau, lập tức liền xuất hiện một cái nữ quyến trước mặt, tiếp đó hai tay bắt lấy bờ vai của nàng, lập tức liền đem cánh tay cho xe xuống. Nữ nhân tiêu thảm, lập tức đã hôn mê. Chu Văn Sơn âm xâm nở nụ cười, trên người nhiễu lên một tầng nhàn nhạt lu yên. Hắn bắt đầu đại khai sát giới. "Trái mau, cha ngươi trả thì." Lý Ngọc Hà hướng về phía Trần Trường Mạnh hô to, tiếp đó khu động một cái hình vuông kim ấn, liền hướng về Chu Văn Sơn trên đầu đợi tới. Trần Trường Mạnh biết lúc này liền phải chạy, bởi vì trước mắt hắn tu vi, ở trong mắt Chu gia nhân, chính là Kim Đan cảnh tầng 2. Chu gia rất nhiều người, tu vi đều cao hơn hắn, Lý Ngọc Hà tu vi càng là đạt đến Kim Đan cảnh 10 tầng. Hắn trốn đi thật xa, đứng ở khoảng cách Chu gia số bách trượng biển một gốc trên tầng cây, nhìn Chu gia tình hình. Hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Chu Văn Sơn sắc chết bừng dậy, tựa hồ hết thể đều là bị sắp xếp xong xuôi. Loại này thi độc chưa bao giờ thấy qua, nhưng uy lực tựa hồ rất lớn, một khi thi hóa sau đó, Chu Văn Sơn thực lực, vậy mà so tu đạo cảnh giới không kém bao nhiêu. Hắn chẳng những nhục thân phòng ngự cái người, còn có thể thi triển thần thông pháp bảo. Cho nên dù là bị Chu Gia Kim đang cường giả bây công, hắn vẫn như cũ chiếm cứ thượng phòng. Chu Gia tu sĩ Kim Đan, không ngừng có người thủ thương. Chu Văn Sơn càng chiến càng hăng, liên tục kích thương hơn 10 người về sau, vậy mà trốn bán sống bán chết. Chu Gia nhân cũng không dám truy kích. Dù sao ai cũng không phải là đối thủ, đuổi theo cũng là chịu chết. Chân trường mệnh thần sắc khẽ động, liền âm thầm theo dõi đi qua. Nói như vậy, xuống thi một người, cũng sẽ không khoảng cách thi thể quá mức xa xôi. Cho nên hắn chỉ cần một đường đi theo, hẳn là có thể bắt được phía sau màn hát thủ. Chu Văn Sơn điên cùng chạy trốn, nhưng phương Hướng một mực không có thay đổi hóa, vẫn luôn chạy tây nam phương hướng. Trần Trường Mệnh theo đuổi không bỏ. Sau nửa canh giờ, Chu Văn Sơn bay đến trong một cái sân cốc, đứng tại một bãi cỏ bên trên, thân hình liền bất đầu rồi. Trần Trường Mệnh xa xa chột chánh, nhìn xem bốn phía, nhưng đồng thời không có người nào xuất hiện. Chẳng lẽ ta đoán sai? Hắn nghi ngờ trong lòng. Nhưng vào lúc này, Chu Văn Sơn một cái cạn kiện nhường Trần Trường Mệnh có chút bất ngờ sự tình. Chu Văn Sơn vận dụng thần thông, lập tức đem mặt đất đập ra một cái hố to, cả người hắn liền thẳng tắp nằm tiến vào, sau đó vận chuyển pháp lực đem bốn phía bùn đất triệu hoán mà đến, đem cái hố to này bao trùm ở chôn sống chính mình. Chân trương mệnh càng ngày càng nghi ngờ, đây rốt cuộc là cái gì thủ pháp? Phía sau màn điều khiển người khó khăn đạo nhất thẳng đều không xuất hiện. Hán quyết tâm mấy người một đoạn thời gian. Mấy canh giờ sau, rớt ra một đạo thân ảnh màu xanh lục, rơi vào bên trong vùng thung lúc này. Chương 470, địa thi dạy chương 470, địa thi dạy người đến, là một gã nam tử mặc áo bảo xanh, cầm trong tay một cây khô lâu tốt, trên mặt mang theo một trường khô lâu mà nạ, đầu tóc rối bời như cỏ. Người này là nguyên anh cảnh tầng 2 tu vi. "Tình chủ tới rồi." Trần Trương Mạnh cười nhạt một tiếng. Lục Bảo Nam tử rơi vào Chu Văn Sơn chôn xác chỗ, tự nhủ, trong đất trăm năm, hấp thu địa khí thành tựu vô thượng địa thì Chu Văn Sơn, đây là của ngươi này tạo hóa." Nói, hắn lấy ra một cái bình nhỏ, nghiêng đổ tiếp theo chút chất lỏng màu xanh lục. Loại chất lỏng này rơi vào trong đất bùn, rất nhanh thầm thấu xuống. Trần Trương Mạnh từ đằng xa bay tới, trong miệng cố ý hô to, được à, nguyên lai ngươi chính là sát hại phụ thân ta hung thủ." Lục bào Nam tử sợ sở, không nghĩ tới bốn phía còn có người, hắn nhìn về phía Trần Trương Mệnh, "Cơ Tiếu Lão, là Chu Văn Sơn nhi tử?" Qua đi tìm cái chết sao? Ta muốn báo thủ." Chân Trương Mạnh rơi vào phía trước, cùng Lục Bảo Nam tử xa xa tương đối. "Báo thủ? Chỉ bằng ngươi một bầu nhiệt huyết? Nằm mơ giữa ba ngày đi thôi, ha ha." Lục Bảo Nam tử cười ha hả, không có chút nào đem trước mắt cái này Kim Đan cảnh tầng hai thanh niên để ở trong mắt. "Hừ, ta dù cho không phải là đối thủ của ngươi, nhưng sư phụ ta thế nhưng là ngọn núi thứ 9 phong chủ, ngươi cái này điểm tu vi, tại lao nhân ra nàng trước mặt không chịu nổi một tích." Chân Trương mệnh cố ý nói. Hắn cũng nghĩ từ nơi này tên Lục Bảo Nam tử trong miệng bộ điểm tin tức hữu dụng đi ra. Xem cái này cái gọi là địa thi là chuyện gì xảy ra, là cái gì chuyển thừa thế lực. Băng Tuyết cũng lại có thể thế nào? Lục bào nam tử cười lạnh, không lắm để ý nói, ngươi chỉ là một cái kim đang cảnh tầng 2 tiểu tu sĩ, cái nào sợ chết, sư phó ngươi còn có thể báo thủ cho ngươi. Thực sự là được cười. Ngươi đối với ta cha làm cái gì? Cái này địa thi là chuyện gì xảy ra? Chân chương mệnh lớn tiếng nói. Địa thi, tự nhiên là ta địa thi dạy độc môn dưỡng thi pháp môn, chỉ cần trong lòng đất hấp thu địa khí trong năm, liền có thể hóa thành điệu thi rồi. Lục Bảo nam tử liễm mắt nụ cười. Ngươi mặc dù là Chu Văn Sơn chi tử, nhưng tu vi quá thấp, không làm được điệp thi. Cho nên nha, lão phu bây giờ liền tiễn ngươi lên đường." Nói xong, thân hình hắn lướt lên, liền tuấn di đến Trần Trường Mệnh trước mặt, trong tay khô lâu tốt lấp lóe lục quang, hung hăng đi xuống. Trần Trường Mệnh đưa tay chụp tới, không biết tự lượng sức mình, lúc bao nam tử cười lạnh. Hắn một kích này, Liên Chu Văn Sơn đều không tiến nổi, huống chi là một gã kim đan tầng 2 tiểu tu sĩ. Thế đó, sau một khắc cặp mắt hắn nổ lên, cả người đều sợ người. Liên thấy cái này Chu Văn Sơn chi tử, liền tóm lấy khô lâu tốt Đồng tử không sai. Trần trường mệnh nghe răng nở nụ cười, trong tay bỗng nhiên phát lực, lập tức liền đoạt lấy. Lục bào nam tử hoảng hốt. Thể tu, ngươi là thể tu. Hắn không chút do dự phát động tuấn gì liền muốn chạy trốn. Đây không phải Chu Văn Sơn chi tử. Đây là người nguyên anh cảnh thể tu, thực lực rất đáng sợ, còn ở phía trên hắn. chân trường mệnh một tay vỗ. Ông! Thư không chấn động, lục bào nam tử lập tức bị chấn đi ra, cũng không còn cách nào đào thoát. Hắn thụ thương không nhẹ. Thư không chấn động, nhường hắn ngũ tạm câu phần. Ngài, ta và người không, oán không Ngươi vì sao muốn cùng ta địa thi dạy gây khó dễ?" Hắn trầm giọng nói. Vừa nói chuyện, một bên sâu đậm hắc khí. "Ngươi hại chết Chu Văn Sơn, ta báo thủ cho hắn không được sao?" Trần Trường Mạnh cười nhạt một tiếng. "Ngươi tu luyện là công phát gì, vậy mà không có chúng địa thi độc?" Lục Bảo Nam tử ánh mắt rơi trên tay Trần Trường Mạnh, phát giác người này ra thịt vẫn không có bị nhiễm lên lục sắc, trong lòng càng là kinh hoàng, hắn biết mình không thể chạy trốn rồi, có thể sẽ chết ở đây trong tay người. Nếu như không có địa thi dạy đặc hữu giải dược, cũng chỉ có thể làm một con đường chết. Những cái này thể tu, minh lộ ra không nhận điệu thi độc xâm nhập. Ta biết cái này đồng tử có độc, nhưng dù là người độc này lợi hại hơn nữa, cũng xâm hại không được nhục thể của ta." Chân Trương mệnh lạnh lùng nở nụ cười. Hắn bông nhiên ném ra khô lâu tốt, lập tức liền đánh xuyên Lục Bảo Nam tử ngực. Mấy cái xương bay ra. Chân Trương Mạnh tùy ý vỗ bàn tay một cái, trong hư không sinh ra nghiền ép sức mạnh, trực tiếp đem Lục Bảo Nam tử nguyên anh nát bấy. "Chu Văn Sơn đã thi hóa, ta cũng không thể từ trong đất đem hắn đào đi ra, như thế sẽ bại lộ thân phận. Bây giờ cũng chỉ có thể để trước gặp." Chân Trương Mạnh suy tư nói. Hắn quay người lại liền bay mất, lại một lần nữa về tới Chu gia. Cẩm Tiên, ngươi không có việc gì liền tốt, ta còn tưởng rằng cha ngươi đem ngươi. Lý Ngọc Hà vừa nhìn thấy Trần Trường Mệnh trở về, nhìn không được khóc nước nở. Ta liền cái này Băng Tuyết cung cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày vì cha báo thù. Trần Trường Mệnh lời thể son sát nói, Lý Ngọc Hà vui mừng gật đầu. Nàng hôm nay hy vọng đều ký thác vào trên người con trai rồi. Dù sao Băng Tuyết cung thực lực cường đại, như từ một khi tu luyện có thành tựu, liền có thể điều tra cái này thủ phạm thật phía sau màn rồi. Trần Trường Mạnh không có dừng lại, một thân một mình rời đi. Hồn nguyên đạo một chỗ sân mạch, một chỗ trong lòng đất, nhiên truyền đến thanh âm kinh ngạc. Lưu đàn chủ hồn đang tắt rồi, ai dám tại hồn nguyên đảo giết ta địa thi dạy người?" Một đạo tiếng giống giận dữ chuyển đến. "Đi tìm đến Lưu đàn chủ thi thể, xem có không có để lại địa thi ấn." Mấy đạo nhân ảnh bay ra địa phận, trước mắt biến mất ở phía chân trời. Chu Văn Sơn chôn sát chi địa, qua không lâu, liền xuất hiện vài tên lục bào người. Mỗi người đều mang mặt nạ, tất cả đều là nguyên anh cảnh tu sĩ. "Lưu đàn chủ, quả thật chết ở nơi này." Một người đàn ông bi thong nói. Mấy người khác đều án giận. Nam tử này thần thức đã qua, ngay tại dưới thi thể phương bùn đất chỗ sâu, phát hiện một cái màu xanh lá cây điệu ấn. Lưu đàn chủ lưu lại địa thi ấn, hắn vừa mừng vừa sợ. Người này dùng lưu đàn chủ khô lâu tốt lập tức đem lưu đàn chủ đánh chết, thực lực không thể khinh thường. Hắn nhíu mày, cảm giác có chút khó giải quyết. Thế là đề nghị, chúng ta đi về trước bảo bảo, tiếp đó nhường giáo chủ đà phái vài tên cao thủ truy tung người này. Những người khác gật đầu. Thi thể của Chu Văn Sơn vậy mà cũng chôn ở nơi này, xem ra lưu đàn chủ dưỡng Thi kế hoạch thành công một nửa, nhưng đằng sau bị người cho ám sát. Nam tử này phát hiện trong đất buồn thi thể, phân tích nói, Chu gia bên trong không có người mạnh như vậy, hung thủ giết người là một người khác hoàn toàn một người khác nói. Mấy người nhìn nhau, phá không rời đi. Không bao lâu, liền trở về trong lòng đất, nơi đây là địa thi dạy đại bản doanh. Nghe được hồi báo sau đó, một cái ngồi ở Khô Lâu Vương tọa lục bảo nam tử cũng lờn nụ cười lạnh. Đi địa khố lĩnh 10 bộ nguyên anh cảnh tầng năm địa thi. Hắn ra lệnh: "Giáo chủ, chúng ta nhất định phải hùng thủ điện tội." Mấy người khẳng khái nói. Giáo chủ cười nhạt một tiếng, phất phất tay nói: "Ta sẽ để cho Nhật Nguyệt trưởng lão cũng cùng tùy các ngươi đi qua, như vậy trải qua mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào." Đa giáo chủ. Mọi người người vui mừng. Lập tức có hai tên người mặc Nhật Nguyệt Lục Bảo lao giả đi ra, dẫn mấy người đi về phía địa khố. Tại sâu thẳm trong đường hầm, bảy lần và tám lần rẽ, đám người liền tiến vào địa khố bên trong. Ở đây sắp hàng từng cố quan tài thủy tinh tải, mỗi cái trong quan tài cũng là một bộ toàn thân mọc đầy tóc xanh thi thể. Trên mái quan vương, có một cái cấp đạn kích cỡ tương đương hạt trâu màu xanh lục nổi lơ lửng, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào lấy linh khí, tiếp đó phóng xuất ra một chút xíu mỏng manh lục sắc thể. Chương 471, chiến địa thi. Chương 471, chiến địa thi. Vừa nhìn thấy cái này hạt châu màu xanh lục, Đám người không hẹn mà cùng hít vào một hơi thật sâu, đem lục sắc khí thể hút nhập thể nội, trên mặt đồng thời toát ra vẻ mặt say mê. Thời gian cấp bách, nhanh lên tìm địa thi. Nhất Nguyệt trưởng lão thấp giọng nói. Đám người hành động, trong địa khố hết thể tìm được 15 cố tóc xanh địa thi. Nhất Nguyệt trưởng lão cũng đều tự tìm một bộ địa thi. Đám người giải khai bên hông túi cá khôn, đem địa thi thu vào trong đó. Địa thi mặc dù là người chết phía sau biến thành, nhưng là tính toán vật sống, không cách nào để bảo chữ vật giới chỉ, cho nên cái này đặc chế túi cá khôn là chuyên môn dùng để nở giọ địa thi. Ngài trưởng lão, địa thi ớn cho ngài. Một người đàn ông giao ra địa thi ấn cho ngày trưởng lao. Ngày trưởng lao cũng không có khách khí, cầm trong tay địa thi ấn, mang theo đám người rời đi địa quật, hướng về đông bắc phương hướng truy tung mà đi. Lúc này trần trừng mệnh, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng không rõ ràng địa thi dạy những thứ này quanh co vần khúc, không biết địa thi dạy cái kia cái nguyên anh cảnh tu sĩ, trước khi chết hít một hơi khí tức của hắn, lợi dụng đặc thù thần thông tạo ra được một cái địa thi ấn. Cái này địa thi ấn có thể bằng vào khí tức truy tung, là địa thi dạy đặc thần thông thật bất vả đi ra một chuyến Trần Trường Mạnh cũng không có trở về bang tiếp cùng, mà là quyết định đi hồn Nguyên đảo lớn nhất Hỗn Nguyên Thành đi loan quanh, tìm kiếm luyện chế pha ấn dan dữ liệu. Bay ra không lâu, Trần Trường Mạnh thần sắc khẽ động, đột nhiên thu linh trùng, quay người nhìn về phía phương hướng sau lưng. Mấy đạo luồng quang tại trong hư không liên tiếp lấp lóe, rất nhanh liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Chính là hắn. Ngay trường lão tay nâng địa thi ấn, hướng về phía Trần Trường Mạnh hét lớn. Trần Trường Mệnh xem xét trên người mấy người lục bào, lập tức liền hiểu những người này cùng phía trước giết chết lục nam tử, là cùng thuộc về địa thi dạy. Ánh mắt rơi vào địa thi y lên Trần Trường Mệnh trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì. Kim Đan cảnh tầng 2. Nguyệt trưởng lão quan sát một chút Trần Trường Mệnh, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cặp mắt hắn lấp lóe quan mang, nhìn vị một chút, phát giác này người hay là Kim Đan cảnh tầng 2. "Các vị cẩn thận, người này cực có thể là thể tu." Nguyệt trưởng lão thấp giọng cảnh cáo. Trong lòng mọi người run lên, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Cùng một thời gian, vỗ tay một cái bên trong túi Càn Khôn, từng đạo lục quang bay bắn ra, hóa thành từng cỗ tóc xanh thi. Đây chính là thành phẩm địa thi. Trần trường Mệnh nhàn nhạt hỏi. Ngay trưởng lão sắc mặt lạnh nhạt, không có trả lời trực tiếp con lên, diễn án, đám người âm thầm điều khiển địa thi, thiết thể 15 cố địa thi, đồng thời hướng về Trần Trường Mệnh đánh tới. Trần Trường Mệnh nhìn lướt qua, những thứ này địa thi toàn bộ đều là nguyên anh cảnh tầng 5 tu vi. Bọn hắn bay nhào tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Suy suy, tương đạo lực quang từ địa thi trong miệng bắn ra, đan vào một chỗ, tạo thành một trường tấm vong lớn màu xanh lục. Cùng lúc đó, những thứ này địa thi vô chán một cái, một cái hạt trâu màu xanh lục hiện lên ở trên đỉnh đầu khoảng không. Hạt châu màu xanh lục quay tròn xoay tròn lấy Phóng tích tầng tầm như như dòng nước lục quang, lục quang chốt xuống, tạo thành một tầng lồng ánh sáng màu xanh lục, đem địa thi bảo vệ. Với anh, đối mặt dày đặc lục quang công kích, Trần Trường Mạnh đấm ra một quyền, không gian chấn động, tất cả lục quang bị đánh tan. Một màn này, nhìn thấy phía sau những cái kia địa thi dạy người trợn mắt hơn một Người này không phải là một cái thể tu, thực lực lại còn cường đại như thế, 15 cố địa thi liên thủ một kích, lại bị người này nhẹ nhõm phá hư hết. Người không phải băng tuyết cung đệ tử. Ngay trưởng lão trầm giọng nói, vỗ túi càn khôn, một bộ điệu thi cũng bay ra. Đây là một bộ nguyên anh cảnh tầng 6 điệu thi. Cơ thể 17 cố địa thi. Địa thi dạy, quả thật có chút gì đó, địa thi cảnh giới so với các người những chủ nhân này càng hơn nữa. Trần Chương Mạnh thản nhiên nói, 15 cố nguyên anh cảnh tầng 5, 2 cố nguyên anh cảnh 6 tầng, mà phía sau địa thi dạy người, tu vi cao nhất người người mặc Nhật Nguyệt Lục bảo lão giả, cũng bất quá là nguyên anh cảnh tầng 5. Còn thương người, cũng chính là nguyên anh cảnh tầng 2 đến tầng 4. Do đó, địa thi dạy chiến lược chân chính, ngay tại những này địa thi trên thân, thể tu lại có thể thế nào? Nguyệt trưởng lão cười lạnh. Hai cố nguyên anh cảnh tầng 6 địa thi, đột nhiên há miệng ra đem Lục Châu tự nuốt xuống. Tiếp đó thân thể liền bắt đầu bánh trướng, cơ bắp phung trương, thân hình cao lớn, cho một loại người tóc xanh thi ma cảm giác. Hai đại nguyên anh cảnh 6 tầng địa y, một trái một phải, như tiệm điện hướng về trần trường mệnh đánh tới. Hai cái nắm đấm màu xanh lục hung hăng đập tới. Oanh long long. Chưa không giờ khắc này cũng chấn động lên, tựa hồ không chịu nổi quả đấm sức mạnh. Hừ, dung hợp lục trâu về sau, bọn hắn lục thân tăng cường nhiều như vậy. Trần trường mệnh trước mắt, trong lòng đối với cái này thần bí hạt châu màu xanh lục cũng lau mắt mà nhìn. Hắn đón lấy địa y, hai quyền văng ra. Ầm ầm. Quả đấm của Song Vương ại thời khắc này đụng vào nhau, phát ra kinh người tiếng nổ lớn, một cổ cuồng bạo sóng xung kích, tuấn bốn phía quét tán ma đi, những cái kia nguyên anh cảnh tầng 5 địa thi cũng ngăn không được, bị hất bay ra ngoài. Mà địa thi dạy người, thần sát đại biến, kịp thời phát động thuần gì, thoát đi hướng nơi xa. Hai cấu nguyên anh cảnh tầng 6 địa thi, bị Trần Trường Mệnh hai quyển trực tiếp đánh nát năm đấm, thân thể giống như đạn pháo bay ra, phi tốc so lúc cùng kích tốc độ càng nhanh. Trần Trường Mệnh trong nháy mắt biến mất ở trên không. Một cái vừa mới thoát đi chiến đấu hiện trường địa thi dạy nam tử, chuẩn bị quan sát một chút tình hình chiến đấu, đột nhiên thân thể cứng đờ. Cả người bị một khối hàn băng làm cho đông lại. Bóng người lượn lên, Trần Trường Mệnh xuất hiện. Hắn dò xét xuất thủ trường, một cái đã bắt tiến vào khối băng, đem người này bắt đi ra. 3. Trần Trường Mệnh một cái tát đem hắn đánh cho hôn mê, tiếp đó thu vào ngự thú vòng tay bên trong. Địa Thi dạy những người này quỷ kế đa đoan, hắn trước tiên cần phải trảo một người sống. Công việc này miệng tu vi thấp nhất, cũng mất quá là nguyên anh cảnh tầng hai, sớm đã bị Trần Trường Mệnh theo dõi, cho nên hắn lén lén thả ra Hàn đũ Chu tới canh chừng hắn. Điệp Thi Dạ người thấy cảnh này, tức giận đến nỗi trợn lôi đỉnh. Giết hắn cho ta. Ngai trưởng lao rống to. Hai cỗ nguyên anh cảnh tầng 6 địa thi, cổ tay chô Đức Lục Quang lúc lích, lại lần nữa giải ra mới bàn tay. Khác 15 cỗ địa thi, bây giờ cũng bay tới. Cái này 15 cỗ địa thi, trên đầu còn treo lên thần bí kia hạt châu màu xanh lục. Tất cả lục châu đều nhanh nhanh chóng xoay tròn, phóng xuất ra từng mảng lớn lu quang, những thứ này lục quang vừa xuất hiện sau đó, liền hóa thành kiếm lớn màu xanh lục, lục sắc hỏa lòng, lục sắc xà rắn nước, lục sắc thổ lôi cùng lục sắc lâm gỗ. Một cái hạt châu, vậy mà có ngũ hành chi lực. Chân mệnh cũng là gặp hình. Cái này lục châu chẳng những có thể phòng ngự, còn có thể cùng lục thân dung hợp, bây giờ lại có thể phóng thích ngũ hành sức công phạt. Lục sắc lồng gỗ từ giữa không trung hiện lên, tầng tầng đem Trần Trường Mệnh cho lung trụt vào trong. Xanh kiếm, giáp nước, thổ lôi, hỏa long, không trở ngại chút nào thông qua lồng gỗ, như thiên kiếp buông xuống, như thủy triều công về phía Trần Trường Mệnh. Mà cái kia hai cấu nguyên anh cảnh tầng 6 địa thì, cũng từ trên không trung rơi xuống, như hai quả lưu tinh, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trên cánh tay của bọn hắn, nhiều hơn hai cái màu xanh lá cây lại dài vừa mịn gai nhọn, chiều dài có nhất trượng, nhìn mười phần sắc bén. Gai nhọn thẳng đứng xuống, Hai cố địa thi tại trạng đến tất cả ngũ hành chi lực hình thành lúc công kích, cơ thể đều dâng lên luồng quang, giờ khắc này bọn hắn thật giống như không khí đồng dạng, không trở ngại chút nào. Giờ khắc này, địa thi thế công như thủy triều, đem Trần Trường Mạnh vây quanh vây khốn. Chương 472, Tam Bảo Châu chương 472, Tam Bảo Châu có chút ý tứ. Nhìn qua đủ loại công kích vô thiên cái địa, Trần Trường Mạnh khỏe miệng buông lên, hiện lên một tia cười lạnh. Da thịt của hắn, trong nháy mắt biến giống như mặt nhiễm đồng dạng đen như mực. Cả người đúng như một tôn tử trong địa ngục đi ra màu đen ma thần. Ánh mắt bên trong phảng phất tiêu đốt lên sát ý vô tận, như liệt diễm giống như cháyừngừng. Hắn đối với cái kia 15 cấu nguyên anh cảnh tầng 5 địa thi công kích nhìn như không thấy, tựa như một quả thiêu đốt lưu tinh, phóng lên trời, song quyền như chủy sắc giống như hung hàng hướng về phía cái kia hai cái vừa mạnh vừa dài gai nhọn đối oanh đi lên. Cái gì? Hắn như thế nào biến thành đen? Đây là thần tốc gì? Ngày trưởng lão kinh hãi, hắn càng ngày càng cảm giác cái này thể tu thập phần thần bí, thi triển thần thông công pháp vậy mà chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Một đôi màu đen thiết quyển giống như diệt thế chi truy, đem gai nhọn không lưu tình chút nào đánh cho nát bẫy. Cùng lúc đó, những cái kia hỏa lòng, giáng nước ngũ hành chi lực công kích, dày đặc rơi vào trên người, phát ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng vang. Chân chương mệnh màu đen thân thể, tại loại công kích này phía dưới, hoàn hảo không chút tổn hại. Chân chương mệnh thế đi không ngừng, giống như nhanh thiên tháo, hai cái thiết quyển đánh vào hai cố nguyên anh cảnh 6 tầng địa thi trên thân. Lực lượng của bạo trùng điệp chút xuống. Địa thi trên thân, lục sắc quang mang cuồn tính toán đem cỗ lực lượng này triệt tiêu. Bảo vật này có thể a? Trần Trường Mệnh cười lạnh, đại khai đại hợp, công kích liên tục địa thi. Công kích của hắn còn như mưa to gió lớn, khiến không kẽ hở, tại ngắn ngủi một hai cái hô hấp cơ phù, liền cứng rắn đập ra trên trăm quyền. Đây chính là thể tu phong cách tác chiến, một khi nắm lấy cơ hội, liền tuyệt không cho người ta lưu đường sống. Ầm ầm, quyền hành như Thái Sơn án đoán, nặng nề mà đập trên người địa thi, cuối cùng lục quang kiếp như nến tàn trong gió giống như cũng không còn cách nào trèo chống, địa thi cơ thể tại Trường Mệnh cái này tinh thế một dưới, như độ sứ giống như bị nát, chia năm Hai cố nguyên anh cảnh 6 tầng địa thi, giờ khắc này vẫn lạc cái này nhìn thấy cái này thể tu lợi hại như thế địa thi dạy tất cả mọi người trong bán chuyện này quá đáng sợ nguyên Anh cảnh tầng 6 địa thi tại địa thi Tam Bảo Châu tác dụng dưới nhục thân phòng ngự mạnh bao nhiêu bọn hắn thực sự rất rõ nhưng lập tức liền dạng này tại một hai cái hô hấp ở giữa lại bị cái này thể tu cứng rắn cho đập trở thành mạnh vụ thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân bọn hắn lấy ra túi cả côn, thu địa thi liền muốn chạy trốn địa thi không thể không thu cái này là mệnh căn của bọn hắn cũng là địa thi dạy quý củ Trânương mệnh cười lạnh giống như tia chấp màu đen Tại trong hư không chấp liên tục, đánh chết từng người từng người địa thi dạy tu sĩ. Bất quá, cái kia hai tên người mặc nhật nguyệt lục bảo lão giả, tại không có địa thi có thể thu giới tình huống, hai người này sớm liền Tuấn di trốn, trần trường mệnh không có có thể giết được bọn hắn. Cái này cũng không quan trọng. Từ giữa không chung rơi xuống, trần trường mệnh ra thị khôi phục bình thường. Hắn bung tay lên, đem cái kia hôn mê nguyên anh cảnh tầng 2 nam tử phóng ra. Hắn đưa tay đặt ở người này trên đầu, bắt đầu thi triển siêu thuật hồn thuật. Chí của hắn cường độ So phổ thông nguyên anh cảnh tầng 4 tu sĩ cao một chút, nhưng cũng không có một cái nguyên anh cảnh tầng 5 cao như vậy, cho nên sử dụng siêu hồn thuật, cũng tồn tại nguy hiểm tương đối. Cái này phong hiểm, lúc đó không có quan hệ gì với Trần Trường Mệnh. Dù là đối phương đã biến thành đứa đẩn, với hắn mà nói cũng không tính là gì. Mà hắn dưới loại tình huống này, đơn giản chính là lấy được tin tức sẽ ít một chút. Địa thi Tam Bảo Châu. Một lát sau, Trần Trường Mệnh thu tay về, đem người này thu đến ngự thú vòng tay bên trong. Hắn như có điều suy nghĩ. Địa thi trên người Hạ Châu màu xanh lục, tại điệu thi dạy nhân khẩu bên trong gọi là Địa thi Tam Bảo Châu. Hạt châu này rất thần kỳ, có ba đại năng lực, một là thế nhưng là cùng lục thân dung hợp, tăng cường phòng ngự cùng sức mạnh, có thể so với thể tu đồng dạng cường đại, hai là có thể tại bên ngoài cơ thể tạo thành lục quang phòng ngự, ba là có thể phát ra ngũ hành chi lực công kích từ xa. Trân Trương Mệnh cười cười, liền nghĩ tới từ nơi này tên địa thi dạy nam tử trong đại não, lấy được một loại khắc hạt châu ký ức. Tại địa thi trong giáo, có một tòa địa khố. Cái này địa khố ở bên trong, nuôi rất nhiều nguyên anh cảnh địa thi. Những thứ này điệu thi quanh năm tiếp nhận một loại gọi là điệu thi man châu hạt châu màu xanh lục chiếu rọi, thu hạt châu này phóng ra năng lượng Chẳng những có thể nục thân trở nên mạnh mẽ chậm chặm để thăng tu vi còn có thể kéo dài tuổi thọ mà địa thi Mani Châu cùng một chút dược vật thấm ngâm ngâmùng một chỗ đi qua 3 năm thời gian liền tạo thành địa thi thủy có thể tại sơ kỳ bồi dưỡng địa thi lúc sử dụng Chu Văn Sơn bị chôn sau đó tu sĩ kia hướng về trong đất đủ vào chất lòng hẳn là địa thi nước chính là này thủy bị thi thể hấp thu sau đó đang không ngừng hấp thu địa khí sau đó mới có thể tạo thành địa thi chân trường mệnh lầm bấm nói phía trước Chu Văn Sơn chúng thi độc cũng là pha loan qua địa thi thủy trước tiênếu đố chúng độc chuyển hóa tóc xanh thi về sau vùi sâu vào trong đất, hấp thu địa thi thủy cùng địa khí trong năm, liền có thể chuyển hóa thành chân chính địa thi rồi. Tiếp đó, địa thi dạy người sẽ lấy đi để vào địa khố bên trong, ngày đêm tiếp nhận địa thi Mani châu chiếu rọi. Cái này địa thi Mani châu, ngược lại là một khó lường bảo vật. Trần Trường mệnh trầm ngâm nói, hắn cũng động tâm tư, dù sao người tu sĩ nào nhìn thấy bảo vật không động tâm. Hắn cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá Trần Trường mệnh so với người bình thường càng cẩn thận hơn thôi. Căn cứ vào người này địa thi dạy nam tử ký ức, Trần Trường Mạnh biết được địa thi dạy bên trong, tu vi cao nhất giáo chủ, cũng bất quá là nguyên anh cảnh bảy tầng. Nhưng mà địa khố bên trong lại có Nguyên Anh cảnh 9 tầng địa thi. Theo Lý thuyết, nếu như hắn muốn đạt được địa thi Châu, nhất định phải chiến thắng cố này, Nguyên Anh cảnh 9 tầng địa thi mới có thể. Đến nỗi giáo chủ kia, không đủ gây sợ. Dù là Tu Vi và thực lực mạnh hơn Trần Trường Mệnh một chút, nhưng hắn cũng không quan trọng. Ngược lại dạng này Tu Vi tu đạo tu sĩ, nếu muốn giết đi hắn vị này khang bị Nguyên Anh cảnh tầng 6 thể tu, là căn bản không thể nào. Sinh mệnh lực của hắn mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần hắn có thể kiên qua một đoạn thời gian, nhường Ma Linh đẳng đem địa khố bên trong địa thi đều thu thập rồi, Như vậy là hắn có thể thoát khỏi xu hướng suy tàn, nhất cử thay đổi chiếc cuộc. Phân tích sau đó, Trân Trương Mệnh quyết định thẳng hướng địa thi dạy. Dù sao đối phương có hai tên ra hỏa chạy trở về rồi, mà trong tay đối phương còn có địa thi ấn có thể truy tung hắn. Đã như thế, dù là tự mình nghĩ trốn, địa thi dạy cũng lại không ngừng qua tới truy tung hắn, còn không bằng đảo ngược giết trở về, giết địa thi dạy, cướp đi địa thi Mani Châu. Nói thật, hắn chính xác đối với cái này thần bí linh bảo địa thi Mani Châu đọc tâm Mặc dù hắn sẽ không không nhất định sẽ dưỡng thi, nhưng nếu như bảo vật này có thể tăng cường lực thể của hắn thực lực, đối với hắn như vậy tới nói, trợ giúp thực sự quá lớn. Thân hình lóe lên, chân chương mạnh liền ra tốc hướng về địa thi dạy hang ổ bay đi, nếu như tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, có lẽ tài năng ở Nhật Nguyệt Trưởng lão tiến vào địa thi dạy phía trước trận liệt. Đã như thế, hắn liền có thể lén vào địa thi dạy, vận dụng một chút thủ đoạn có thể nhẹ nhóm lấy được địa thi Manichou. Chân Trường Mệnh không ngừng mà tuấn di gấp rút lên đường, tốc độ tự nhiên là nhanh chóng, cũng may hắn lục thân không phải bình thường, có thể tiếp nhận loại này liên tục tuấn di. Đỗ Thành bất luận cái gì thể tu đều không làm được đến mức này. Mấy canh giờ sau, Trần Trường Mệnh xuất hiện tại một vùng núi bên ngoài, lần dấu đi. Đây là tiến vào địa khố đường phải đi qua. Nếu như cái kia hai cái chạy trốn ra hỏa trở về, nhất định sẽ đi qua nơi đây. Ông cây okay, đợi thỏ đợi một hồi, chỉ thấy hai đạo lục quang đội vã bay tới. Vì tốc chiến tốc thắng, miễn cho đả thảo kinh sợ, Trần Trường Mệnh trực tiếp đem Ma Linh đàng đứt ra ngoài. Đồ vật gì? Đang lại vội và người đi đường Nhật Nguyệt Trường Lao, đột nhiên nhìn thấy một đoàn vật đen thủi lủi bay tới, cũng sợ hết hồn, bản năng liền muốn tách rời khỏi. Chương 473 Sâm lấn địa khố chương 473, sâm lấn địa khố hồ, Ma Linh Đằng tới gần, đột nhiên biến hóa thật lớn, rũa ra vô số màu đen đằng điều, tạo thành một cái lưới lớn, lập tức liền đem Nhật Nguyệt Trưởng lão bao bọc lại rồi. Ma Linh Đằng thực lực quá mạnh, Khang bị Nguyên Anh cảnh tầng 89 tu sĩ, đối phó Nhật Nguyệt Trưởng lão loại này Nguyên Anh cảnh tầng 5 tu sĩ, thực sự còn không phải là quá dễ dàng rồi. Bắt Nhật Nguyệt Trưởng lão, Ma Linh Đằng liền như thiểm điện bay trở về, thân thể một lần nữa thu nhỏ, lại trở về ngự thú vòng tay bên trong. Hắn lấy ra tên Nguyên Anh cảnh tầng 2 tử, đem trên người của hắn Lục bảo cùng khô lâu mặt nạ hai xuống. Tiếp đó quan sát người này tướng mạo một lát sau, lách mình biến hóa, cũng hóa thành người này. Mặc dù tướng mạo không có hoàn toàn giống nhau, ít nhất dáng dấp cũng 10 phần giống nhau rồi. Trần Trường mệnh meo lên khô lâu mặt nạ, đổi lại lúc Bảo, đem người này chứa vật giới chỉ, đồng thời đeo lên trên ngón tay của mình. Tiểu Tiêu Tan thần thuật phát động, dễ như trở bàn tay xóa đi phía trên tinh thần la ấn. Bây giờ Trần Trường mệnh thần thức kham bị Nguyên Anh cảnh tầng 4, cho nên lợi dụng Tiểu Tiêu Tan thần thuật tới xóa đi một cái Nguyên Anh cảnh tầng 2 tu sĩ trong nhận chứa đồ tinh thần ấn, cũng hết sức dễ dàng. Trở về suy nghĩ một chút này người đương nói, Trần Trường Mạnh điều tiết hầu kết. Thí nghiệm một phen về sau, cuối cùng hài lòng bay về phía địa thi dạy hang ổ tiến vào địa quật cửa vào, liền gặp hai tên thủ vệ. Hai người này cũng bất quá là kim đang cảnh tu bị, Trần Trường Mệnh không để ý tí nào, nên ngang đi bảo, cái kia hai tên thủ vệ chỉ là cùng kính thi lễ. Tiến vào địa khố về sau, Trần Trường Mệnh liền thấy bên trong thông đạo tứ thông tám đạn, mười phần u ám. Nơi đây, nếu là tùy tiện xâm nhập, tất nhiên sẽ là đường. Nhưng cũng may Trần Trường Mệnh tu được địa thi dạy một cái nguyên anh tu sĩ ký ức, cho nên đi qua một phen phân biệt sau đó, vẫn có thể tìm được đi tới địa khu con đường. Hắn thẳng đến địa khu mà đi. Lấy trước được địa thi Man Nhi Châu lại nói, ngược lại cái kia địa thi dạy giáo chủ, ngày bình thường đều ở trong hang chỗ sâu mà trong tần điện. Bảy lần quất tám lần rẽ, nhanh chóng đi lại một lúc lâu, Trần Trường Mệnh rốt cuộc đã tới địa quật trước cổng chính. Địa quật trước cửa cũng đứng hai tên thủ vệ. Lý đàn chủ, ngươi đã trở về. Một cái thủ vệ cùng Trần Trường Mệnh chào hỏi. Ừm, trở về tới trả lại địa thi. Trần Trương Mệnh gật đầu, đẩy cửa vào. Vừa mới đi vào địa khố, đập vào mi mắt chính là từng hàng quan tài thủy tinh tại, quan tài thủy tinh tại ở bên trong, nằm từng cố tóc xanh thi thể. Nhìn về quảng trường trên trăm cố địa thi, Trần Trường Mệnh trong lòng cũng là cả kinh, những thứ này có thể tất cả đều là nguyên anh cảnh địa thi à, khó có thể tưởng tượng cái này địa thi dạy mạnh mẽ đến mức nào. Lý đàn chủ, người đã trở về. Nơi xa, một cái lục bảo thân ảnh từ chỗ rẽ đi ra. Địa thi giao giáo chủ, một nhìn người nọ, Trần Trường Mệnh trong lòng bị kinh. Giáo hỏa này ngày bình thường không phải trên mặt đất thần điện đợi sao? Như thế nào hôm nay đột nhiên đi tới địa khố. Trần Trường Mệnh đồng thời không hoảng hốt, mà là hướng về phía trước đi đến. Nhất Mệnh Trường lao đi địa thần điện, giáo chủ Chúng ta lần này hành động rất thuận lợi." Hắn vừa cười vừa nói. Bây giờ, hắn cách Lơ Lửng ở giữa Không Trung địa Thi Man Nhi Châu càng ngày càng gần. Địa Thi giáo giáo chủ nhẹ nhàng nở đủ cười, đứng tại một cố quan tài trước, nhìn qua bên trong tóc xanh thì có chút tự phụ thiếu đạo, ta địa Thi dạy lần này phái ra cường đại như vậy một chi đội ngũ, muốn giết người thực sự quá đơn giản. Vừa nói xong câu đó, hán đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, liền thấy Lý Đàn chủ nhảy dựng lên, một cái liền đem địa Thi Man Nhi Châu nắm ở trong tay. "Lý Đàn chủ, ngươi muốn làm gì?" Giáo chủ, Nhật nguyệt trưởng lão để cho ta đem địa thi Man nhi Châu lấy đi, đưa đến địa thần địa đi." Chân Trương mệnh nở nụ cười, thuận tay liền đem địa thi Man nhi Châu thu vào trước vật giới chỉ. Địa thi giáo giáo chủ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chân Trương mệnh, vừa sợ vừa giận nói, "Ngươi, ngươi không phải lý, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai không trọng yếu." Chân Trương mệnh lắc đầu nở nụ cười, thiển tay liền ném ra Ma Linh đằng. Thừa dịp địa thi giáo giáo chủ tâm thần thất thủ, vừa vặn Ma Linh đối phó hắn. Điệu thi giáo giáo chủ chợt nhìn thấy một đoàn mâu đen đổ bật từ đằng xa bay tới, cũng sợ hết hồn, trong lòng đội bảng Hắn đột nhiên bung tay lên, lập tức một mảnh lục quang liền bay ra. Lục quang điểm điểm, bay vào mỗi cái quan tài thủy tinh đại. Xoanh xoanh xoanh. Tường Cố hấp thu lục quang muốn điệp thi đánh bay vách quan tài, từ bên trong bay ra, nên hướng Ma Linh Đẳng. Lúc này, Ma Linh Đẳng thân thể một bên đang quyết đại, một bên rối ra đẳng mạn công về phía địa thi giáo giáo chủ. Địa thi giáo giáo chủ cầm trong tay khô lâu tốt, hướng về hắc đẳng đánh tới. Ầm. Trong tay hắn khô lâu tốt tuột tay mà bay, mà bản thân hắn thì bị lực lượng khủng lồ đánh bay, nặng đụng vào trên vết đá, vết đá một trận quang mang lấp trận pháp quang mang đem hắn trở về. Không tốt. Ta không phải là cái này quái dây leo đối thủ. Khi thấy rõ công kích hắn là một gốc hắc đằng sau đó, người bị thương nặng địa thi giáo giáo chủ không chút do dự phát động tấn gì, liền muốn chạy trốn nơi đây. Nhưng hết thể thì đã trễ. Mười mấy đầu hắc đằng rơi xuống, đem thân thể của hắn quất bay. Lần này, địa thi giáo giáo chủ nhập thân, hoàn toàn bị ma linh đằng cho giải thể. Mấy cái sừng bay ra, thừa dịp loạn rơi vào một bộ địa thi bên trong. Cùng lúc đó, rất nhiều địa thi đã đối với địa khố khách không mời mà đến phát động tiến công. Ma linh đằng huy động đàn mã, đem chần chưởng mệ bảo vệ. Đồng thời còn không ngừng phản Đem từng cố điệu thi cứng rắn đánh nát. Địa cố cũng không lớn, ma linh đằng đằng mạng rất nhiều, phòng ngự kinh khủng, cho nên dù là địa thi nhiều hơn nữa, nó cũng hoàn toàn chiếm cứ như thế. Ầm, một bộ địa thi phát động công kích, mấy đầu lục sắc hỏa long bay tới, đem từng cái hắc đằng cho đánh lui. Hừ, đây chính là cố kia Nguyên Anh cảnh 9 tầng địa thi rồi. Chân chương mạnh ánh mắt khẽ động, hắn nhớ kỹ địa thi giáo giáo chủ Nguyên Anh, hẳn là liền chạy vào cái này địa thi trong cơ thể. Ngài, người quá khi dễ người khác rồi, ta điệu thi dạy hôm nay cùng người không chết không thôi. Điệu thi phát ra ngữ hét, là giọng điệu thi giáo giáo chủ. Địa thi dạy bị tập kích, chỗ có người tới địa khố trợ giúp. Hắn ngay sau đó phát ra mệnh lệnh, Trần Trường Mệnh cười lạnh. Đột nhiên từ ma linh đằng đằng mạn từ bay ra ngoài, rời đi địa khu. Đối phó cố này nguyên anh cảnh chín tầng địa thi, có ma linh đằng như vậy đủ rồi. Hắn muốn đem tất cả trợ giúp người tới, toàn bộ xử lý. Dù sao địa thi dạy người, bản thân tu vi không phải quá cao, chiến lực chân chính đều trên người địa thi. Mà những người này địa thi, ngay bình thường đều trong địa khố ổ dưỡng, không có mang theo người. Vừa ra địa khu, Trần Trường Mệnh liền thấy hai tên kim thủ vệ hướng về nơi xa trốn bản sống bản chết. Hàn Dương một tay lên, hai đạo lớn kiếm quang bắn ra, liền đem hai người bắn giết. Cái gì? Có người xâm lấn. Địa khố các nơi, địa thi dạy giáo chúng ngay vậy, không hẹn mà cũng chạy về phía địa khố. Nhìn xem trước hết nhất sông vào là một đám kim đan cảnh tu sĩ, Trần Trường Mạnh cười lạnh. Băng linh khí tức xuất hiện, tất cả mọi người bị đông cứng trong hàn băng, tại chỗ liền bị chết rét. Hàn Đỗ Chu xuất thủ. Hàn Đỗ Chu kham bị Nguyên Anh cảnh bà tầng tu sĩ, đối phó một chút tu sĩ kim đan, một cái Hàn Dương đóng băng cũng đủ để đã muốn tính mạng của bọn họ. Một chút Nguyên Anh cảnh lục bảo người chạy đến. Lý đàn chủ, kẻ xâm lấn ở đâu? Có người lo lắng nhìn qua Trần Trường Mệnh hóa thành lục bảo nam tử, hô lớn: "Chương 474, Ngẫu nhiên đạt được Ma Thiên Hạ Âm Sơn mảnh ngụ chương 474, Ngẫu nhiên đạt được Ma Thiên Hạ Âm Sơn mảnh ngụ cẩn thận, hắn soi lưng các ngươi." Trần Trường Mệnh hô to: "Những thứ này Nguyên Anh cảnh điệp chi dạy thành viên, sợ hãi cả kinh, không hẹn mà cùng quay người liền muốn công kích." Trần Trường Mệnh đột nhiên xuất thủ, bước ra một bước, liền xuất hiện tại đám người trước người. Dầm dầm dầm, Tương Đạo quyền Hành qua, những thứ này chạy tới Nguyên Anh cảnh tu sĩ toàn quân bị diệt. Đón lấy tới Trần Chương Mạnh lần lượt giết từng nhóm địa thi dạy thành viên, thẳng đến lại cũng không có người tới trợ giúp. Địa Khố ở bên trong, Thiếu huynh Minh bên ngoài không giúp. Ma Linh đẳng cùng Nguyên Anh cảnh 9 tầng địa thi, đại chiến với nhau, 10 phần bị liệt. Thật may mắn cái này địa Khố bên trong có đại trận bảo hộ, mới có thể chịu đựng được cái này hai đại cường giả chiến đấu dữ ba. Trần Chương Mạnh chợt lật người, thủ ra hiện địa Khố cửa ra bảo. Hắn nhìn qua chiến đấu bên trong, ánh mắt bình tĩnh. Thời khắc này địa thi, toàn thân bị lục quang bao phủ, mười phần kiên cố, năng lực phòng ngự cực mạnh, dù là bị Ma Linh đằng công kích được, cũng chỉ là thụ điểm vết thương. Nhẹ nhưng cường đại năng lực tự lành, nhường hắn trong nháy mắt tử càng. Bây giờ, cũng chỉ có thể so đấu sức chịu được rồi. Trần Trường mệnh thầm nghĩ, hắn đối với Ma Linh Đẳng rất có lòng tin. Dù sao Ma Linh Đẳng thuộc về yêu thú, hơn nữa thể nội có 3 cổ bản nguyên, nó chẳng những sức mạnh thân thể cùng phòng ngự phi người, cũng có cường đại năng lực tự lành. Một khi lâm vào đánh lâu, cuối cùng thắng được cũng nhất định là Ma Linh Đẳng. Khi thực, Trần Trường mệnh lần này tiến vào địa thi trong giáo là tối trọng yếu mục tiêu đã đạt tới. Đó chính là tu được địa thi dạy vô thượng chí bảo địa thi Manichou. Tân Tức nhìn lướt qua sau lưng, phát giác lại Tuân ra không thiếu địa thi dạy thành viên, hắn quay người lại liền bay ra địa khố. Dầm dầm dầm, địa khố trong ngoài, chiến đấu kịch liệt. Trên trăm cố địa thi, thủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng chết, đây rốt cuộc là quái quái gì? Vì hà lợi hại như thế? Địa thi giáo giáo chủ trong lòng trỗi mắng, chiến đấu đến bây giờ, hắn phát giác tình hình đối với hắn 10 phần bất lợi. Bởi vì địa thi dạy người, không ai đi vào trợ rút. Đây cũng chính là nói, cái kia kẻ giả mạo thực lực quá mạnh mẽ, toàn bộ điệu thi dạy bên trong vậy mà không người là đối thủ của hắn. Cái này khiến hắn khắp cả người phẫn nộ. Lúc nào, huyết tinh hải bên trong có cường đại như vậy thể tu rồi, mà thể tu lại còn nuôi dưỡng một cái gốc cổ quái hắc đằng, cái này hắc đằng thực lực càng là đáng sợ, vậy mà Khang bị Nguyên Anh cảnh 9 tầng tu sĩ. Mẹ nó, thật là đáng chết, ta sẽ trễ một bước, không lấy được địa thi Mani Châu. Trong lòng của hắn không ngừng tiêu khổ. Địa thi Mani Châu là hắn địa thi dạy chuyển thừa bạn năm chí bảo. Có thể nói, không có món chí bảo này, địa thi dạy liền không cách nào chuyển thừa xuống, dù sao mỗi một bộ địa thi doanh thành đều cần phải mượn địa thi Mani Châu. Mà vừa rồi nếu như hắn sớm một bước lấy được địa thi Mani Châu, Cùng tự thân dung hợp như vậy thực lực của hắn liền có thể đạt đến nguyên anh cảnh 10 tầng đã như thế tuyệt đối sẽ không bị độc như vậy nhưng hắn cũng minh mạch bây giờ hối hận cũng đã chậm địa thi giáo giáo chủ muốn chạy trốn địa khố nhưng mà đối diện Hắc Đẳng thể tích quá lớn đem tất cả không gian phong kín hắn chính là muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được rồi cũng chỉ có thể tốn hao trong lòng của hắn 10 phần lo nghĩ, bởi vì trong cơ thể địa thi Tam Bảo Châu năng lượng không kiên trì được bao lâu nếu như không có nhận được địa thi Mani chââu T tập Bù như vậy hắn thua không nghi ngờ Trần Chương mệnh thu thập xong mấy đợt điệu thi dạy thành viên về sau, lại một lần về tới địa khố bên trong. Hắn nhìn thấy Cố Kiên Nguyên anh cảnh 9 tầng địa thi, bây giờ đã rơi hạ phòng, không còn giống phía trước như vậy dũng mãnh rồi. Trần Chương mệnh gật đầu nở nụ cười. Bất luận cái gì địa thi trong cơ thể địa thi tam bảo châu, bản thân có được năng lượng đều cũng có hạt đấy, không thể nào dài thời gian ra chỉ địa thi. Cho nên thời gian vừa đến, Cố này địa thi thua không nghi ngờ. Sau nửa canh giờ, Cố này Nguyên anh cảnh địa thi trên người lục quang cuối cùng suy yếu tới cực điểm, bị mấy chục cây lớn hắc đằng rút trúng thân thể, lập tức liền nộ tung ra. Mấy cái sừng bay ra. Ầm. Ma Linh Đẳng xuất thủ, đem địa thi giáo giáo chủ Nguyên Anh quật nát, cuối cùng tiêu diệt ra hoàn này. Chân Trương mệ nhẹ nhàng thở dài, cảm giác chuyến này địa thi dạy hành trình vẫn là tràn đầy sự không chắc chắn. Nếu không phải Ma Linh Đẳng cường đại, hắn lần này hành động đương nhiên sẽ không thành công. Ma Linh Đẳng khế động, đem một cây khô lâu tốt cùng một cái chứa vật giới chỉ đưa tới. Chân Trương mệ tiếp nhận khô lâu tốt, phát giác đây là một kiện trúng phẩm linh bảo, liền vui mừng thu bảo. Linh bảo thứ này, càng nhiều càng tốt. Dù là không cần đến, hắn cũng có thể bán. Phía trước ngoài địa khố, Hắn đã giết rất nhiều người cũng thu mạch không thiếu chứa vật giới chỉ giáo chủ này chữa vật giới chỉ bên trong chắc có địa thi dạy truyền thừa tứcc là ta bây giờ thần thức cường độ có hạn không cách nào mở ra ngắm nghĩa chữa vật giới chỉ Trần trường mệnh bắt đầu tiếp đó thu vào hắn lấy ra địa thi Mani Châu thần thức quét lướt đi qua cẩn thận quan sát nay Châu chỉ có các đàn lớn nhỏ toàn thân sẽ biết theo thần thức tiến vào địa thi Mani Châu Trần trường mệnh vẻ mặt trên mặt đột nhiên đọc lại biến đến vô cùng ngữ trọng hắn lập tức lấy ra link của luyện kỹ thuật một lần nữa ôn tập qua một lần không sai Cái này địa thi Mani Châu bên trong chỗ chuyển tới khí tức, chính là ma thiên hạ âm Sơn Trần trường mệnh trùng điểm nói bây giờ trong mắt của hắn cũng lộ ra cự đại sợ hãi hãiân vui mừng hắn nằm mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ tới cái này địa thi Mani Châu bên trong vậy mà tồn tại ma thiên hạ âm Sơn mạnh mạnh vụ này hắn rất hiểu vì địa thi dạy thứ nhất đại giáo chủ kết hợp những tài liệu khác luyện chế thành địa thi Mani Châu thân thức xâm nhập tới trình độ nhất định Trần trường mệnh liền không cách nào đi sâu vào cho nên hắn cũng vô pháp phân rõ cái này địa thi Mani Châu bên trong mai hạ âm Sơn ảnhụ đến cùng báo lớn vất quá, cái này cũng không sao cả. Có thể tìm tới một điểm ma thiên hà âm sơn mạnh vụt, Trần Trường Mạnh liền mười phần vui mừng. Hắn nhớ kỹ Khôi Thần Vương nói qua, cổ nhân nhất tộc dù cho không có ngũ đại linh sơn mạnh vụt, cũng có thể luyện chế ra hàng nhái. Nhưng nếu có linh sơn mạnh vụt, luyện chế được hàng nhái uy lực liền sẽ cực lớn tăng cường. Xem ra, ta lục đại linh sơn mạnh vụt tìm kiếm chi lộ đã mở ra đồng dạng đấy, đối với luyện chế lục đại linh sơn hàng nhái tài liệu, ta cũng nên bắt đầu chuẩn bị. Trần cái này địa thi Manichow, tạm thời không cách nào mở ra, vất quá ngược lại là có thể nếm thử luyện toán đó. Xem cái này linh bảo có thể hay không mang đến cho hắn kinh hỉ, luân hóa, cũng là chuyện sau này. Trần Trương Mệnh quyết định rời đi trước địa thi dạy. Hắn bay ra địa quật sau đó, tìm một cái không người sơ cốc, đổi toàn thân áo đen, hóa thành một người đàn ông tuổi trung niên hình tượng, tiếp đó hướng về Hồn Nguyên Thành bay đi. Hồn Nguyên Thành. Chân Trương Mệnh xuất hiện ngoài tinh nguyệt thương hành, nhìn qua to lớn kim sắt chiêu bài dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, mà cửa ra vào khách nhân như nước chảy, hắn có chút hài lòng. Đây là hồn nam thành lớn nhất thương hội, lịch sử lâu đời, thực lực hùng hậu, danh tiếng rất tốt. Tiền bối, ngài muốn mua thứ gì? Một cái chút cơ cảnh tiểu hỏa kế nhìn thấy Trần Trường Mệnh đi bảo, vội vàng nên đón tiếp lấy. Có một vụ làm ăn lớn. Trần Trường Mệnh cười nhạt một tiếng, nói ra, gọi người nhà trưởng quý tới. Mua bán lớn. Tiểu hỏa kế sửng sợ, lập tức mặt tươi cười Trần Trường Mệnh đưa đến lầu 2 một tòa bên trong nhà dàn. Chương 475, 2 ước linh hạch. Chương 475, 2 ước linh hạch. Nga Quảnh, trưởng quý tiến vào gian phòng, cười giản dỡ. Ta chỗ này có chút vật phẩm, muốn xuất thụ cho tinh nguyện thương hành. Trần Trường Mệnh bình tĩnh đem một cái chữ vật giới chỉ lấy ra ngoài, để lên bàn. Hắn ở đây địa thi dạy thu được không thiếu chữ vật giới chỉ, ngoại trừ giáo chủ cái kia cái chữ vật giới chỉ không có mở ra, những thứ khác đều bị hắn mở ra, trong đó linh thạch thống nhất lấy đi. Còn giữ lại đan dược, pháp bảo, công pháp các loại đều bị hắn phóng tới trước mắt cái này cái chữ vật giới chỉ bên trong. Đây đều là bình bạch có được. Trần Trường Mệnh cũng nghĩ sớm một chút đổi thành linh thạch, tiếp đó đi mua sắm phá ấn đan cần có tài liệu, thậm chí là kim canh kiếm tài liệu. Nhiều như vậy, vừa nhìn thấy chữ vật giới chỉ bên trong, cái kia dập dạp chẳng chỉnh vật phẩm, trưởng uy thần sắc lại biến. Hắn kiếp sợ nhìn qua Trần Trường Mạnh Ngẫm tầm cái này kim đang cảnh tầng 2 tu sĩ, từ nơi nào tìm được nhiều đồ tốt như vậy. Có thể nói, dù là nguyên anh cảnh tu sĩ nội tình cũng không có nhiều như vậy. Nếu như Tinh nguyện Thương hành ăn không vô, vậy ta đi những nhà khác xem." Chân Trương mệnh đứng dậy muốn đi. "Khách quan chờ đã." Trưởng vĩ đội vàng ngăn lại hắn, tiếu đạo, ta Tinh Uyệt Thương hành lịch sử lâu đời, nội tình tông hậu, làm sao lại ăn không vô những vật này." "Vậy là tốt rồi." Chân Trương Mạnh lần nữa ngồi xuống, thản như nói, "Vậy ngươi kiểm kê một chút, đại khái có thể bán bao nhiêu linh thạch." "Được, khách quan chờ, chúng ta tìm thêm mấy người." Trưởng Quý lúng túng nợ nụ cười, hắn hô hơn 10 tiểu hoàn kế, bắt đầu nhằm vào chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật thống kê đứng lên. Ước chừng qua 2 canh giờ, cái này thống kê công việc mới hoàn thành. Trưởng Quý lao chán một cái mồ hôi, nhìn qua Trần Trường Mạnh điếu đạo, khách quan, những vật này nếu như quy ra thành linh thạch, đại khái là 210 triệu linh thạch. 210 triệu. Trần Trường mệnh trong lòng hơi động, hắn cũng không có cụ thể thống kê qua, dù sao đồ vật bên trong nhiều lắm, bất quá hắn cảm giác 2 ước linh thạch không ý. dù sao cái này với hắn mà nói, cũng không tốn sức liền được. Được, thành giao. Trần Trường Mạnh gật đầu một cái, tiếp tục nói ra, "Ta còn cần dược liệu, không biết quý thương hội nhưng có." Nói, hắn đưa ra một chương danh sách. Trưởng quý nhận lấy, càng quan sát một hồi nói, "Ta Tinh Nguyệt Thương Hành không phải chuyên môn làm dược tại đấy, cái này trên danh sách cũng chỉ có 10 nhiều loại dược liệu." "Được, vậy ta mua." Trần Trường Mạnh gật đầu, nói, liền từ bên trong cấu trừ là đủ." Trưởng quý đáp ứng tiếp đó đối với Trần Trường Mạnh liền ôm cổ nói, "Khách quan, khoản này linh thạch giao dịch cực lớn, đã vượt qua quyền hạn của ta, còn xin ngươi chờ một hồi, ta cần trước tiến hướng hành trụ xin chỉ thị." "Được, ta chờ ngươi." Trần Chương Mạnh cười nhạt một tiếng. Hắn giao dịch buột làm ăn này, chính xác không nhỏ. Người trưởng vĩ này không có lớn như vậy bừa hạn cũng đúng là bình thường. Tất nhiên tinh nguyện Thương hành danh tiếng rất tốt, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng người ra lão này cửa hàng. Lôi vàng đi tới lầu 3, một cái bí mật trong phòng. "Hành chủ, ta đây phát sinh một kiện đại sự." Lấy ra đưa tin lệnh bài, trưởng vĩ đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói một lần. "Hồn Nguyên đảo nơi nào đó, một chỗ đảo nguyên một dạng trên tiên sơn." Một cái kim đang cảnh tầng 2 nam tử. Đột phủ bên trong, một cái áo vải lão giả nhìn qua đưa tin lệnh bài, ánh mắt lóe lên. Vừa rồi hồn nguyên thành tin tức chuyển đến, nhường hắn có chút chấn kinh. Trong nội hải, đừng nói Kim đang cảnh tu sĩ, cái nào sợ sẽ là là cái nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng không khả năng có như thế một bút tài phú cái sủ. Cái này tu sĩ Kim Đan, rốt cuộc là ai? Hắn những người này là ở đâu ra? Nhận. Hắn cảm thấy càng là không thể tưởng tượng. Từ xưa tiền tài động nhân tâm, cho dù là kinh doanh tinh nguyện thương hành như thế lâu đời, hắn giờ khắc này cũng động tâm tư rồi. Nếu là giết người này, thu được khoản tài phú này, có thể đủ chống đỡ tinh nguyệt thương hành 3 năm lợi. Hai ước linh thạch không thể niệm a. Hắn lẩm bẩm nói. Nếu như đối phương bất quá là tu sĩ kim đan, không có cái gì bối cảnh, vậy hắn không ngại giết người này, tiếp đó đem khoản này tài phú kết sủ chiếm thành của mình. Hắn phát ra một đạo truyền âm, đem ám sát bố trí an bài xuống dưới. Trưởng quý biết được sau đó, cũng không cảm giác ngoài ý muốn, nếu như nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ giống hành chủ làm như thế. Nhưng xuất thủ tuyệt không thể trong hồn nam thành tiến hành. Dù sao tinh nguyện thương hành kinh doanh lâu như vậy, danh tiếng xâm nhập lòng người, một khi trong thành xuất thủ bị người lộ ra ánh sáng, như vậy hắn tinh nguyệt thương hành uy tín liền sụp đổ. Thu được hành chủ cho phép sau đó, Trưởng Quý chạy tới nội khố lấy 205 triệu linh thạch, chứa vào một cái chữ vật giới chỉ bên trong, tiếp đó đi dược liệu kho, tìm được cái kia 11 loại linh dược. Đi tới nhã gian lầu 2. Khách quan, cái này 11 loại dược liệu tổng cộng 500 vạn linh thạch, cho nên ta trả cho ngươi 2 ước linh ngũ bạch linh thạch, ngươi kiểm kê một điểm. Trưởng Quý đem hai cái chữ vật giới chỉ đưa cho Trần Trường Mạnh. Trần Trường Mạnh xem trước linh dược cái kia cái chữ vật giới chỉ, có chút hài lòng gật đầu một cái, tiếp đó thần thức tiến vào chứa linh thạch vật giới chỉ, nghiêm túc kiểm kê đếm lên. Hắn ý kiểm điểm tốc độ chậm. Bởi vì kim đang cảnh tu sĩ thần thức có hạn, cho nên rõ ràng điểm nhiều như vậy linh hạt, cũng phải hoa một điểm thời gian. Trên thực tế, lấy Trần Trường Mệnh nguyên anh cảnh tầng 4 thần thức cùng đại, thời gian mấy hơi thở liền có thể kiệm kê hoàn thành. Hợp tác vui vẻ, Trần Trường Mệnh thu hồi chữ vật giới chỉ, quay người rời đi. Trường Quý nhìn qua bóng lưng biến mất, trong mắt lóe lên từng luồng hàn quang. Trần Trường Mệnh ra tinh nguyệt thương hành về sau, một đường đi tới linh thảo cắt. Đây là chuyên môn bán ra linh dược chỗ. Đến nơi này, Trần Trường Mạnh liền đem danh sách đưa cho linh thảo các tiểu nhị. Vừa nhìn thấy trên danh sách, tất cả đều là đắt giá lý Tiểu Hỏa Kế cũng là có chút giật mình. "Như thế nào, cái này trong danh sách linh dược, các nguyên nơi này có bao nhiêu?" Trần Trường Mạnh hỏi. "Ngay chờ, ta đi trưng cầu ý kiến một chút trưởng quỷ." Tiểu Hỏa Kế vội vàng rời đi. Sau một lúc lâu, hắn trở lại, nói ra, "Khách quan, những dược liệu này bản điểm có 30 loại." Trần Trường mệnh hơi có thất vọng. "Cái này phản ấn đan hết thể 165 loại dược liệu, nếu như đem linh dược các dược liệu mua xuống, hắn cũng bất quá tiếp cận 40 loại mà thôi. Khoảng cách phá ấn đan chế, xa xa khó đợi. Đại khái cần bao nhiêu linh thạch?" Trần Trường Mạnh hỏi gần 1500 vạn linh thạch." Tiểu Họa Kế nói. Sau khi nói xong, hắn mong đợi nhìn xem Trần Trường Mệnh. Nếu như bị khách quan kia mua nhiều như vậy linh dược, như vậy hắn đạt được ban thưởng cũng không phải là ít. Mắc tiền một tí, có thể tiện nghi chút sao?" Trần Trường Mệnh nghĩ nghĩ nói. Mặc dù hắn không biết linh dược giá cả, nhưng mà chặt trả giá vẫn là phải. Dù sao hắn cũng là linh dược các khách hàng lớn. Phía trước tại Tinh Uyển Thương Hành Sở dĩ không có trả giá, cũng là bởi vì lúc đó bị hai ước linh thạch cho hòa tan tâm cảnh. Dù sao hắn tiến vào tu tiên giới đến nay, còn chưa bao giờ thu được nhiều như vậy linh thạch. Điểu mã cái chuyện này không làm chủ được, cuối cùng đem trưởng quỹ thỉnh đi qua, Song phương một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng lấy 1350 vạn linh thạch thành giao. Đang kiểm tra linh dược không có vấn đề về sau, Trần Trường mệnh rời đi linh tháo cát. Đón lấy tới, hắn phải ly khai Hồn Nam Thành, chuẩn bị đi tới miền băng đảo lên ba đại thành chỉ đi thử vận khí một chút. Bay ra Hồn Nam Thành năm bách lý phía sau, tại một vùng núi bầu trời, đột nhiên có mấy thân ảnh ở giữa không trung lấp lóe mà ra, vừa bạn đem Trần Trường mệnh đường đi ngăn cản. Chương 476, như thế ti tiện chương 476, như thế ti thấp hèn dừng lại. Một lão giả rất lớn. Trần Trường mệnh ở giữa không trung dừng lại thân hình, thiếp mắt dò xét mấy người. Nguyên Anh cảnh 6 tầng một người, Nguyên Anh cảnh tầng 5 bốn người, Nguyên Anh cảnh tầng 4 một người, tổng cộng 6 người. Chỗ xa hơn, một tòa nguy nga sơn mạch chi đỉnh, đứng một đen một trắng hai tên nam tử. Một người trong đó cầm trong tay gương đồng, quan sát đến xa xa tình cảnh. Trong gương đồng, rõ ràng là Trần Trường mệnh cùng cái này 6 tên Nguyên Anh cảnh tu sĩ. Cái này hai tên nam tử, tu bị đều đang Nguyên Anh cảnh 7 tầng. Người này có chút thần bí, để cho thỏa, người ta muốn giữ vững tinh thần, chớ muốn bị người hại. Bỉ Nam nhân nhìn chằm chằm Đường Đồng, trầm giọng nói, "Cưng, người này không thể khinh thường." Nam tử áo đen gật đầu, cau mày nói, "Phía trước trong hồn nguyên thành, ta xa xa vận dụng thần thông rõ xét qua người này tu vi, đúng là kim đan cảnh tầng 2. Cho nên ta hoài nghi hắn có thể là một cái nguyên anh cảnh thể tu." Nam tử áo trắng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, "Ngươi nhìn không ra hắn luyện thể tu vi sao?" Nhìn không ra. Nam tử áo đen tham nhẹ, người này liễm tức chi thuần mạnh, bình sinh hiếm thấy. Đến tột cùng là lúc nào bị để mắt tới? Trăn chương mệnh ý niệm trong lòng thật nhanh chuyển động. Hắn ở đây hồn nguyên thành đi ngay Linh Thảo Các cùng Tinh nguyện Thương Hành hai cái địa phương, tại Linh Thảo Các mặc dù mua một ít linh thảo, nhưng xuất thủ cũng liền hơn 1000 bạn linh thạch. Cái này linh thạch số lượng, sợ là không mời nổi nhiều như vậy Nguyên Anh tu sĩ. Như vậy, hiếm nghi lớn nhất hẳn là Tinh Nguyệt Thương Hành rồi. Hắn ở đây Tinh Nguyệt Thương Hành xuất thủ nhiều đồ như vậy, đổi 210 triệu linh thạch, số tiền lớn này đổi thành ai không biết động tâm. Do đó, cho dù là nhiều năm danh tiếng lao điếm, tham lam cũng không kèm được rồi, cuối cùng động thủ với hắn rồi. Tinh Nguyệt Thương Hành phái các ngươi tới giết ta. nhẹ nhẹ tiêu đạo. Gặp trước mắt cái này, tu sĩ Kim Đan không chút nào hảng, sáu tên nguyên anh cảnh tu sĩ cũng bắt đầu cẩn thận. Bọn hắn cũng không lốc. Trên người một người mang theo hơn hai ước linh thạch kim đan cảnh tu sĩ, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tương kiện phòng ngự bảo vật đang không mà lên, rủ xuống hạ một đạo đạo và mang, đem mỗi người đều bảo vệ. Đồng thời, mấy người trước người cũng nổi lơ lừng bất đồng bảo vật, phóng thích hào quang ấm ánh, tựa như lúc nào cũng có thể phát động công kích. Các ngươi sáu người, thật nhiều a, vậy mà liền hai cái linh bảo. Chẳng thể trách làm thuê tinh nguyệt thương hành, can nguyện làm chó săn. Trần Chương bỗng liếc mắt nhìn cái này bài tên tu sĩ sử dụng bảo vật, liền phát ra một tiếng giễu cận. "Đi chết." Tên lão giả kia giận dữ, vung tay lên, lục đại nguyên anh cảnh tu sĩ đồng thời bày ra công kích. Một đạo đạo quang mang, thông thiên chực điểm, bắn nhanh mà tới. Trần trường bỗng thân thể lao nhanh vượt tới trước, liên tục huy quyền, đem đủ loại công kích dễ như trở bàn tay bành phá. Quả thật là thể tu. Lão giả giận dâng lên, sáu người tâm hữu linh đệ, đồng thời lui hướng một cái phương hướng. Sợ rĩ rằng này, cũng là sợ cái này thể tu thực lực quá mạnh, bị từng cái đánh tan. Tu tập cùng một chỗ, đồng thời động thủ uy lực công kích liên mạnh, lẫn nhau có thể có thể triều ứng lẫn nhau. Nơi xa đỉnh núi, cái này thể tu thực lực, e rằng đạt đến nguyên anh cảnh tầng năm tạp hữu. Nam tử áo trắng phân tích nói, nhân vật như vậy, sinh mệnh lực ứng mạnh, sẽ không dễ dàng bị giết chết. Nam tử áo đen cùng ánh mắt buồn phiền đi. Chúng ta 8 người liên thủ tốt. Nam tử áo trắng nghĩ nghĩ, ánh mắt tán nhẫn, thừa dịp hắn còn không biết sự hiện hữu của chúng ta, chúng ta lặng lẽ mai phục đi qua, tiếp đó vận dụng thủ đoạn mạnh nhất công kích hắn, tranh thủ nhường hắn tụ đường, tiếp đó liên hợp tám người trì lực giết hắn. Nam tử đen gật đầu. Hai người thuần di phát động Đỏ mắt liền biến mất rồi. Dầm dầm dầm. Trần Trường mệnh giống như chiến thần hạ phàm, dũng mãnh vô cùng, tại đủ loại công kích trước mặt, hắn không hề sợ hãi, bình thường cũng là một quyền, liền có thể nhẹ nhõm đánh nát. Tại dây đặc quyền ảnh dưới, lục đại nguyên anh cảnh tu sĩ công kích, vậy mà không có chút nào rơi vào trên người. Bây giờ, Trần Trường mệnh còn không có đem hết toàn lực, ra thịt còn là bình thường màu sắc. Mặc dù chiến đấu kịch liệt, nhưng Trần Trường Mạnh thần thức cũng đang không ngừng liếc nhìn một phía. Tinh nguyệt thương hành là một cái lâu năm tương hội, lịch sử lâu đời danh tiếng rất tốt, bây giờ tất nhiên muốn giết hắn đoạt lại linh hạch, như vậy vô cùng có khả năng còn có ẩn nốt thủ đoạn. Đã như thế, mới có thể bảo đảm giết người hành động không có sơ hở nào. Tiến vào tu tiên giới đến nay, Trần Trường Mệnh vẫn luôn mười phần cẩn thận, cho nên tại nhiều lần trong nguy cấp mới có thể an nhiên trải qua. Một đen một trắng hai đạo vân màng, đột nhiên lấp loé mà ra, liền xuất hiện sau Trần Trường Mệnh phương. Cùng lúc đó, một thanh phi kiếm từ bóng người màu trắng mi tâm bay ra. Phi kiếm khí tức cường đại, phát ra kinh khủng linh bảo khí tức, từ mi tâm bay ra một na, liền trốn vào hư không, nhanh chóng khó có thể tưởng tượng. Mà ngoài ra thân ảnh màu đen, tắt thì khoát tay liền ném ra ngoài một cái màu đen cái túi. Cái túi đón gió bay ra, một cỗ hát phong từ túi miệng thổi ra, tạo thành bao phủ chi thế, đem Trần Trường Mệnh trên giới trái phải toàn bộ bao trùm ở rồi. Có người đánh lén. Trần Trường Mệnh tại thứ một thời gian bên trong, liền bén nhạy bắt được trên người tình huống, giờ khác này hắn không chút do dự, liền sử dụng ma linh đằng. Ma linh đằng tại sau lưng của hắn bầu trời tạm ra đậm ạ, một sát na trở nên vô cùng to lớn, tựa như một mảng lớn mây đen, lập tức liền dọc theo bách trượng khoảng cách. Ầm. Mấy chục đầu màu đen đậm ạ. Thứ một thời gian quét chúng trôi này đánh lén vi kiếm. Vi kiếm bị khủng bố cự lực đánh trúng, trực tiếp mất đi lực khống chế, rơi xuống dưới. Mà từng cổ hắc phong cũng bị từng cái như ác long một dạng đẳng mạn trò cứng rắn đánh tan. Một hướng khác, ma linh đằng đằng mạn công kích cũng giống như thủy triều ồ ra. Nó dễ như trở bàn tay phá vỡ 6 tên nguyên anh cảnh tu si công kích. Giờ khắc này, chân trường mệnh đột nhiên ra thịt đã biến thành thần bí màu đen. Hắn phát động tu vi, thừa dịp ma linh đằng phá vỡ công kích một sát na, xuất hiện tại tới rồi 6 bên người thân. Ầm ầm, quyển anh lít lít rơi xuống. Cái này Lục Đại Nguyên Anh tu sĩ hộ thể bảo vật bị cưng rắn đánh nát, tiếp đó 6 người giao nhau trùng quyền, thân thể trực tiếp bị đánh nổ thành huyết vụ. Mẹn vẹn một cái hô hấp công phu, Chân Trương mệnh chỉ dây lát giết Lục Đại Nguyên Anh tu sĩ. Mà một bên khác, nam tử áo trắng cùng nam tử áo đen tại phát giác bản bệnh pháp bảo mất đi liên lạc một khắc, cũng cảm giác đại sự không ổn, đang chuẩn bị phát động tuấn di làm mệnh. Đột nhiên, một khối hàn băng xuất hiện, đem hai thân người thân thể bằng phẳng ở giữa không trung. Trong lòng hai người hoảng hốt, đây là cái gì tại công kích bọn hắn? Hai người không do dự thi triển thần thông, liền phá vỡ khối này to lớn hàn băng. Không đợi phát động tấn gì, che khuất bầu trời hắc đẳng liền phong tỏa chỗ có không gian, tạo thành một cái màu đen lồng giam, đem hai người vây ở bên trong. Trần Trường Mạnh nhặt được sáu cái chữ vật giới chỉ bay tới. Các người tinh nguyện thương hành như thế ti tiện thấp hẹn, liên sát người cấp bóc sự tình đều làm được. Đứng tại màu đen lồng giam bên ngoài, Trần Trường mệnh cười nhạt một tiếng, thần sắc phá lệ là nhạt. "Đạo hữu có thể hay không tha mạng cho ta?" Nam tử áo trắng run giọng nói. Trần Trường Mạnh lắc đầu. Phụp hai tiếng, mấy chục hắc đẳng từ lồng bên trong xuất hiện, vô tình đâm xuyên qua hai người lồng lự chương 477, Ngự Long Thành càn quét chương 477, Ngự Long Thành càn quét Tinh nguyện Thương Hành sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mâu đen lồng giam bên trong, nam tử áo trắng hận ý ngập trời nhìn chằm chằm Trần Trương Mệnh, phát ra trước khi chết gápết. Hai người nguyên anh bay ra, cũng trong nháy mắt bị Ma Linh đằng giật sát. Ta cả đời này địch rất nhiều người, cũng không kém Tinh nguyện Thương Hành cái này một cái. Trần Trương Mệnh cười nhạt một tiếng. Ma Linh đằng đưa ra hai chiếc nhẫn chữ vật, bị hắn thu vào. Đồng thời hai người linh bảo, cũng bị hắn lăng không chỗ tới, thu vào chứa vật giới chỉ bên trong. Hai người này thân thể Tại Ma Linh đang được thu vào ngự thú vòng tay một khắc, cũng đồng thời bị liên lụy đi bảo. Diệp Sắt tinh nguyệt thương hành hai nhóm nguyên anh cảnh tu sĩ, Trần Trường Mệnh tâm tình mười phần bình thản, giống như nghiền chết mấy con kiến. Hàn Vũ Chu cũng bay tới, bị hắn cũng thu vào. Lần này, Hàn Vũ Chu là công. Nếu như không có nó đột nhiên phát động băng xương đông thần thông, cái này hai tên nguyên anh cảnh bảy tầng tu sĩ liền sẽ đào thoát. Bay vọt một toàn núi lớn, Trần Trường Mệnh rơi vào trong nước sông, tẩy đi một thân ký tức, đó đổi một thanh niên anh Tượng, tu vi mô phỏng tới đang cảnh 6 tầng. Làm xong đây hết thảy về sau, Hắn liền hướng về Huyền Băng Đảo phương hướng bay đi. Huyền Băng Đảo có 3 tòa thành trì phồn hoa nhất, theo thứ tự là Ngự Long thành, Thiên Cơ thành cùng Đen Băng thành. Trong đó, Ngự Long thành khoảng cách Băng Tuyết Cung xa nhất, khoảng cách Hỗn Nguyên Đạo gần nhất, mà Đen Băng thành khoảng cách Băng Tuyết Cung gần nhất. Huyền Băng Đảo bên trên cũng sinh hoạt rất nhiều nhân tộc, tự nhiên cũng có tất cả lớn nhỏ rất nhiều thế lực, cường đại nhất ba đại thế lực, theo thứ tự là Băng Tuyết Cung, Thế Ma Tông cùng Thiên Thủy Tông. Trong đó, Thế Ma Tông là ma đạo thế lực, Thiên Thủy Tông là đan đạo Tông cửa, mà Băng luôn luôn siêu nhiên tại ngoại, vừa chính vừa Ngay tại Trần Trường Mệnh bay về phía biên bang đảo thời khắc, hồn nguyên đảo tòa nào đó bên trong ngọn tiên sơn, một cái lao giả áo xám sắc mặt âm trầm đi ra độc vụ, nhìn qua một phương hướng nào đó, thật lâu im lặng. Lần này, hắn phái đi ra ngoài hai nhóm người mã toàn bộ phận chết rồi. Hắn tinh nguyệt thương hành có thể nói tổn thất nặng nề, lập tức đã mất đi tám tên nguyên anh cảnh hộ pháp. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, hắn nhẹ nhàng thở dài, sắc mặt dần dần trắng bệch. Thân là tinh nguyệt thương hành hành chủ, hắn đối với hành động này chịu không thể trốn trách nhiệm. Lão giả áo xám bây giờ mới ý tới, cái kia mặt ngoài tu vi chỉ có kim đang cảnh tầng 2 thanh niên. Thực lực chân chính đã đạt đến một cái 10 phần trình độ khủng bố rồi. Cho dù hắn tinh nguyệt thương hành toàn quân xuất kích, cũng không có thể đánh giết người này, còn có thể bị người này ngược lại xâm nhập tinh nguyệt thương hành, đại khai sắc giới. Một khi tinh nguyệt thương hành bị nhân độ giết sự tình bộc lộ, nghĩ như vậy nhất định người thanh niên này cũng sẽ tương tinh nguyệt thương hành tiến hành ngấm chuyện xấu xa cũng tiết lộ ra ngoài. Khi đó, tinh nguyệt thương hành biển chữ vàng cũng phải ầm vang sổ đổ. Là Phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng người này sẽ không phản giết tới. Hắn thở dài một tiếng, quay người tiến vào độc phủ. Ngự Long bên ngoài, Một cái anh tuấn thanh niên áo trắng chậm rãi bước vào. Trân Chương mệnh tìm một cái chuyên môn phụ trách buổi luyện khí tầng 5 thanh niên, cho hắn ba khối linh thạch, nhường hắn giới thiệu một chút cái này Ngự Long Thành bên trong thương hội cùng dược các tình huống. Đang hỏi rõ ràng sau đó, hắn đánh phát thanh niên này rời đi, một thân một mình tiến vào Ngự Long Thành bên trong một nhà dược các bên trong. Lần này hắn quyết định thay cái mạch suy nghĩ. Hắn dược liệu cần thiết quá nhiều, có chút dược liệu có thể lớn dược các không, nhưng cỡ trung tiểu dược các, nói không chừng sẽ có, cho nên hắn muốn càn quét toàn bộ Ngự Long Thành. Trình thủ đem phá hấn đan tài liệu mua đầy đủ. Khách quan, ngài muốn mua linh dược vẫn là đang dược. Một cái tiểu hỏa kế tiến lên đón, liếc mắt nhìn danh sách, tiểu mạ kế hiện lên chấn kinh chi sắc, ngài cái này trong danh sách linh dược đều là chân quý đồ mà ta, bản điếm cũng chỉ có một loại. Giá cả. Chân Trường mệnh nở nụ cười, có một dạng tính toán đồng dạng, châu chấu chân cũng là thịt, hắn không chê gậy. Tiểu hỏa kế bao giá cả, chân Trường mệnh bắt đầu cọ kẻ mặc cả, một phen lôi kéo phía dưới, cuối cùng lấy một cái song phương đều giá vừa ý thành giao. Giờ đi nhà này dự cát, chân Trường Mạnh lại đi một nhà tạp. Nhà này dược các không có hắn chỗ dược liệu cần thiết, Trần Trường Mạnh cũng chỉ có thể tiếp nối rời đi. Cứ như vậy, hắn từng cái dược các càn quét, lớn nhỏ toàn bộ không buông tha, tại kinh lịch cực khổ một phen tìm kiếm sau đó, hắn thành công thu được 40 nhiều loại dược liệu. Bây giờ dược liệu tổng số tiếp cận 90. Càn quét xong dược các một con đường sau đó, hắn liền bắt đầu càn quét thương hội. Tinh Nguyệt Thương Hành tại Ngự Long Thành cũng có phân bộ, nhưng Trần Trường Mạnh không có quá khứ. Trong tay hắn danh sách đã từng bại lộ cho Tinh Nguyệt Thương Hành qua, không muốn lưu lại mối, từ đó Thương Hành biết được hắn bản nhân tinh thông biến hóa chi thuật, hơn nữa còn xuất hiện ở Ngự Long Thành. Thu hồi càng quét hành động, cũng tiến triển có chút thuận lợi, tại quét sạch hơn 20 cái thương hội sau đó, hắn lại thành công mua được hơn 30 loại linh dược, đã như thế, linh dược tổng số đạt đến hơn 120 loại. Tại cuối cùng một nhà linh bảo thương hành bên trong giao dịch hoàn thành về sau, tên địa lão trưởng quỹ đột nhiên kéo lại Trần Trường Mệnh, thấp giọng nói ra, "Khách quan, ngươi cái này trên danh sách ta biết được có một vật, sẽ tại ngày mai dưới mặt đất đấu giá hội cử hành, ngươi có thể có hứng thú." "Là cái nào loại linh dược?" Trần Trường Mệnh hỏi. "Là huyết long chi." Lão trưởng Quỷ thần thần bí bí nói. Chân Trường Mệnh thần sắc biến hóa không lớn, lao trưởng Quý lại nói ra: "Đạo hữu, ta nhìn ngươi cái này trong danh sách, đại bộ phận linh dược đều rất đắt đỏ, nhưng chúng nó cùng hết lòng chi so sánh, vẫn là giá rẻ chút." Trưởng Quý: "Ngươi nhiệt tình như vậy, chắc hẳn có mưu đồ a." Chân Trương Mạnh cười nhạt một tiếng: "Đây là tự nhiên, khách quan." "Này đến phía dưới đấu giá hội ra trận phí là một vạn linh hạch, lao hủ nếu là có thể để cử thành công có thể thu được 50% giúp thành. Lao trưởng Quý xoa xoa đôi bàn tay, không che giấu chút nào đối với linh thạch khát vọng. "Được, ngày mai ta đến tìm ngươi." Chân Trương Mạnh nhẹ nhàng nở nụ cười. Cái này lao trưởng quỹ cũng là tham tiện, đề cử một người đi dưới mặt đất đấu giá hội, liền có thể thu được 5000 linh thạch, cái này mua bán một bốn bốn lời, 10 phần có lời. Khai khai linh bảo thương hội, Trần Trường mệnh tìm một cái khách sạn ở lại. Một đêm này hắn nghiên cứu linh cổ khơi thiên thuật, cảm giác có đại thu hoạch. Ngay kế tiếp, hắn đi tới linh bảo các cùng lao trưởng quỹ tụ hợp, tiếp đó người này mang theo hắn ở trong thành đi xuyên, bày nhiêu bắt chuyển, cuối cùng đi đến một cái tòa cửa son đại môn khóa chặt phía trước. Phanh, phanh, phanh. Lao trưởng quỹ gõ cửa, âm thanh dầu có một loại náo đó mà luận. Chuyện gì? Bên trong cánh cửa truyền đến thanh niên căng hàn uống trà. Lao trưởng Quý nói, Chu Hồng Đại môn từ từ mở ra, Lao trưởng Quy mang theo Trần Trường Mệnh liền đi vào. Gặp một cái dưới đất đấu giá hội khiến cho thần bí như vậy, Trần Trường Mệnh cũng là dở góc dở cười. Hắn cũng biết, sở dĩ có đất phía dưới đấu giá hội là bởi vì có nhiều thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng chỉ có thể ngầm giao dịch. Phía trước tới tham gia đấu giá hội người đều vạn phần cẩn thận, cũng sợ bị người nhận ra. Thế là, Trần Trường Mệnh khi tiến vào một gian nhà sau đó, tại giao nạp một vạn linh thạch phí tổn về sau, liền lấy được một cái rễ giường đầu mặt gỗ. Khách quan, này mặt nạ sử dụng một lần 1000 linh thạch. Một cái thị nữ xinh đẹp hướng về phía Trần Trường Mệnh nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Bao lên sau đó có thể phòng ngừa nhìn trộm tu vi và dung mạo, đồng thời âm thanh cũng sẽ bị thay đổi." "Được." Trần Trường Mệnh gật gật đầu, lại thanh toán xong 1000 linh thạch. Chương 478, dưới mặt đất đấu giá hội chương 478, dưới mặt đất đấu giá hội khách quan, ngươi có thể có cái gì bán ra sao?" Thị nữ xinh đẹp có chút chờ đợi mà hỏi. Trần Trường Mệnh nghĩ nghĩ, lấy ra hai cái linh bảo đi ra, là một cái kim sắt tiểu ấn cùng một cái một cây màu đen mũi tên nhỏ, cũng là hạ phẩm linh bảo là hắn chức đây không lâu đánh chết tinh nguyệt thương hành phái tới Nguyên Anh tu sĩ đạt được chiến lợi phẩm. Một lớp này đánh giết hành động bên trong, ngoại trừ thu hoạch hai cái hạ phẩm linh bảo bên ngoài, còn có hai cái trung phẩm linh bảo. Từ trước đến nay cái kia hai tên Nguyên Anh cảnh bảy tầng nam tử áo trắng cùng nam tử áo đen. Một cái là màu đen cái túi, gọi là Tráo Phong túi có thể phóng xuất ra màu đen tính ăn mòn của phòng, huy lực phi người. Một món khác linh bảo là một thanh kiếm, tên là Nguyên Cương kiếm. Cái này Nguyên Cương kiếm cũng 10 phần tương từ trình độ nào đó tới nói, cũng không thua kém kim canh kiếm. Bởi vì này thanh kiếm đang luyện chế quá trình bên trong cung sen lẫn số lớn kim canh tài liệu. Vừa nhìn thấy hạ phẩm linh bảo, thì nữ xinh đẹp đôi mắt sáng lên. Nghĩ không ra, cái này tu sĩ kim đan xuất thủ xa hoa như vậy, thoáng một cái thì là hai cái linh bảo. Phải biết, dù là nguyên anh cảnh tu sĩ đều chưa chắc nắm giữ linh bảo. Thoáng một cái, chân trướng mệ ngay tại thị nữ trong lòng trọng lượng. Chọc. "Khách quan, tại chúng ta phía dưới đấu giá hội bán ra vật phẩm, chúng ta muốn rút hai thành. Đây là quý cụ, muốn sớm cùng ngài nói một tiếng, nếu là ngài không muốn ra bán, chúng ta cũng không bắt buộc." Thì nữ sinh đẹp giảng giải. "Hai thành." Chân trướng mệ nét miệng Cái này rút thành thật là hung ác ghê bất quá tưởng tượng hắn cũng liền có thể suy nghĩ minh mạch. Cái này dưới đất đấu giá hội giao dịch cũng là một chút không thấy được ánh sáng đồ vật, người tổ chức cũng gánh chịu không nhỏ phong hiểm, cho nên mới sẽ để cao rút thành. Hết thể theo quy cụ xử lý. Chân Trương Mạnh gật đầu nở nụ cười, tiện tay đem dây rừng đầu trên mặt nạ mang trên mặt. Theo pháp lực rót vào, món bảo vật này liền vận hành đứng lên. Trần Trương Mệnh thí nghiệm một chút, phát ra tiếng nói cũng biến thành khản khàn đứng lên. Thì nữ sinh đẹp vung tay lên, bên ngoài lại đi tới một cái cũng rất thị nữ sinh đẹp. Dẫn theo Trần trưởng mệnh một đường đi tới một ngọn núi giả phía trước tiếp đó lấy ra lệnh bài ở phía trên nhẹ nhàng bạch một cái trên núi giả tỏa ra ánh sáng sau đó giả Sơn nứt ra xuất hiện một cái lối đi mời Thị nữ xinh đẹp nhẹ nhàng nở nụ cười mang theo Trần trường bệnh tiến vào thông đạo cái này thông đạo nhất đường hướng phía dưới. đi lại phút chốc hai người liền tiến vào một tòa mô hình nhỏ địa cung bên trong địa cung bên trong có từng hàng cái ghế bây giờ đã thưa thất lắc đắc ngồi không ít người mỗi người đều mang một mặtỗ có là dây dùng đầu có là đầu chó đầu gọn long đầu đầu ngựa thở đầu đầu chột Trần Chương Mệnh giờ mới hiểu được, nguyên lai mặt nạ là dựa theo 12 cẩm tinh luân chế. Mỗi người ngẫu nhiên phân phối. Khách quan, ngài có thể tùy ý ngồi. Đấu giá hội còn cần mấy người một đoạn thời gian mới bắt đầu." Thị nữ xinh đẹp thấp giọng nói. "Được, chọn một cái hàng sau chỗ ngồi, Trần trương Mệnh ngồi xuống, tiếp đó nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tính toán dùng thần thức quét lướt người khác, nhưng một gặp mặt cô liền bị bắn ngược trở về. Trong lòng của hắn có phần sau. Này mặt nạ uy năng bất phàm, cứ việc vẫn là pháp bảo phẩm chủ, nhưng nguyên anh cảnh tu sĩ thần thức cũng không thể xuyên thủng. Xem ra Vì cái này dưới mặt đất đấu giá hội, đại hội người tổ chức vẫn là bỏ ra rất nhiều tâm tư. Theo thời gian trôi qua, người tiến vào cũng càng ngày càng nhiều. Giống Trần Chương mệnh tới sớm đấy, còn có thể chọn chỗ ngồi, tới rồi đằng sau chỗ ngồi cũng không có cái gì lựa chọn. Tiền bối, mời. Một cái thị nữ xinh đẹp dẫn một cái thân hình khôi ngô cao lớn nam tử mặc cáo hồng đi đến. Hắn môi dày, giọng mũi, mày rậm trong đồng mắt, cho một loại người mượi phần tục tăng cảm giác. Đầy đủ nhân viên a. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Hắn nhanh chân đi tới rồi phía trước nhất. "Trốn về phía một người đàn ông nói, nhường một chút như thế nào?" Dưới mặt nạ, nam tử con người hơi co lại. Rất rõ ràng, hắn nhận ra cái này nam tử mặc cáo hồng lai lịch, thế là nhanh chóng đứng dậy, về phía sau phương tìm một cái không bị. Nam tử mặc áo hồng cười hắc hắc, thuận thế liền ngồi xuống. Trần Trưởng Mệnh cảm thấy yếu kỳ, người này là nguyên anh cảnh tầng 5 tu vi, bị hà lớn lối như thế, đến chỗ này phía dưới đấu giá hội cũng không mang một mặt nạ. Chẳng lẽ không sợ bị người lộ ra ánh sáng? Nhưng vào lúc này, một cái mang theo tọ đậu tuổi trẻ nữ tử đi tới Trần Trưởng Mệnh bên cạnh. Nữ tử này thân mặc một thân trắng thuần chương Dáng người thoát hạ, linh lùng tinh tế. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng chắc hẳn bằng vào vóc người này, dung mạo cũng sẽ không kém. Nàng ngước xuống, liền thấy phía trước nam tử mặc áo hồng bóng lưng, lập tức con ngươi co rụt lại, thân thể cũng hơi hơi run run lên một cái. Chân Trường Mệnh phát hiện cô gái này khát thường. Bất quá hắn cũng không để ý dù sao, đây cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi. Lại một lát sau, toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất kín người hết chỗ, thậm chí ban tổ chức lại chuyển một chút chỗ ngồi tới, đặt ở hai bên cùng phương. Chân Trường Mệnh cảm thấy có phần có ý tứ. Hắn lấy đi trước cũng là chính phi thương hội hoặc phòng đầu giá. Cho tới bây giờ cũng không có tới qua cái loại này phía dưới đấu giá hội. Các vị đạo hữu chào buổi tối. Một đạo tiên lại giống như thanh âm, từ địa cung hậu phương trong cửa lớn bay ra. Sau đó hương gió thổi qua, đại cửa bị đẩy ra, một cái mang theo che đậy bên trên nửa gương mặt mặt nạ gợi cảm nữ tử, chậm rãi đi ra. Vóc người nàng cao gầy, đường cong nóng nảy, rất nhiều chân mềm da thịt đều bại lộ trong không khí. Ta là lần này đấu giá hội người chủ trì, các vị có thể xưng hô ta tiểu vũ. Nàng nở cười xinh đẹp. Dưới mặt nạ, gợi cảm môi đỏ như hoa tươi giống như nở rộ. Một na Rất nhiều người đều cảm nhận được địa cung bên trong ngấm áp như xuân. Nguyên Anh cảnh một tầng, chân chương mạnh hiệp khi mắt, một cái người chủ trì cũng là Nguyên Anh cảnh một tầng tu sĩ, có thể thấy được cái này thế lực sau lưng cũng cực kỳ khổng lồ. Các vị đạo hữu chờ đã lâu, tiểu nữ tử liền bất quá nhiều vô dụng tự rồi. Tiểu Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, vỗ một cái bàn tay, lập tức có một cái thị nữ xinh đẹp bưng một cái khay đi lên. Rất nhiều người hướng về khay nhìn lại. Trên hay điến tính đệ một cái bảy màu ngọc hoàn. Cái này ngọc hoàn phát ra hạ phẩm hơi thở của linh bảo. Rất nhiều nguyên anh cảnh tu sĩ lập tức hô hấp có chút gấp gấp rút, linh bảo thế gian cũng ít khi thấy, luyện chế trình độ rất khó, cho nên dù là nguyên anh tu sĩ có tiền đều không nhất định có thể mua được. Đây là thất thải ngọc hoàn, lai lịch cũng không muốn nói nhiều, chắc hẳn có chút đạo hưu đoán được. Tiểu Vũ cười tủm tìm nói, ngược lại chúng ta dưới mặt đất đấu giá hội cũng là một chút không dễ dàng thấy hết đồ vật. Xin hỏi, cái này thất thải ngọc hoàn có công năng gì? Một người đàn ông hỏi. Tiểu Vũ tiêu đáp, đây là một tiện hạ phẩm linh bảo, có thể phóng thích thất thải vòng ánh sáng, phòng ngự tự thân. Giá quy định 1000 vạn linh thạch giá bắt đầu bên trên không không giới hạn, 10 triệu 1000. Tên nam tử kia không kịp chờ lại nói, 1222, lại có người cùng giá cả, 13, 14. Hiện trường không ngừng có người nêu giá, rất nhanh liền nhảy lên tới 3000 vạn linh thạch giá cả. Tiểu Vũ khỏe miệng cạn tiếng doanh doanh, đối với vừa mở màn giống như này nhiệt liệt bầu không khí, hết sức hài lòng. Tới rồi 3000 vạn linh thạch sau đó, nêu giá nhân liền ít đi không ít. Trần Trương mệ một mực đang xem náo nhiệt, đối với linh bảo hắn không có hứng thú gì. Hắn bộ thân thể này liền có thể so với linh bảo. Ngoại trừ kim canh kiếm cực kỳ tài liệu Trước mắt hắn đối với bất luận cái gì linh bảo đều không có hứng thú. Chương 479, Huyết Long Chi chương 479, Huyết Long Chi 311 triệu. Có một cái nữ tu hô ra giá cả. Sau đó bốn phía một mảnh im lặng, tựa hồ cũng không có người cùng giá. Trần Trương mệnh cười cười, ở đây rất nhiều người đồng thời không thiếu tiền, chỉ bất quá không có gặp phải thích hợp bảo vật, tạm thời không có xuất thủ thôi. Tiểu Vũ liên tục kêu giá 3 lần, hiện trường cũng không có người ra giá nữa, kết quả là cái này thất thải ngọc hoàn liền bị cô gái này tu cho mua đi. Ngay sau đó, vật phẩm thứ 2 bị đá bưng lên. Trên tay có một đầu huyết sắc tiểu long trên cứ, huyết long chi, có người kinh hồ. không sai, đây chính là huyết long chi. Tiểu Vũ nhẹ nhàng một tiểu đạo, cái này Viết long chi đối với đủ loại thương thế trị liệu cũng có hiệu quả, cũng có thể luyện chế thành đủ loại đại bổ khí huyết đan dược, còn có thể vừa hợp thể đã tu luyện rèn luyện thân thể. Cái này huyết long chi, ta muốn rồi. Không đợi tiểu Vũ nói xong, hàng trước nam tử mặc Cáo hồng liền không kịp chờ đợi nhấc tay. Giá quy định 500 vạn linh thạch. Tiểu Vũ liên hắn một cái, ánh mắt có chút chế tức. 800 vạn. Nam tử mặc áo hồng đứng dậy. ánh mắt sắc bén liếc nhìn đám người dựa hồ tại cảnh cáo, cái này huyết long chi hắn nhất định phải được. 800 vạn. Chân Trương Mệnh Thần sắc khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới cái này huyết long chi đắt giá như vậy. Một khối huyết long chi, bù đắp được mười mấy loại khác dược liệu. Trên dược môn bảo điện, hắn đồng thời chưa từng gặp qua loại này huyết long chi tồn tại, thế là âm thầm hỏi thăm Bích Thương. "Tiền bối, cái này huyết long chi giá trị bao nhiêu?" Huyết long chi là uyên cổ long tộc vẫn lạc chi địa sinh trường, hấp thu đầy đủ long viết. Đây là luyện thể tu sĩ vô thượng cơ bổ. Nơi sản sinh có hạn, cực kỳ thua không thể bỏ lỡ." Mít thương giảng giải. Chân Trương Mệnh trong lòng hiểu rõ. Hắn mặc dù rất muốn chính mình phục dụng, nhưng mà thực tế không cho phép à, pha ấn đang cần huyết long chi mới có thể lựa chế, mà pha ấn đan là trợ giúp khế ước của hắn yêu thú Tuyết Vũ Băng Tước bài trừ phong ấn. Vì thu phục Tuyết Vũ Băng Tước, Trần Trường Mệnh cảm giác mình thực sự là bỏ hết cả tiền muốn rồi. 9 triệu. Trần Trường Mệnh giơ tay, gọi ra một cái mới giá cả. "Hả? Có người tiêu giá?" Nam tử mặc áo hồng sửng sở, nhìn chằm chằm Hậu Phương Dê dừng đầu nam tử, chớp mắt chừng chừng. "1000 bạn." Hắn cũng hô lên giá cả. "Trần Trường 10 triệu 1000." Nam tử mặc áo hồng, "12 triệu." Hai người ngươi tới ta đi, Huyết Long chi giá cả từ 500 vạn một đường tiêu thăng đến 5000 vạn. Hiện trường rất nhiều tu sĩ hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng một khối Huyết Long chi cuối cùng giá cả vậy mà tăng gấp 10 lần. Trần Trường Mệnh Tâm cũng đang dị máu, nhưng không có cách nào, Huyết Long chi không phải tùy tiện liền có thể gặp phải, tất nhiên gặp phải hắn liền yếu phế hạ lai. Được, ngươi có gan. Nam tử mặc cáo hồng đưa mắt nhìn Trần Trường Mệnh mấy giây, mới chậm rãi ngồi xuống. "Đạo hữu, cái này sợ vương tính cách dữ dằn, có thủ báo, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn." Thỏ đầu nữ tu cho Trần Trường Mệnh phát tới một đạo truyền âm. Đa tạ đạo hữu bẩm báo, Trần Trương mệnh chuyển âm cẳng tạ. Tiểu Vũ hô ba lần giá cả, không người trả lời, thế là đem huyết Long chi giao dịch cho Trần Trường Mạnh. Giờ khắc này, rất nhiều người đối với hậu phương núi này đầu dê nam tử lau mắt mà nhìn. Đều cảm thấy con sơn dương này đầu tài đại khí thô, nguyên bản cao nhất liền đáng giá 30 triệu huyết long trì, lại bị một hơi thét lên 5000 vạn. Đấu giá tiếp tục tiến hành, từng kiện linh bảo, công pháp, đan dược không ngừng xuất hiện, dẫn phát đám người không ngừng cạnh tranh, toàn bộ đấu giá hội bầu không khí càng liệt. Ở trong quá trình này, nam tử mặc áo hồng mấy lần quay đầu, không ngừng hướng về trần trường mệnh cười lạnh, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Đối với cái này nam tử mặc áo hồng ánh mắt uy hiếp không thèm để ý chút nào, nhưng mà hắn phát giác thỏ đầu nữa tu tại mỗi một lần nhìn thấy nam tử mặc áo hồng quay đầu lúc, thân thể đều sẽ không tự chủ được run lên. Phản phất đối với người này mười phần sợ hãi. Một cái thị nữ xinh đẹp đột nhiên đi đến tiểu Vũ trước mặt, thấp giọng nói mấy câu. Tiểu Vũ lập tức đầy mặt nụ cười, xuân quang rỡ rỡ. Các vị đạo hữu, đấu hội lần này tiến triển rất lợi, bây giờ khi tiến vào hồi cuối thời khắc, có vị đạo hữu dâng ra một khối chi, ý đặt ở bản trong buổi đấu giá đấu giá. Cái gì? còn có một khối huyết long chi. Rất nhiều người khiếp sợ đồng thời, cũng thầm mắng người này hèn hạ. Đây là nhìn thấy khối thứ nhất huyết long chi bán ra giá cao, cho nên còn nghĩ khối thứ hai cũng bán đi giá cao như vậy, dựa vào cái này tới thu lợi. Còn có một khối. Trần trương Mạnh có chút tinh hỉ, nếu như hắn mua xuống tới một khối này huyết long chi, liền có thể cho tự sử dụng rồi. Lại có một cái thị nữ bưng khay đi tới. Trên khay để một khối cùng phía trước đại tiểu nhất dạng huyết long chi. Nam tử mặc áo hồng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu Vũ cười tủm tỉm nói ra, "Một khối này giá khởi điểm 3000 vạn linh thạch." Cái gì? 3000 bạn. Rất nhiều người mở to hai mắt nhìn. Đây là bắt lấy ban đại đầu dùng sức đau làm thị tá 31 triệu. Nam tử mặc cáo hồng trước tiên báo giá, tiếp đó hắn liền nghe được sau lưng lại chuyển tới thanh âm quân thuộc. 5000 bạn. Lên tiếng, tự nhiên là Trần Trường Mệnh. Hắn biết cái này nam tử mặc cáo hồng trong tay chí ít có 5000 bạn linh hạch, cho nên cũng không nói nhảm, trực tiếp đem báo giá thét lên 5000 bạn. Đã như thế, mới có thể có công hiệu kiềm chế người này. 5000 bạn. Hiện trường rất nhiều người đều kinh ngạc, nghĩ không ra ngồi ở hàng sau núi này đầu dê, rốt cuộc lại một lần hô lên 5000 bạn giá trên trời. Núi này đầu dê, đối với những khắc linh bảo đan dược công pháp đều không có hứng thú, duy chỉ có đối với huyết long chi tình hữu độc trùng, người này rốt cuộc là hà lai lịch. Có người thấp dọng nghị luận: "Đạo hữu, người thật quá đáng đi." Nam tử mặc áo hồng đứng dậy, ánh mắt giữ tợn, cán người khác. Hắn bây giờ trong lòng vô cùng phẫn nộ. Núi này đầu dê và khối thứ nhất huyết long chi còn chưa tính, bây giờ còn muốn cấp khối thứ hai. Hắn sợ dĩ lấy chân diện mục tới tham gia giới mặt đất đấu giá hội, cũng là bởi vì hắn chỉ muốn lấy thể tu thân phận mua sắm huyết long chi, đến nơi khắc linh công pháp hắn một mực không có hứng thú. Nếu như thu được khối này Nguyệt Long chi, hắn có hy vọng đột phá nguyên anh cảnh 6 tầng. Người trả giá cao được, cái này có cái gì không đúng sao?" Chân trường mệnh lắc đầu cười khẽ. Bên cạnh tỏ đầu nữ tu gặp Dê rừng đầu Vân Đạm Phong Kinh, cũng cảm thấy đôi mắt đẹp lấp loé, tựa hồ tại suy xét người này bối cảnh. Trong nội hải, có thể không e ngại sợ bá bức người, thế nhưng là không nhiều. 6000 bạn. Nam tử mặc cáo hồng từng chưa nói ra, lập tức đem giá cả kéo cao. 61 triệu. Trần Trương Mạnh theo phía sau, chỉ thêm 100 vạn. Ầm. Không khí hiện trường lập tức nóng lên. Đám người nghẹn họng nhìn chân trối. Nghe không ra một khối huyết long chi lại bị hai người cố tình nâng giá tới rồi 61 triệu rồi. Vậy nan bạn? Nam tử mặc Cáo hồng sắc mặt nhăn nhó, hồ loạn gầm ghét. Đây là hắn toàn bộ tài sản, nếu như đối phương lại cố tình nâng giá, hắn cũng chỉ có thể bán ra mình chân tàng nhiều năm một kiện linh bảo. Gặp nam tử mặc Cáo hồng lại cố tình nâng giá, Trần Trương Mệnh cũng chỉ đánh bất đắc gì nói, 71 triệu. Nam tử mặc Cáo hồng nhìn chằm chằm Trần Chương Mạnh, trên mặt cơ bắp thỉnh thỉnh nhảy lên. Hắn cố nén xuất thủ xúc động, đặt mông ngồi xuống, "Được, lão tử từ bỏ." Thấy người này dừng tay, Trần Chương Mạnh cũng thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn tiếp tục theo bảo, dù sao thoáng một cái lại để cho hắn tổn thất hơn 70 triệu linh thạch. Hắn hết thẻ hai ước linh thạch. Bây giờ tiêu xài quán nữa rồi. Chúc mừng vị này đạo hữu may khai nhị độ. Tiểu Vũ tươi cười giạn rỡ, liên hô ba lần sau đó thấy không có người trả lời, liền cho người đem huyết long chi cùng Trần Trường Mệnh làm giao dịch. Chương 480, thần bí hát thạch chương 480, thần bí hắc thạch hai khối huyết long chi tới tay, Trần Trường Mệnh trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng vui sướng khát thường. Cái này hai khối huyết long chi, hắn đối với tác dụng lớn. Một là có thể luyện chế phá Chờ Lư Tuyết Vũ băng tức phá vỡ tự thân phòng ngẩn, hai là có thể dùng đến để cao luyện thể tu vi. Cái này huyết long chi tác dụng, cùng huyết thái tuế có dị khúc đồng công chỗ. Nói không chừng ăn vào cái này huyết long chi sau đó, hắn tu vi có thể để cao đến nguyên anh cảnh ba tầng. Đột phá nguyên anh cảnh ba tầng, thực lực của hắn lại tất cao đến một mảng lớn, khi đó giao đấu nguyên anh bảy tầng tu đạo tu sĩ, hắn cũng có thể không sợ hãi. Đón lấy tới, đấu giá hội lại thành giao mấy món vật phẩm, đã dẫn phát một ít sóng cao trào. Các vị đạo hữu, đón lấy tới đấu giá lần này, đấu giá hội kiện vật phẩm cuối cùng Tiểu Vũ Ôn nhuận tiếng vang lên triệt để toàn trường. Một cái thị nữ xinh đẹp bưng một cái khay đi tới. Ánh mắt mọi người rơi ở phía trên. Trên hay có một khối nhỏ màu đen bất quy tắc tảng đá, chỉ có nửa cái hài nhi to bằng 5 đấm tiểu, hát chăm chú đấy, không có bất kỳ cái gì lập lẫy, nhìn rất bình thường. Tiểu Vũ hơi tiếu đạo, tảng đá kia lai lịch bí ẩn, bán ra người cũng không rõ ràng, nhưng có thể chắc chắn một điểm là, tảng đá kia mười phần cứng rắn, dù là linh bảo cấp bậc kim canh kiếm, cũng vô pháp đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đám người hết sức cảm thấy hứng thú. Rất nhiều người đều thích thả ra thần thức Đi qua hình cái này hòn đá đen, Trần Trường Mạnh đánh mắt, tại thời khắc này lại đột nhiên đọc lại, hô hấp cũng có chút nhỏ nhẹ gấp rút. Đây là Ma Thiên Hạo Âm Sơn mạnh vụ. Từ bên trong một thanh âm như sấm rền vang lên, cái này khiến Trần Trường mệnh tâm tình như sóng cuồng giống như cuộn. Mạnh vụ này, so điệu thi Man Ni Châu bên trong còn lớn hơn. Trần Trường mệnh lập khắc hạ quyết định, bất luận hoa giá bao nhiêu, hắn đều muốn lấy được cái này mà Thiên Hạo Âm Sơn mạnh vụ. Trừ bán ra người bị thác, bản phẩm không bán linh hạch. Gặp mọi người vẻ mặt trú, Tiểu Vũ hé miệng nở nụ cười, lại bổ sung một câu. Cái kia mua bán cái gì? Có người hỏi: "Bán hai nhiệm vụ?" Tiểu Vũ dơ lên ngón tay như nhánh hành ngọc, nói: lệ nhất, trợ giúp bán ra người đánh giết một cái nguyên anh cảnh tầng 5 luyện thể tu sĩ. Đệ nhị, thu bán ra người làm nô lệ." Ầm, vừa nghe đến hai cái nhiệm vụ này, hiện trường vỡ tổ rất nhiều người nhao nhao lắc đầu. Đánh giết nguyên anh cảnh tầng 5 thể tu, độ khó này cũng quá cao, hiện trường e rằng một người đều không làm được. Vì một cái tạng đá vụn mà đi đánh giết một cái nguyên anh cảnh tầng 5 thể tu, một phần vạn bỏ mạng làm sao bây giờ? Cái này có thể lợi bất cập hại. Trong hiện trường, lần lượt có người đứng dậy rời đi. Nhượm lại cái này hòn đá đen là kiện vật phẩm cuối cùng rồi, không có mua sắm giá trị, cho nên cũng không cần thiết ở chỗ này dừng lại. Nhiệm vụ này có duyên, tiếc là lao tử cũng không tiếp nổi. Nam tử mặc cáo hồng tê lên một tiếng đau đớn, phẫn hận liếc mắt nhìn Dê dừng đầu, cũng quay người rời đi. Gặp rất nhiều người rời đi, thỏ đầu nữ tu trong đôi mắt đẹp hiện ra to lớn thất vọng. Trần Trường mệnh đứng dậy. Hai cái nhiệm vụ này, ta tiếp rồi. Hắn nhẹ nói. Đạo hữu, ngươi thật có đại phách lực. Tiểu Vũ khiếp sợ ngón tay cái lên, đối với Dê dừng đầu lau mắt mà nhìn. Có thể đánh một cái nguyên anh cảnh tầng 5 thể tu phải cần muốn dạng thực lực gì, thật không dám tưởng tượng người này rốt cuộc là ai. Thỏ đầu nữ tu nhìn qua Trần Trường Mệnh, trong ánh mắt nổi lên nước mắt. Nàng bạn bạn không nghĩ tới, bên cạnh mình núi này đầu dê nam tử, vậy mà lại đón lấy cái này có thể so đăng tiên nhiệm vụ khó khăn. Khí tức quen thuộc đập vào mặt. Bảo vật này quá mức cổ lão, dẫn đến không người nhận ra, bây giờ ngược lại để ta nhặt một cái tiện nghi. Trần Trường Mệnh trong lòng cảm khái. Đạo hữu, hai cái nhiệm vụ này ngươi muốn phát hạ đạo thể, nếu như không hoàn thành đem thu đến tiên đạo trừng phạt, thân tử đạo tiêu. Tiểu Vũ lại gần, ngưng nói, đây là tự nhiên Chân Trương Mạnh gật đầu, đây là một cộc công bình giao dịch, hắn hoàn thành hai nhiệm vụ, tiếp đó lấy đi Ma Thiên Hạo Âm Sơn mảnh vụn, hắn thấy, cuộc mua bán này quá có lời rồi. Mảnh vụn này giá trị liên thành, căn bản cũng không phải là dùng linh thạch có thể cân nhắc. Lúc này, Thỏ Đầu nữ tu đi tới. Địa cung bên trong trừ bọn họ hai cái, liền lại không ngoại nhân hạt. Chân Trương Mạnh khẽ giật mình, bừng tỉnh, ngươi chính là cái kia bán ra người. Thỏ Đầu nữ tu kích động gật đầu, ánh mắt tràn ngập trở mong. Được, ta thể. Chân Trương mệnh bắt đầu đối với tiên đạo thể, thần sắc trang nghiêm. Chém giết nguyên anh cảnh tầng 5 thể tu. Tu nàng này làm đồ đệ, hai cái này chuyện với hắn mà nói đều rất dễ dàng làm đến. Mặc Lệnh giao thảm kiến sư phó. Phốp thông một tiếng, chỏ đầu nữ tu quý cô Trần Trường Mệnh trước mặt, phanh phanh phanh dập đầu lễ ba cái liên tiếp. Trần Trường Mệnh sửng sốt một chút thần. Tu hành nhiều năm, hắn còn chưa bao giờ từng thu đồ đệ, nghĩ không ra bây giờ tại Miễn Tinh Hải nơi này, tên đồ đệ đầu tiên lại chính là một cái nữ đồ đệ. Lệnh Dao đứng lên mà nói. Trần Trường Mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười, vẫn là tự tay đem cái này thứ một vị nữ đệ tử dịu đứng lên. Mạc Lệnh Dao đứng lên, đem trong mâm hòn đen cung kính hiến tới rồi Trần Trường Mệnh trong tay. Chân Trương Mạnh làm bộ quan sát vài lần, tiếp đó thu vào chứa vật giới chỉ bên trong. "Theo đi sư đi thôi." Chân Trương Mạnh hướng về phía tiểu vũ gật đầu một cái, tiếp đó mang theo mặt lánh dao đi ra địa cùng, lại trở về cấp mặt nạ gian phòng kia. "Khách quan, đây là ngài bán ra hai cái linh bảo thù lao." Một cái thị nữ xinh đẹp đưa qua một cái chứa vật giới chỉ. Chân Trương Mệnh nhìn lướt qua, phát giác trong đó có 6500 bạn linh hạch, lập tức trong lòng rung động. Bây giờ lại có một chút linh thạch doanh thu, nhường trong tay hắn cũng dư dả không thiếu. Dù sao đằng sau còn phải tiếp tục thu mua linh dược. Hai người riêng phần mình tháo mặt nạ xuống. Còn đưa thị nữ xinh đẹp. Sư phó nhìn thật trẻ tuổi. Làm Trần Trường mệnh tháo mặt nạ xuống một khắc, mặc Lãnh Dao đôi mắt sáng lên, cũng bị bộ dạng này ảnh tuấn tướng mạo cho nho nhỏ khiếp sợ một cái. Nhưng nàng đi cảm thụ đối phương tu vi lúc, lại ánh mắt đờ đẫn. Kim Đan cảnh 6 tầng, còn không có chính mình cái này Kim Đan cảnh 10 tầng cao. Bất quá vừa nghĩ tới sư phó trên đấu giá hội vừa ra tay chính là hơn một ước linh thạch mua sắm huyết long trì, lại bán ra hai cái linh bảo, trong đầu linh quang lóe lên, Mạc Lãnh Dao lập tức ý thức được, sư phó của nàng cũng hẳn là một cái cường đại thể tu. Hơn nữa tu bi, tại nguyên anh cảnh tầng 5 phía trên, Do đó, mới dám đón lấy nhiệm vụ của nàng. Làng Mạc Lệnh Dao tháo mặt nạ xuống một khắc, Trần Trường Mệnh đồng dạng cũng là hai mắt và sáng. Hắn gặp qua mỹ nữ không thiếu, nhưng mà Mạc Lánh Dao đẹp có thể xếp hạng thứ 5 bên trong. Nàng ngũ quan tinh xảo, băng cơ ngọc cốt, mắt ngọc mày ngải, tóc xanh như mây, trong lúc vắt tay lộ ra câu người bỗ bị, nhưng loại này vũ mị lại không nặng nề, cho một loại người thánh khiết cảm giác. Hai vị, xin mời đi theo ta." Thị nữ xinh đẹp đột nhiên nở nụ cười, về đi ra bên ngoài. "Còn có việc." Trần Trường Mạnh khẽ giật mình, liếc mắt nhìn Mạc Lệnh Dao, cái sau tâm linh thần hội gần đâu? gia hiệu đột kịp. Thế là, hai người đi theo thị nữ xinh đẹp một đường đi tới một gian nhà bên trong. Chương 481, thu mị nữ đồ đệ chương 481, thu mị nữ đồ đệ phòng ốc bên trong, có một tòa tiểu hình truyền tống trận pháp. Khách quan, cái này cỡ nhỏ truyền tống trận có thể ngẫu nhiên truyền tống đến Ngự Long thành bên ngoài 1000 dặm địa điểm. Thị nữ xinh đẹp giàn dại, thì ra là thế. Chân trương mạnh bừng tỉnh nợ nụ cười. Phía trước tới nơi đây tu sĩ, một phần bạn từ cửa chính rời đi, sợ rằng sẽ bị người chán đuổi vặn. Với cỡ nhỏ truyền tống trận đi, liền không có cái này lo lắng. Bao nhiêu linh thạch Trần Trường Mạnh quen thuộc hỏi giá. "Cái này miễn phí?" Thì nữ xinh đẹp mỉm cười. Trần Trường mệnh lúng túng nở nụ cười, cùng Mạc lãnh Dao lên nhau, hai người tiến vào bên trong truyền tống trận. Truyền tống trận kích hoạt, một đạo quang mang dâng lên, hai người trong nháy mắt liền biến mất rồi. Ngự Long Thành 2000 dặm bên ngoài, một vùng núi bầu trời, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một đạo của sáng, rơi trong sân gốc, quang mang tán đi, hóa thành Trần Trường mệnh cùng Mạc Lệnh Dao. Lệnh Dao, mặc dù người ta kết thành sư đồ, nhưng trên thực tế ta cũng là một cái thể tu, chiếu cố tu đạo, nhưng cảnh giới cũng không cao. Trần Trường Mạnh nhìn qua Mạc Lệnh Dao, nói ra tình hình thực tế, mặc Lãnh Dao trong lòng vui mừng, quả thật cùng hắn ngờ tới đồng dạng, sư phó là một gã ít nhất nguyên anh cảnh 6 tầng trở lên thể tu. Năng kẽ có người, nhưng bằng sư phó làm chủ. Thể tu đường đi không thích hợp ngươi, tu đạo phương diện ta chỉ sợ cũng chuyển thụ không được ngươi cái gì, không bằng rằng này, ta đưa ngươi một kiện linh bảo tốt." Chân Chương mệnh nở nụ cười, lấy ra một cái màu đen cái túi, chính là tráo phong túi, trung phẩm linh bảo. Nhìn qua màu đen cái túi, Mạc Lãnh Dao cả kinh, nghĩ không ra cái tiện nghi này có được sư phó, vậy mà vừa ra tay sẽ đưa nàng một kiện trung phẩm linh bảo. Nàng mới bất quá kim đàn cảnh. Dù là có Linh Bảo, bây giờ cũng vô pháp vật dụng. Ta sư đồ sẽ không khách khí, sư phó Linh Bảo cũng là diện sát đối thủ giành được, cho nên các người người đột phá Nguyên Anh sau đó, sử dụng phía trước muốn ra tăng chú ý. Trần trường mệnh giản rõ. Đà tạ sư phó. Mặc lãnh dao kích động nhận lấy cháo phong thúi. Nàng bây giờ càng phát giác cái này sư phó vô cùng cường đại rồi. chân trường mệnh ánh mắt khẽ động. Lãnh dao, người muốn giết người, là cùng ta cạnh tranh huyết lòng chi tên kia à? Ừ, sư phó. Xem ra sư phụ ở người nàng bên cạnh thời giá phát giác khát thường, cho nên mới sẽ có suy đón này. Người này gọi Sở Bá vương, là một gã tán tu. Nhiều năm trước hắn xâm nhập ta Mặc ra đại khai sát giới, cứ đi ta Mặc ra duy nhất một kiện hạ phẩm linh bảo thất thải lên đại. Ta cũng là lúc đó không ở nhà mới trốn qua một kiếp. Mặc Lãnh dao kể rõ trước kia chuyện cũ, nói đến chỗ thương tâm nhịn không được nhẹ giọng khóc nước nở. Trần Chương mẩy nhẹ nhàng thở dài. Hắn cũng đã sớm đoán được Mặc Lãnh dao loại này tu vi người, nếu muốn chu một cái nguyên cảnh tầng năm thể tu, nhất định trên thân gánh lấy huyết Cái này Sở Bá Vương như ngày nay ở đâu?" Hắn hỏi. "Sư phó, gia hỏa này là tán tu, không có chỗ ở cố định, bây giờ cũng tham gia xong Ngự Long Thành Đấu Giá Hội, cũng hứa ly mở." Mặc Lệnh Dao than nhẹ một tiếng, nói, "Không bằng sư phó trước cùng ta trở về Diệu Âm Sơn, ta nhiều phái người đi tìm hiểu, một khi có Sở Bá Vương tin tức, lại mời sư phó động thủ không muộn." Diệu Âm Sơn. Trần Chương mệnh nở nụ cười. Hắn tiến đồ đến này, tựa hồ vẫn một vị thượng vị giả. "Sư phó, thứ không dám dấu diến, độ nhi là Diệu Âm các, các chủ." Mạc Lệnh Dao nói đến chỗ này, Đại hồ có chút thẹn thùng, cúi thấp đầu xuống. Ta mới tới miền băng đảo, đối với chỗ này thế lực không lắm quen thuộc." Trần Trương Mệnh nói. Mặc Lệnh Dao túi đầu nói: "Nghe tựa hồ không sai." Trần Trương Mệnh cười cười. "Đây quả thực là buôn bán thân sát nhà, bất quá so Thanh Lâu loại địa phương kia nghe cao cấp nhiều. Thế đạo gia khổ, ta Diệu Âm các bên trong cũng là một ít khổ sở bệnh nữ tử, trở thành lô đỉnh sau đó, lại sẽ phong quang đi nơi nào? Thân ta là Diệu Âm các các chủ, cũng bất quá là ở trong khe hẹp sinh tồn thôi." Mạc Lệnh Dao thở dài một hơi, thân xác Diệu Nàng diệu âm các mặc dù kết giao tu sĩ kim danh nhiều, Nguyên Anh tu sĩ thiếu, những thứ này Nguyên Anh tu sĩ ở bên trong, không có người biết, nguyện ý thủ riêng của nàng đi tìm Sở Bá Vương liệm mạng. Do đó, nàng dưới sự bất đắc dĩ mới đưa trong nhà chân tảng vô số đời khối này thần bí hát thạch lấy ra, đi dưới mặt đất đấu giá hội bán ra. Chân Trương mệ mặc mặc gật đầu. Mạc Lệnh dao lộ ra chân tình, không có nửa phần làm ra vẻ, nhưng hắn cũng cảm nhận được một cái ngược nữ tử không dễ. Hắn đã từng làm một gã tán tu, đã trải qua vô số gian nan hiểm trở, mới đi cho tới bây giờ một bước này. Do đó, Hắn có thể lĩnh hội mặc lãnh giao khó xử. Đi thôi, đi Diệu Âm Sơn." Trần Trường mệnh mở miệng nói ra, chuyến này mượn thăm thân nhân danh nghĩa, hắn không có ý định nhanh như vậy trở về bằng tiếp cùng. Nếu như sau này cái kia Cố Hoài Bắc hỏi tới, hắn tùy ý bố trí một chút lý do liền tốt. Cùng lắm thì lập lại chiêu cũ, nói ma ảnh tôn giả lại tới, đem hắn lần thứ hai bắt đi. Dựa theo Trần Trường mệnh kế hoạch, hắn đầu tiên muốn đem mặc lãnh giao tâm nguyện đã tới, đã như thế, hắn cũng không cần chịu thiên đạo tệ luôn trói buộc. Thứ yếu muốn thu thập đủ phá ấn đan dược liệu. Dạng này sau khi trở về liền có thể luyện chế ra, trợ giúp Tuyết Vũ băng tức phá khai phong ấn. Mấy canh giờ sau, hai đạo quang mang từ đằng xa bay tới, tiến vào Diệu Âm Sơn bên trong. Diệu Âm Sơn ở vào một mảnh trong quần sơn chi chít, này địa linh khí tương đối nồng đậm. Từng gặp các chủ, vừa bay đến sơn môn khẩu, liền có hai tên trúc cơ cảnh nữ đệ tử hướng về phía Mặc Lãnh Dao hành lễ. Gần nhất có người đến qua sao?" Mặc Lãnh Dao hỏi. "Các chủ, ngoài ra ngoài sau đó, tạm thời vẫn chưa có người nào tới qua." Một gái nữ đệ tử nói. Lúc nói chuyện, Nàng còn len lén lén liếc một cái các chủ trên người cái này Kim đang canh tận 6 thanh niên hành tuấn. Mặc Lãnh Dao gật gật đầu, thần thái có chút đi nghiêm, tiếp đó mang theo Trần Trường Mạnh tiến nhập sân môn, vừa đi vừa giới thiệu Diệu Âm các đủ loại phân bố. Các chủ như thế nào mang cái xoái ca đã trở về. Một cái nữ đệ tử nhìn qua hai người đi xa bóng lưng, thấp giọng nói: "Này người dáng dấp không tệ à, ta xem các chủ đối với thái độ hắn cung kính, tựa hồ là cái nào đại thế lực chuyển nhân a." Một tên khác nữ đệ tử nói: "Chậc cũng không biết vị nào Kim đang canh sư phụ thì có thể bị người này chọn trúng." "Đúng a, thần ấp mộ." Hai người nói chuyện cứ việc nhẹ, nhưng Trần Trường Mệnh vẫn là nghe được. Hắn khỏe mắt có quắp một cái, nghĩ thầm cái này Diệu Âm các các nữ đệ tử, cả ngày đều ở suy nghĩ gã vào hào môn a Mặc Lãnh Dao mang theo Trần Trường Mệnh tiến vào nghị sự đại điện, giờ phút này bên trong cũng đứng hai tên mỹ nữ, Tu Vi cũng không thấp, đều đang kim đan cảnh chín tầng Tu Vi. "Các chủ, người đã trở về." Hai nữ gặp một lần Mặc Lãnh Dao, lập tức cười lên đón. Mặc Lãnh Dao gật gật đầu, trực tiếp vì Trần Trường Mệnh giới thiệu nói, "Sư phó, đây là ta Diệu Âm các hai vị phó các chủ, Tần Hương Nhi cùng Ngưng Tử Vi." "Sư phó" Tần Hương Nhi cùng Vương Tử Vi chấn động trong lòng. Các chủ không phải tán tu xuất thân sao? Lúc nào nhận một cái sư phụ? Người sư phụ này mới kim đan cảnh 6 tầng, còn không có các chủ tu vi cao. Các chủ, ngươi đùa với chúng ta a? Cái này là nhà nào công tử ca nha? Thần Hương Nhi yêu kiểu cười. Chương 482, sư phụ ta cũng không bình thường thực lực chương 482, sư phụ ta cũng không bình thường thực lực, Vương Tử Vi cũng ở bên cạnh khanh khách tiếu đạo, Hương Nhi nói không sai nha, các chủ, sư phó ngươi mới kim đan cảnh 6 tầng, còn không có ngươi tu vi cao đâu. Trần Trương Mạnh nghe vậy, Sắc mặt có chút luống túng, Mạc Lệnh Dao thần sắc khẽ biến, chừng hai nữ một cái, đội vàng hướng Trần Trường Mệnh dặn giải, "Sư phó, chúng ta dịu âm các cứ như vậy, bình thường ba chúng ta tỷ muội nói chuyện tương đối tùy ý, dễ dàng tạo thành không giữ mồm giữ miệng." "Không sao." Trần Trường Mệnh cười gật đầu. Hắn cũng nhìn ra, cái này tam nữ quan hệ rất tốt, bằng không không sẽ đùa kiểu này. Hắn thật đúng là sư phó ngươi." Thần Hương Nhi nhìn ra một điểm manh mối, hơi kinh ngạc đứng lên. "Cái kia còn có thể có giả." Mạc Lệnh Giao tức giận nói. Vương tử vi trừng mắt nhìn, "Các chủ, sư phụ ngươi là am hiểu luận đàn." vẫn là luyện khí hoặc trận pháp chi đạo, đều đương đoán. Mạc Lệnh Dao liếm liếm đợi cả môi đỏ, trong mắt hiện lên vẻ ngạo nghễ, khí độ ngực đầy đạn, trầm giọng nói, "Sư phụ ta là Nguyên Anh cảnh thể tu." "Thể tu? Nguyên Anh cảnh?" Thần Hương Nhi cùng Vương Tử Vi nhìn nhau, đều hết sức chấn kinh. Trong Huyền Thiên Hải, Nguyên Anh cảnh thể tu cực kỳ hiếm thất. Các chủ lại là từ đâu tìm đến? Bên ngoài đại điện, chuyển đến tiếng huyên náo. "Tiên bối, ngài không thể xông vào, đây là ta địa vực các trọng điểm." Một nữ tử nói, "Lão tử tìm Mạc Lệnh Dao, còn cần thông báo sao?" "Lăn đi, chớ cản trở lão tử mà." Một tiếng từ lạnh chuyển đến, lập tức chỉ nghe được phanh phanh hai tiếng, chuyển đến hai tên nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Trong đại điện, ba nữ thần sắc biến đổi. "Không tốt, là Lục Bảo lao tổ." Thần Hương Nhi thần sắc lại biến, khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt. "Các chủ, ngươi nhanh lên từ cửa sau rời đi, ta và Hương Nhi trước tiên dây dưa hắn một đoạn thời gian." Vương Tử vi vội vàng nói. Mặt Lệnh Dao không chút hoang mang nói, "Các ngươi không cần hoảng, sư phụ ta ở đây, cái này Lục Bảo lao tổ không tạo nổi sóng gió Hương Nhi vừa chừng mắt, sợ nhìn qua Mạc Lệnh Dao, tựa hồ các chủ lời nói này để cho nàng trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa. "Sư phó ngươi, Mặc Lệnh Dao, ngươi tiểu nha đầu này lúc nào tìm sư phụ?" Một đạo thanh âm năng tử mang theo tiếng cười quái dị từ bên ngoài chuyển đến, lập tức đại cửa bị đẩy ra, một cái thân mặc áo bảo lục lao giả tóc trắng nên ngang đi đến. Hắn một đôi mắt chuột tinh quang bắn ra bốn phía, một sau khi đi bảo, ánh mắt liền rơi vào duy nhất người xa lại trên thân. "Liên cái này tiểu bỉ kiệm." Hắn khinh thường cười lạnh. "Tiên bối, đây là ta sư phó, thì nói chuyện tôn trọng một chút." Mạc Lệnh Dao không tiêu ngạo không tự ti nói. Trần Chương Mạnh cũng nhân cơ hội này Do xét vị này vốn không quen biết Lục Bảo lao tổ. Người này không trông chính phái tu sĩ, ăn mặc lòa loẹ loẹt. Một thân lục bảo bên trên còn thêu lên nhiều đóa hường hoa, cho một loại người cảm giác rất quái dị. Cái này Lục bào lao tổ tu vi là nguyên anh cảnh tầng 2. Ta tôn trọng cái dám. Kim đang cảnh 6 tầng đánh giá ta đây cái nguyên anh cảnh tu sĩ tôn trọng. Cái này mặt trời là từ phía tây núi lên rồi. Lục bào lao tổ hai tay ôm ngực, cười khẩy. Thật sao? Chân chương mệnh đột nhiên nhẹ nhàng rung tay lên, một bộ lực lượng cường đại chấn động hư không. Ầm. Lục Bào lao tổ thân thể đột nhiên giống bao cát như thế bay ra ngoài, đã vượt qua đại môn, trực tiếp rơi vào phía ngoài cổng trường. "Ai dù, ngươi dám đánh lén lao tử?" Lục Bào lao tổ từ dưới đất bò dậy, chỉ cảm thấy xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Hắn tức giận nhìn chằm chằm trong đại điện thanh niên, đột nhiên trong đầu thoáng qua một đạo linh quang, lớn tiếng nói: "Ngươi là thể tu." Nói đến đây, hắn vỗ chán một cái, một kiện kim sắt nhỏ trùng bay ra, phi phủ ở đỉnh đầu, rủ xuống tầng tiếp theo kim sắt gỗ sóng. Trong lòng của hắn cũng sinh ra cảm giác nghĩ đến mà sợ. Hắn vừa mới khoảng cách một cái nguyên anh cảnh thể tu, khoảng cách không đủ nhất trượng. Đây chính là tử vong khoảng cách a. Cái chân hắn bước lên mồ hôi lạnh, trong lòng có một loại mới từ quỷ môn quan trở về kiếp sau dư niên cảm giác. Không sai. Trần Trương mệnh cười nhạt một tiếng. Trong đại điện, Tân Hương Nhi cùng Vương Tử Vi nghẹn họng nhìn chân trối, chấn kinh đến nói không ra lời. Các chủ sư phó, vậy mà lợi hại như vậy, một cái nguyên anh cảnh tầng 2 lục bảo lao tổ, vậy mà thoáng cái liền bị đánh bay ra ngoài. Mạc lánh Dao đi đến cửa đại điện, liền hô quyển, nghiêm mặt nói, "Tiền bối, nếu như ngươi cần đạo lữ hoặc lộ vậy chúng ta dựa theo quy củ đến." Ta có thể trong cắc giúp ngươi tìm kiếm một cái nữ đệ tử, nhưng nếu như ngươi muốn đối với ta có ý nghĩ xấu, ta khuyên ngươi chính là tắt phần tâm tư này đi. Thử, chờ xem. Lục bào lao giả sắc mặt biến đổi, đột nhiên thả câu tiếp theo vào thoại, một cái tuấn di liền biến mất rồi. Lần này hỏng. Tần Hương Nhi dậm chân một cái, sắc mặt tái nhợt nói, "Cái này Lục Bảo lao tổ có ba cái huynh đệ tên nghĩa, đều là người trong ma đạo, nghe nói có một vẫn là tế ma tông trưởng lão." "Đúng vậy a?" Vương Tử Vi cũng lo lắng. "Tử lại Nguyên Anh cảnh tu sĩ nếu như tới Diệu Âm Cát, các nàng càng thêm không thể trêu bao rồi." Hai đứa không hẹn mà cùng nhìn phía Trần Trường Mệnh. Bây giờ, các nàng cũng chỉ có thể trở mong tại các chủ sư phó có thể đại chiến thần uy, có thể có thực lực giải quyết lục bảo Lao tổ mang tới phiền phức. Các ngươi không cần lo lắng." Mặc Lệnh Dao đi tới, hơi hơi một tiếu đạo, "Sư phụ ta cũng không bình thường thực lực, giải quyết bốn tên kia, vấn đề không lớn. Bọn hắn đều cái gì tu vi?" Trần Trường Mệnh cười hỏi. "Cũng là nguyên anh cảnh tầng 2 thực lực mạnh nhất là tế ma tông vị trưởng lão kia, tên là Bàng Tu Nhiên, nghe nói vừa mới đột phá đến nguyên anh cảnh tầng uốn." Mạc Lệnh Dao nói. Ừ, ta đã hiểu." Trần Trường Mạnh cười cười. Vân Đạm Phong Kinh, tiền bối, ngài tu vi bao nhiêu a? Tân Hương Nhi nhìn ra một ít môn đạo, liền mắt ba ba nhìn xem Trần Trường Mạnh, tính toán muốn biết các chủ sư phó chân thực tu vi. Trần Trường Mệnh cười không nói. "Hương Nhi, Tử Vi, thứ không dám giấu đến, sư phụ ta đã đáp ứng giúp ta diệt sát Sở Bá Vương rồi, chỗ lấy các người lập tức thêm phái nhân thủ, nhiều hỏi thăm nhiều Sở Bá Vương tí tức, nhìn hắn bây giờ ở nơi nào xuất hiện." Mặc Lãnh Dao nghiêm mặt nói. "Cái gì? Diệt sát Sở Bá Vương?" Hai nữ thân thể run lên, kém một chút không có nhảy lên. Các nàng cùng Mặc Lãnh Dao tình như tỉ muội, Tự nhiên sẽ hiểu sở Bá Vương là Mặc Gia Diệt môn tiểu nhân. Nhưng sợ Bá Vương là Nguyên Anh cảnh tầng 5 thể tu a, loại này tu vi thể tu, đừng nói Nguyên Anh cảnh 6 tầng tu sĩ, chính là Nguyên Anh cảnh 7 tầng tu sĩ như muốn giết sát cũng là khó càng thêm khó. Gặp hai nữ trấn kinh, Mặc Lệnh Dao che miệng nở nụ cười, "Sư phụ ta cụ thể tu vi, các ngươi cũng không cần hỏi, trong lòng hiểu rõ liền tốt." "Tốt a." Hai nữ gật đầu, tâm tình dần dần trở lại yên tĩnh. "Sư phụ ta lần đầu đến, chúng ta thật tốt chiêu đãi một chút." Mặc Lệnh Dao hướng về phía hai nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người nhất thời hiểu ý, xuống an bài Mặc Lãnh Dao đối với Trần Trường Mệnh nở nụ cười xinh đẹp, sư phó đường xa mà đến, đồ Nhi chiêu đại không chủ đáo, còn xin rời bước Hồng Nhan Điện, nhường đồ Nhi thật tốt tận tận hiếu tâm. Không cần phiền phức như vậy. Trần Trường Mệnh khoát tay áo, nhưng Mặc Lãnh Dao không thuần theo, vậy mà to gan dắt Trần Trường Mệnh cánh tay, đem hắn kéo đến Hồng Nhan Điện. Hồng Nhan trong điện, trang hoàng hoa lệ, vàng son lộng lẫy. Ngay phía trên trên bàn giải, đã sớm bày xong linh quả và rượu ngon. Mà đại điện hai bên, còn đứng từng hàng người mặc gợi cảm quần áo cô gái xinh đẹp, các nàng dáng người cao gầy, đường cong linh lung, buôn quan tinh xảo, da thịt trắng hơn tuyết. Chân trương mệnh vừa tiến đến, liên ngửi được trong khúc khí, tràn ngập đủ loại nữ nhân mùi thơm cơ thể khí tức.